Chương 657, Vượt bộ Phật tu đạo, Từ đạo về Phật, 2. Chương 657, Vượt bộ Phật tu đạo, Từ đạo về Phật, 2. Chỉ là một câu nói kia, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, còn nhớ kỹ năm đó đế quân chính là như vậy, thời hört nói ra rất nhiều để cho người ta nghẹn học nhìn chân trối khó lường lời nói, mà cái này Bồ đề quả bị điểm hóa, Phật quang tán đi đằng sau, một cái nhìn qua mới 12, 13 tuổi nhỏ nhỏ người thiếu niên xuất hiện. Toàn thân trong suốt, cũng không một chút hôn tạm chi niệm, tính linh an tĩnh, có hoa cây cỏ một chi thanh hương, không thất tình lục dục chi chấp nhất, nó khí cơ quen thuộc, nhiên đang đạo nhân nhận ra Đây chính là viên kia bổ để quả biến thành, nó vối phận cực cao, số tội cùng theo hầu tiếp tục lên trên ngực dòng tìm hiểu lời nói, đủ để là cùng ngọc ngàn bọn người ngang hàng loạn giao. Thế nhưng là bây giờ mới thức tỉnh, tính linh nhưng lại nó nứt. Trái cây này đột mục cũng không vốn cùng nhau, theo gió mà rơi, gặp lửa không đốt, bởi vì gặp chân voi chấn trời lấy ba hoàng nương nương thủ đoạn điểm hóa, nhân duyên tế hội, ngược lại là hóa thành một nhân tộc bộ dáng thiếu niên, chân voi đại đế đưa tay điểm tại đứa bé kia mỹ tâm, điểm phá linh quang, khiến cho vô tận thần duyệt đều độ liễm, lúc này mới từ từ mở mắt, đáy mắt trong suốt như trời cao, nhưng lại u mê mà bịt. Nhiên Đăng nheo mắt sáng lên, vô ý thức tiến lên trước một bước, nói nga phẫn. Thế nhưng là hắn thấy được tiểu thiếu niên kia đáy mắt mờ mịt cùng u mê, loại kia trong suốt vô biên, như là phá sát chi địa bị ngượng, đánh giá thế giới này tôi mới cảm giác, thế là Nhiên Đăng bước chân dừng lại, hắn nhận ra, cái này không phải là vị kia Phật tổ, liền xem như căn cơ cùng loại, nội tình tương tự, nhưng là trước mắt tiểu thiếu niên này, cuối cùng cũng phải, cũng không thể nào là vị kia độc nhất vô nhị phần. Nhiên Đăng ánh mắt bí thường, nhìn xem người thiếu niên này, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt áo bào đen đế quân, nói đế quân tử bi hắn muốn cho là Viên này bổ đề quả sẽ bị Thái thượng đệ tử hóa nhập trong lò đan, lại là không ngờ tới, vị này chân võ đại đế sẽ đem hắn điểm hóa mà ra, hắn cơ hồ muốn thoát ra, hy vọng đế quân có thể nhận lấy hắn làm đệ tử, thế nhưng là chợt lại ý thức được, cho dù là thần tướng Dương Tiễn cũng không phải đệ tử của hắn, mà là tại luyện Dương xem bên, dưới treo danh hiệu. Húốn hổ, đã môn đệ tử nhập môn coi trọng, là duyên pháp tự nhiên, không cưỡng cầu được, hắn cuối cùng chỉ là nói, "Đa tạ đế quân, cái này bổ đề quả hóa thân hải tử mặc dù đối phận cùng theo hầu cao đến hủ trước người, lại là u mê." Trần Võ Đại Đế vươn tay biến hóa ra một thân xiêm y màu xám cho hắn mặc, đứa nhỏ này tò mò nắm kéo trên người mình y phục, khí tức trên thân từ từ quy về phàm độ, chỉ là hoạt bát linh động. Trần Võ Đại Đế uống xong nhiên đang trà, đứng dậy cáo từ rời đi, Dương Tiễn kỳ thị, có chút hiếu kỳ đánh giá cái kia gắt gao đi theo áo bào đen đế quân bên cạnh thiếu niên non nớt, thiếu niên này cho hắn một loại cực đoan cổ lão cảm giác, còn tưởng rằng là vị nào trường bối. Đang đi ra Phật Quốc thời điểm, thiên khung đã là đè thấp xuống, lôi đình rầm rập, cũng không phải là bình thường chi lôi đình, cũng không phải lôi bộ chi thần thông. Lôi này sinh sôi tại Nam Cực chi thiên cung, oanh minh lưu truyện, Dương Tiễn con người ngừng lại, nói: "Nam Cực trưởng sinh đại đế." Chân võ đại đế bình thản nói: "Dương Tiễn, tên em này bình thản, lại không phải gọi thân mật xưng hô hoặc là đạo hiệu, đã đại biểu một thứ gì đó." Thần tướng Dương Tiễn nghiêm nghị nói: "Có mật tướng." Áo bào đen đới quân thần như nói, lại đi chân võ phụ bên trong, cáo tri tại cử linh, vương ác, thiên vương, Tịnh Thiên đồng đại chư quân, chuẩn bị sẵn sàng. Một câu nói kia bình thản, lại làm cho hai bên A Gi đã Phật khẽ mắt hỗn loạn, thân sắc ngừng lại, chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ. Mạnh Sinh Sinh không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ là trong lòng hãi nhiên hoảng sợ, lại có thở dài, năm đó cái kia cầm kiếm thiếu niên đạo nhân, bây giờ đã có một câu ở giữa, niết lên toàn bộ lục giới phong ba, hoặc là nói chấn áp lục giới trật tự thực lực kinh khủng. Một câu nói kia, chẳng lẽ nói là đại biểu cho Bắc Đế Chân Võ rốt cục muốn đối với Nam Cực trưởng sinh đại đế xuất thủ. Song Vương Mâu tuấn rốt cục đến một cái cực hạn, thế cục cũng vô pháp lại hòa hoãn đi xuống. Từng cái suy nghĩ ý nghĩ, tại những này Phật môn tu giả đấy lòng rung động, nhưng lại không dám đi hỏi đến. Chân Võ vô thượng, chấn tiên linh ứng, lự tôn chi vị, không thể tùy tiện suy đoán, không dám động tâm, không dám động niệm, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Dương Tiễn cụp lại hành lễ, hóa thành một đạo độn quang rời đi, bởi Phật Bồ Tát đưa cái này, chân vọ đại đế rời đi Phật quốc, khi những này Phật Đà Bồ Tát bọn họ dừng bước thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân như cũ đứng tại trước nhất, trầm mặc đưa tiễn, áo bào đen đế quân bước chân dừng một chút, Ôn Hòa nói, "Lão Hữu, liền đưa đến nơi này đi." Nhiên Đăng dừng lại, nhìn chớp mắt bóng lưng, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì. Chân vọ đại đế chưa từng quay đầu, chỉ là cười cười, nói khẽ, "Đạo Hữu không cần lo lắng, ngươi có nẽ con đường muốn đi." Ta cũng có con đường của ta, nhưng lạ vô luận đặng sao đi đến nơi nào, chỉ ít một đoạn này đồng hành cùng, dạ, có thể cùng ngươi đồng hành đoạn đường này, vận đạo đã là may mắn." Nhân Đăng đại sư. Tại phía sau hắn, cái kia lão mại đạo nhân nghe nói năm đó sứ hô, thân thể run một cái. Lão mại đạo nhân ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Trong lúc hắng hốt, nhìn thấy trước mắt không phải vị này cao thâm mặt chắc, khí chất sâu thẳm như ngục chân voi đãng ma đại đế, mà là hơn 1000 năm trước đạo nhân, là cái kia đáy mắt mang theo gió xuân cùng thu nguyệt, khóe miệng mang nụ cười thiếu niên, hắn có chút nghi ngờ, nhìn xem Nhân Đăng, ánh mắt bình thản, tựa hồ đã biết cái gì. Nói khẽ, đại đại minh ông diễn phần mình tiến lên, "Đạo hữu, cáo tử." Nhiên Đăng thất thần hồi lâu, năm đó Trung Châu phủ thành gặp nhau, yêu giới chung chiến, lạc đạt tự ân tứ mạng, một giấc sớm chiều ở trùng, 1000 năm khô tỏa hình ảnh, đều trở nên tươi sống lại, đều ở trước mắt nổi lên, Nhiên Đăng bỗng nhiên cười, cười bỗng nhiên rơi lệ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tóc đen tan mắt, lại là năm đó Lao Tăng, nói khẽ, "Như vậy, vô hoặc cáo tử." Ngày khác, hữu duyên gặp lại. Thế là trong mắt của hắn chân vỡ đại đế lại là Tề Vô Hoặc, Tề Vô Hoặc nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lại, tại bệ Phật Bồ Tát nhìn kỹ giữa Bàn tay lôi kéo cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ nho nhỏ thiếu niên, đi ra Phật quốc Lincoln, dần dần từng bước đi đến, lại nhìn không tới. Mà ở sau lưng của hắn, Nhiên Đăng lão tăng cũng xoay người lại, từng bước một đi trở về Phật quốc. Đi tới cây kia dưới bồ đề thụ, ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, thân thể tại mông lung trong vật quang, đột nhiên thân thể bao phủ trong đó, trong miệng tụng niệm Phật kinh, sau đó nói, ra tất lời thể, lấy thân thực hiện Phật tổ hành quyết. Như thế Tôn muốn xem lúc, ta tựa hai mắt, như thế Tôn muốn Phật lúc, ta tựa song quyền. Như thiên hạ tối trọng, thế Tôn không ra, thương sinh lờ mờ ta nguyện hóa thân thành đến, lấy thân như đăng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, con người khách kính, Phật quang trùng thiên, mênh mông bằng bạc, lưu chuyển mênh mông, dần dần tán đi thời điểm, cái kia dưới Bồ Đề thụ, đã không có năm đó cùng Tiếu Niên kia chớ bỏ, cùng nhau hành tẩu thiên hạ nhân đang đạo nhân, cũng không còn là cái kia tu tận Phật pháp nhân đang láo tăng, tu tận Phật pháp, vượt bỏ Phật tu đạo, khâu tọa ngàn năm, trở lại Phật môn. Dưới Bồ Đề thụ, duy nhất đèn chưởng minh, chiếu khắp Tà hữu. Chương 658, ta tới hỏi Bồ dư nói, mục chương 658, ta tới hỏi Bồ dư nói, mục chương 658 Ta tới hỏi Bồ dư nói Dương Tiễn một mình tiến đến chân võ phụ bên trong, đem mọi việc tỉnh cáo chi tại chân võ phụ rất nhiều thần tướng, đằng sau lại là tiến đến Bắc Cực khu Tạm Viện, đem mọi việc tỉnh cáo chi trời đồng đại chư quân, tại kẻ Bồ hoặc Kiêm Linh Bắc Đế chức vụ đằng sau, Bắc Cực khu Tạm Viện cũng thuộc về hắn dưới trướng. Mà vị này tại lục giới bên trong đều đã có cực lớn danh vọng đế quân trị là mang theo cái này Bồ đề quả oá sinh hải tử chậm rãi đi ở nhân gian, lấy tốc độ của hắn, nếu là muốn, có thể trong một ý nghĩ, tới lui trăm triệu dặm, mang theo đứa nhỏ này hành động, lại dường như chẳng có mục đích chỉ là đang đợi Nam Cực trưởng sinh làm ra sau cùng cái đoán, cho nên không đợi, nhìn như là cực chậm chạp, nhưng là tốc độ trên thực tế cực nhanh, đã từ phương Tây Phật quốc đi nhân gian, mà tới được nhân gian quốc thổ đằng sau, liền chậm lại tốc độ, khi thì tại sơn hà chỗ ngừng một chút, khi thì tại thành trì ngừng chân, nhìn xem lần này trên nội phong văng, mới vừa tới đến phía trên thế giới này sinh linh, phần lớn sẽ đối với cái này bắt ngát thế giới tràn ngập tò mò, sẽ nếm thử lấy phương thức của mình đi tìm hiểu cùng nhân thế thế giới này, cái kia bộ đề quả biến thành nhỏ nhỏ thiếu niên cũng giống như thế, đi xem hoa, nhìn mây, nhìn tuy Xem ra dưới phiến lá tại trên dòng sông nổi lên một sóng, Tề Vô hoặc ngồi tại trên tảng đá, nhìn từ xa nam cực chi thiên, nhìn thấy nam cực trưởng sinh trên trời kinh lôi chợt trận. Thần vẫn nhưng tụi hồ có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thần niệm khóa chặt Tề Vô hoặc, lại là khó mà tới gần, chỉ ở hắn bình thản ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liền đã sụp đổ ra đến, đạo nhân ánh mắt quét qua trên cung trời cái kia áp xuống tới mây đen, thế là cái kia vốn lạt đều muốn hóa thành lôi đình ánh sắt xuống lôi vân, chỉ trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Rất nhanh Tề Vô hoặc loáng thoáng có thể cảm thấy nam cực trưởng sinh đại đế đến ý, cái này ngàn năm qua Nam Cực trưởng sinh chuẩn bị ở sau bị không ngừng chém trừ, luôn có một ngày hắn sẽ không còn nhân nhượng, sẽ chọn trực tiếp xuất thủ, duy trì có giải quyết Nam Cực trưởng sinh đại đế cái kia luân chuyển tiếp kế hoạch, mới có thể an tâm đi giải quyết trùng tiếp. Thế vô hoàn thành kiếm kia đã là ngàn năm chưa từng ra khỏi vỏ. Đang nghĩ đến, nhưng lại nghe được phốc phốc tiếng nước, áo bào đen đế quân xoay người lại, thấy được bên kia tiểu Triều Niên thừa dịp hắn một cái không chú ý, là vươn tay ra mò cá, nhìn đến xuất hận, thân thể đều vô ý thức hướng phía trước quẫng đảo, sau đó hai tay rũ ra đi chụp tới, xoạt một chút liễn kẽ nhào vào trong khe nước. Chỉ a nha một tiếng. Toàn bộ thân thể đều đã đều chui vào cái này dòng suối ở trong. Cũng may cái này dòng suối không tính là sâu bao nhiêu, Tiểu Thiếu Nhi kia phốc một chút từ trong nước chui ra ngoài, con mắt lóe sáng ánh ánh, dùng sức lắc lư phía dưới, tóc đen mây khô, trong ngực ôm một con cá con, còn tại cuộn cuộn vùng vẫy cái đuôi, hắn cũng không thèm để ý, trên mặt đều là vui vẻ chi ý, nói tiền bối, ngươi nhìn, đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây chính là tiền bối ngươi nói con cá sao? Vì cái gì nó có thể trong nước du động còn tự nhiên mà vậy? Vì cái gì ta liền không thể đâu? Thế bối hoặc nhìn trước mắt người thiếu niên, ôn hòa nói, Lên nơi đi, ngài đông nước lạnh, coi chừng mát." Ân, tiểu thiếu niên này hai tay một chút triền hai, để cái kia một đuôi con cá lại lần nữa ấy chảy vào trong dòng sông đi, ngoan ngoãn sảo sảo ngồi tại tảng đá kia bên cạnh, quần áo đều ướt đẫm. Đạo nhân làm thật thong, để y phục trên người hắn đều làm. Đứa nhỏ này sử sốt, túi lâu xuống, nhìn một chút y phục của mình, nhấc lên cánh tay, nhìn xem vừa mới còn bị thấm nước, ướt nhẹ ống tay áo đã biến làm, con mắt đều tròn lớn, sáng lên ánh, "Thiếu kỳ công tôi, nói đây là cái gì? Biến làm. Thật là lợi hại a." Hắn mắt thả ra dị sắc, có thuần túy nhất mừng rỡ. Tế Vô Hoặc ôn hòa nói, chỉ là đơn giản tiểu pháp thuật mà thôi, hiện tại nhân gian rất nhiều người đều biết được hai từ này chừng to mắt, đầy mắt hiếu kỳ, đạo nhân ngậm lấy ý cười nhìn xem hắn, hai từ này nhìn thoáng qua Tế Vô Hoặc, sau đó lại thu tầm mắt lại, sau đó lại cẩn thận cẩn thận nhìn Tế Vô Hoặc một chút. Một ngày này hắn ngược lại là thay đổi ngày xưa tính cách, không có giống là trước kia như thế hoa bát, trở nên cực nhu thuận, còn cho đạo nhân gõ chân vào vai, lại là học ở trên đường nhìn thấy một người thiếu niên lệnh đột nhà mình ra ra bộ dáng, đạo nhân cười một tiếng, nói như vậy lấy lòng người ta, là có yêu cầu gì? Nói một chút đi. Đứa bé kia đang ngồi tại Tề Vô hoặc trước người, nhu thuận dàng hỏi nói, "Ta muốn học cái này." Hắn giơ tay lên một cái, để tay áo rơi xuống địa phương vùng mày xuống, trong ánh mắt sáng sáng, tràn đầy hiếu kỳ cùng vui sướng, Tề Vô hoặc sớm đã nghĩ đến đứa nhỏ này là hiếu kỳ tại thần thông này, bẩm cười nói, "Pháp thuật như vậy mặc dù đơn giản, nhưng cũng cần tổ nào chi khí mới có thể dùng đến. Muốn tu thần thông, cần trước tổ nào, ta dạy cho ngươi một môn vương pháp hô hấp tổ nào cửa, nễ luyện sẽ liền có thể dạy bảo ngươi những thần thông này." Đứa bé kia dùng sức gật đầu. Tề Vô hoặc liền mở miệng niệm tụng đạo kinh nhập môn tiên là toàn bộ nhân gian giới truyền bá rộng rãi nhất, cũng là cao thâm nhất nhập môn cự quyết, đứa bé kia nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, Tề Vô Hoặc ôn hòa nhìn cái này dòng suối lưu động, khí cơ bình thản, lại đột nhiên phát ra sắc được không đối, bên cạnh đứa bé kia trên thần, đột nhiên có một vũ khí tức bay lên, sau đó trong lúc thoáng qua liền đã ổn định lại, Tề Vô Hoặc xoay người sang chỗ khác, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn tới đứa bé kia chừng ba mắt, sau đó đứng dậy, hướng phía dòng suối bên kia, triển khai hai tay cổ cộc ném qua, một cái chạy lấy đả trực tiếp nhào vào trong nước, lại là đập quá mạnh, đem chính mình cũng cho bị sặc, kình liên ho khan chợt bất bại đứng lên, xoay người lại, nhìn xem ngồi bên kia ở trên tảng đá áo bào đen đế quân, triển khai hai tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vận chuyển tự thân chi khí, tựa hồ cố gắng muốn chứng minh chính mình, đem khuôn mặt nhỏ đều đã ngẹn đỏ lên, trên thân bốc lên từng tia từng sợi nơi khói, chỉ chốc lát sau, tay áo đã biến làm. Thân thông này, không truyền màn ngộ, một ngộ thì thông. Đứa bé kia hướng phía áo bào đen đế quân thi lễ, nói tiền buổi, "Già tu thành." Tê bộ hoặc ngơ ngẩn, nhìn xem cái kia hưng phấn hài tử, lại đột nhiên có chút hiệu chút gì. Có chút biết năm đó lão sư của mình nhìn thấy chính mình lần thứ nhất lật khí, lần thứ nhất đón ngộ thái thượng đắc quyết, dẫn thiên địa nguyên khí nhập đan lúc tâm tỉnh. Thời điểm đó lão sư hẳn là cũng như bây giờ chính mình một dạng kinh ngạc, còn mang theo vẻ vui sướng đi. Quả nhiên là Phong Thủy Luân truyền ác tể vô hoặc ôn hòa gật đầu cười, nói không sai. Bất quá, lại không thể nôn nóng, cần từ bước mà đến. Đứa bé kia dùng sức nhẹ gật đầu, gáy mắt đều là vui vẻ, ân. Một đường lại tiếp tục hướng nhân gian thành trì bước đi, đằng sau đi mười mấy ngày thời gian bên trong, tể vô hoặc bắt đầu tự từ, từ chỉ điểm hại từ này tu hành. Đúng là ngộ tính siêu phàm thoát tục, nội loạn cực nhanh, chính là đối với cái gì đều rất ngập nhiên. Rơi xuống nước ngược lại là chuyện nhỏ, không biết cái gì là uống rượu cái say mềm, lại rướn lấy ống mật, suýt nữa bị ẩn nấp cái đầu đầy bao, lại bởi vì đối với nhân gian sự tình không hiểu rõ, bị người hiểu lầm, suýt nữa đã dẫn phát xung đột. Chương 658, ta tới hỏi Bồ dư nói, hai, chương 658, ta tới hỏi Bồ dư nói, hai, nhưng là hai từ này đối với thế giới lại tràn đầy nhiệt thành cùng ngứa thích. Nhìn gió ngứa thích, nhìn nước ngứa thích, nhìn lên bầu trời dáng mây cùng ngứa thích, nhìn xem nhân gian, càng ngứa thích. Đón gió nhanh chân đi đường, xue bàn tay ra để hơi lạnh xương mù từ đầu ngón tay phất qua, nhìn xem chiều dương dâng lên, dáng mây bận rộn lặng, lại nhìn xem thái dương rơi xuống, bầu trời che kín tinh thần, nhìn xem trăng sáng treo cao, dưới ánh trăng vui vẻ nhảy múa. Ngắt lấy trái cây đi cùng trong núi Tinh Linh làm bằng hưu, cùng nhân gian trong thôn người đồng lửa cùng nhau đùa giỡn, nhìn xem dưới cây già lão nhân đánh cờ, đối với cái gì đều là hiếu kỳ, cũng tu hành, lại không chấp nhất tại tu hành, tựa hồ mãi mãi cũng vui vẻ như vậy. Cứ như vậy tính cách, đoạn thời gian gần nhất lại tựa hồ như có chút ưu sầu, tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì. Trưởng Tương ngồi tại trên tảng đá, hai tay nâng cầm lên, nhìn xem bên kia đạo nhân, sau đó lại dang người sau xem ra thời điểm, như thiểm điện tu tầm mắt lại, rốt cục có một ngày, lại là ngập ngừng bên dưới, thận trọng nói, "Tiền bối, ta có thể bái tiền bối vi sư sao?" Hắn đã hiểu trong nhân thế quan hệ thầy trò, lại là tiên tiên linh bật biến thành, tâm cảnh trong suốt, cùng thở thiếu thời đợi tề bu hoặc khi đó ông cụ non khác biệt, trong lòng đã có khát vọng, liền không chế lộc, không ngẩn tàng, nói nhiều tại bên ngoài, náy mắt trong suốt, mang theo thân cận cùng nụ mộ, áo bào đen đế quân ôn hòa cười nói, "Nhập trong môn ta, cần coi trọng một cái dưới vặn." coi trọng một cái tâm tính. Mã Cáo Sám Hải tự suy nghĩ ghi một hồi, thiếu kỳ nói, duyên định duyên tán, nguyên nhân lại rơi như là trên nước và sóng, bình phục lại lên, lên lại cuối cùng định, cũng không có cái gì kết luận cũng phân tích. Hôm nay vô duyên, chưa hẳn không phải ngày khác duyên sâu, hôm nay đồng sinh cộng tử, cũng không nhất định chính là ngày khác duyên tận. Tựa như là trái cây trên cây, có cây đóa hoa mở rộng, hôm nay mở, ngày mai rơi, ngày khác cũng sẽ một lần nữa nở ra, vốn là không ngừng luân chuyển đó a. Trên cây hiện tại không có trái cây, không có nghĩa là tương lai không có. Muốn thế nào mới xem như hữu duyên phát đâu? Tiền bối Đứa nhỏ này gần như là tự nhiên chất phác nói ra những lời này đến, áo bào đen đế quân đều có chút hơi ngạc nhiên dị. Cũng không phải là dạng này đạo lý rất cao thâm, chỉ là như vậy đạo lý xuất hiện tại dạng này với tác cùng tâm tính hài tử trong miệng, thật sự là để cho người ta ghé mắt, để cho người ta kinh ngạc. Lúc này, Lê Bôn hoặc đối với lão sư năm đó dạy bảo chính mình thời điểm tâm tình cảm có chút cảm ngộ. Hắn mươn tay sờ lên đứa nhỏ nãy tóc, nhịn không được cười lên, nói ngược lại là có tí khô bật. Như lúc trước lời nói, tùy theo tự nhiên mà làm. Ta mang theo ngươi đi gặp gặp cố nhân. Áo bào đen đế quân đứng dậy, thần sắc bình thản. Đưa bé kia cũng một chút ngại bên dưới tặng đa đến, theo áo bào đen đế quân sáo lưng, nói đi gặp người. Ân Đế vô hoặc trong mắt nhìn hắn, đứa nhỏ này có được tuổi nhỏ, ngày đó linh tính bước lên ngược lại là còn có 13, 14 tuổi, mấy ngày nay linh tính dần dần nội liễm, nhìn qua cũng mười mấy tuổi bộ dáng, đều trở thành hài đồng, vươn tay ra, đứa nhỏ này vươn tay kéo lại đế quân tay áo, nói tiền bối, gặp người là muốn làm cái gì đây? Áo bào đen đế quân dừng một chút, nghĩ đến ngàn năm trước lời của lão sư, tiếng nói ôn tồn, nói là ta cho ngươi lên bài học thứ nhất, gặp bọn họ, cũng là gặp người chính mình. Đứa nhỏ này gật đầu, Yếu kỳ nói: "Tiền bối, chúng ta cái thứ nhất muốn gặp ai vậy?" Áo bào đen đế quân ôn hòa nói: "Muốn gặp người nào không?" Ta ngẫm lại nhìn, nó đứng hàng tại Nhân Gian thành trì, mợ tam giáo một tròng, từng bảo vệ Nhân Gian 500 năm xuân thu, hành tẩu Nhân Gian mấy lần, môn hạ có 3000 đệ tử, 72 hiền nhân, mỗi một vị đệ tử cuối cùng đều có tiên nhân cấp độ thực lực, hiền nhân thì là đều có khác biệt. Tự ý tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, biết dạy như thế nào đệ tử. Bây giờ ẩn cư ở Nhân Gian trong đô thành, chuyên tâm đẩy chiếm học thuyết, ngươi có thể đi gặp hắn một chút." Đưa theo lấy tề bộ hoặc thăng nhẹ, Đứa bé kia đi theo Đế Quân nhắm mắt theo đuôi hướng phía trước, áo bào đen xoay tròn, Đế Quân tóc đen rủ xuống bên hông, bước theo lấy tiến lên hơi rung nhẹ, xung quanh lưu quang biến hóa, lúc trước sơn giá phong quang biến mất không thấy gì nữa, có tiếng giao hàng ầm trôi vào trong lốt hai. Đứa nhỏ này trước mắt xuất hiện nhân gian kinh thành phồn hoa khu phố, bên hai nghe được giọng theo đường người bán hàng rong thanh âm, đi qua ngàn năm, nhân gian kinh thành tại mặc da đời đời sửa chữa phía dưới, đã sớm trở nên so với ngày xưa càng thêm huy nga, duy trì có chín biển chỗ, vẫn như năm đó. Kinh thành rơi xuống chút tuyết, Lê Bồ hoặc cũng cho đứa nhỏ này mua một cái đốt khoai lang. Nhìn xem đứa bé Tiên nâng trong tay, miệng nhỏ ăn, giới thiệu vị kia phu tử không, sau đó rũi ra ngón tay chỉ trước mặt một tòa thủ thành thất, Ôn Hòa nói, hắn là ở chỗ này, ngươi liền đi vào gặp một lần hắn đi. Đứa nhỏ này miệng nhỏ đem khoai lang nướng đều ăn, cuối cùng còn cẩn thận cẩn thận đem mấy cây trên ngón tay nhiễm phải như mặt đường mềm nhu khoai lang đều liếm liếm, hoán một chút nước rửa trên tay, nói vậy ta muốn hỏi hắn cái gì đâu. Áo bào đen đới quân bản tay tại hại tử trên bờ vai nhẹ nhàng gõ gõ, để lại cho hắn một đạo sắc lệnh, để hắn có thể ẩn giấu đi thân hình, một cách tự nhiên đi vào thủ thành thất, cười nói: người muốn hỏi hắn cái gì đều có thể. Đi thôi. Đứa bé kia nghe con mới đẻ không sợ quạ, Ma quyền sát trưởng nói tốt. Phu tử giúp đỡ nhân gian 500 năm sau, liền đã ẩn cư, chưa từng để cho mình danh hảo trở thành được tôn phụng thần tượng cùng chói buộc chặt thiên hạ thương sinh chi tâm quyền uy, chỉ là tại ẩn cư chi địa đầy chấm dịch, hôm nay lại là bối được một quẻ. Lão nhân giải đáp quẻ tượng, lẩm bẩm, quẻ càn, cửu nhị hào tử, gặp long tại điện, lợi gặp đại nhân. Một quẻ này là hai cái ý tứ, một cái là gặp đại nhân, một cái là lấy gặp thông hiện. Là chính mình muốn biểu hiện được như là đại nhân. Vị này lão phu tử đã là thiên hạ vô song vô đối tồn tại, chính là thiên giới đế quân đều luôn khi khí, lại là chưa từng biết có cái gì đại nhân mà tới, hắn tâm cảnh tươi sáng, đem vẻ này chủ thu bảo, lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, là phu tử muốn trở về sao? Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt bình thản rơi vào một bên, trong hư không, gọn sóng tản ra, một tên mặc áo xám hài tử đi tới, lông mi trong suốt hiếu kỳ, tự nhiên thuần túy, phu tử khâu nhìn xem đứa nhỏ này, tựa hồ minh bạch cái gì, cười nói, thì ra là thế, hài tử, ngươi tới gặp ta, là có chuyện gì không? Trong suốt bổ lễ quả Vũ đại cấp kỳ mới thay nén mã già Phật tâm, Đạm môn đại đế quân điểm hóa, mang theo bên người du lịch Hồng Trần tu đạo. Bây giờ gặp được chư tử Bắc gia, chấp trưởng nhân gian ký vận 500 năm xuân thu nho già phu tử. Đây hết thảy phát sinh tự nhiên mà vậy. Ánh mắt của hắn hăng hái, trên hành lễ lại là cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc hành lễ một cái, tay nhân còn mang theo chút mềm mù, nói ban bối còn không có danh tự, là phụng tiền bối phó thác, tới đây nhìn một chút ngài. Sau đó muốn ta hỏi ngài mấy vấn đề. Phu tử khâu không khỏi nghĩ đến năm đó, năm đó chính mình hỏi phu tử, bây giờ phu tử đề hại từ này đến hỏi mình, nhất ẩm nhất chắc Chẳng lẽ không phải về liễu? Thần sắc của hắn ôn hòa, cũng nghiêm túc đáp lễ lại, sau đó mới cười hỏi, "Hỏi cái gì đâu? Đứa nhỏ này ngẩng đầu, đôi mắt sáng tỏ trong suốt, thần sắc mềm mại, nói xin hỏi, cái gì là đạo?" Chương 659, Cố nhân giả, 1, chương 659, Cố nhân giả, 1, chương 659, Cố nhân giả lão mại phu tử không ngờ tới trước mắt hài tử này mới mở miệng, nói ra vấn đề chính là dạng này địa lại, ngược lại là có chút run lên, chờ ôn hòa cười cười, vươn tay ra, ở bên cạnh trong sách vỡ tìm ra một cái có thể chỗ đặt chân, lôi kéo đứa bé kia ngồi ở bên cạnh. Sau đó cười rũi dàng ở tay, chỉ chỉ hài tử tim, Ôn Hỏa nói: "Lão, ngay ở chỗ này." Đứa bé Tiêu Túi đầu xuống nhìn xem ngực của mình, Nghi Hoặc không thôi, nói ở chỗ này. "Ừm." Phu tử Khâu Ôn Hỏa gật đầu cười, đứa bé Tiêu Nghi Hoặc không thôi, phu tử chờ đợi hắn suy nghĩ, hắn vốn là như vậy, khác biệt đệ tử, tư chất khác biệt, tâm tính khác biệt, am hiểu cũng không giống mới, cho nên các đệ tử hỏi thăm hắn giống nhau vấn đề, cuối cùng sẽ đạt được khác biệt trả lời. Giờ phút này giản mua phu tử cấp ra thích hợp nhất hài tử này phương hướng. Đây không phải chân chính đại đạo giải thích, lại là phù hợp nhất trước mắt đứa nhỏ này phương hướng. Trần Phương hướng này tiếp tục đi lên phía trước, hắn có thể tìm được đáp án của mình. Đương nhiên, tại hiện tại lúc này, hắn chỉ là trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sau đó một cách tự nhiên hỏi, tại sao lại ở chỗ này đây? Là phát nó no tâm, khai ký trí, sau đó có thể giải bảo. Tại hai từ này đối với câu trả lời này sinh ra nghi ngờ thời điểm, phụ tử dạy bảo đã bắt đầu, liền thuận cái này hiện nhiên mà nhưng lòng hiếu kỳ hướng xuống giảng thuật xuống dưới, ngữ khí bình hòa chất phát. Lại nói ngàn năm trước đó, nhân gian này phân liệt, vũ châu không hợp, lẫn nhau mặc dù cùng là nhân tộc, lại là gà nhà bôi mặt đá nhau, giữa lẫn nhau, tranh phản không ngừng rời xuống huyết ỉu, bạch tính sinh hoạt có nhiều khổ sở, mà vì tội khác gợi, lúc đó thiên giới không yên, vạn linh chi chủ còn tuổi nhỏ, vạn linh được xưng là yêu. Yêu hoàng quá tiêu có dạ tâm lớn, muốn luyện hóa nhân gian tương sinh, là tự thân chi đạo cơ trên tử lâu, một vị mặc trưởng sam lão giả ngồi tại ở giữa, cầm trong tay một viên kinh đường mục, nói về năm đó sự tình, là hiện tại nhân gian truyền thừa nóng bỏng nhất vài đoạn truyền thuyết, nói đến sinh động như thật, thao thao bất tuyệt. Uy vo vương binh phong vô địch, thái tông nhân hoàng tin nền chính trị nhân tử, xem xét quan quất, phu tử sáng tạo bách gia, truyền đạo thống. Nhân gian này đám người từ nhỏ thời điểm đã là nghe nhiều nên thuộc, cho dù là đến lớn tuổi, cảm thấy những câu sự này có nhiều khuyết đại ngữ nghi, thế nhưng là vẫn rất có hứng thú, đi ngang qua thời điểm, cũng sẽ nguyện ý dừng lại, nghe một đoạn. Nghe được nhiều lắm, đối với chuyện xưa mạch lạc cũng quen thuộc, tùy tiện một đoạn nào giang thuật đứng lên đều có thể nối liền. Nhưng cũng là làm sao nghe đều nghe không ngán. Là tiểu lâu này trong quán trà bảo đảm nhất đề tài, kiếm buôn không lô mua bán. Nhất là ngày Tết trước sau, các nhà tiểu lâu trong quán trà đều phí hết khí lực lớn, nhất định phải đem câu sự này giảng tốt. Tiểu lâu chủ quán hai tay giao nhau rượi vào bên kia mã cửa, cũng nghe được suốt thần. Nghe được lão đầu nhi này giảng đến phu tử xuất quan, đây cự chứ Phật thời điểm, mọi người cùng nhau lớn tiếng khen hay, nói một tiếng tốt, bất quá đằng sau nói phu tử ngồi cười thanh nhưu, có tử khí đi về đồng ba bạn dạ, từng bước lên trời khuyết sự tình, mọi người mặc dù vẫn là nghe say xương lo lạnh, liệt khó tránh khỏi có chút giống như nghe truyền thuyết thần thoại giống như cảm giác. Hắn liếc thấy lầu 2 một vị mã hạ bảo, khí độ thanh đạm, nhưng lại phong thần như ngọc thanh niên ngồi bên cửa sổ, uống rượu chén thăng nhẹ, trong bầu rượu kia mặt dường như đã không có bao nhiêu rượu trên bản đồ nhắm cũng nhiều, cũng chỉ một bàn cụ lạc, một bàn thức ăn. Đã là tiểu lâu chủ quán, cái kia tất nhiên là gặp người người tới hướng, con mắt độc sắc rất, nhìn ra được thanh niên này khí độ khác biệt, liền đi cắt một tiểu bàn lỗ châu mai thịt châu, lại đem một bình nhỏ rượu, đang đang đạp đi đến lâu, tự mình đưa qua. Thanh niên kia khẽ nhe mắt, tiểu lâu chủ quán sảng khoái nói, khách quan một mình uống rượu, lại là gương mặt lạ, lần đầu tiên tới trong tiệm chúng ta mà, tất nhiên là phải uống ăn ngon tốt, bàn này thịt châu, ngài ăn, nếu là cảm thấy khẩu vị không sai, lần tiếp theo lại đến là được. Khách quan, là lần đầu tiên đến chúng ta kinh thành đi. Ngươi là lần đầu tiên tới sao?" Thanh niên mỉm cười lắc đầu, nói không phải, từng tại nơi này ở qua một đoạn thời gian. Chủ quán có chút chút xấu hổ, chợt chỉ, chỉ chính mình để lên bàn thức ăn, nói cái kiếp nhưng cũng muốn thử một chút xem chúng ta nhà chiêu bài đồ ăn, thế nhưng là kinh thành này danh tiếng lâu năm, đã có 700 năm lịch sử. Là tại 700 năm trước kinh thành một quộc lãoưu thịt cải tiến mà đến. Thanh niên này tựa hồ không phải cái câu nệ người, chỉ là cười gật đầu, sau đó là uống, nhìn xem người kể chuyện, chủ quán dứt khoát cũng liền ở bên cạnh ngồi xuống, nghe một đoạn, không khỏi than thở nói, cái này lao trống đầu Giảng Chư Tử Bạch gia, còn có Uy Võ Vương, cố sự ngược lại là có tốt, cái này vừa nhắc tới phụ tử thì bấy nhiêu là có chút phóng đại. Thanh niên áo bào đen kia nói nói thế nào? Chủ quán này cũng là dễ nói chuyện, nghe khách nhân này đáp lời, tất nhiên là cười hồi đáp, khách quan không biết, không nên nhìn lấy Lao Tống Đầu cũng chỉ mặc cái này cũng nát y phục, tại tiểu lâu này đã nói sạch, hắn nhưng là chính tông Chư Tử Bạch gia truyền nhân một dòng, được tạm ra mở mắt. Chương 659, Cố nhân giả 2, chương 659, Cố nhân giả 2, hắn nói Uy Võ Vương binh phòng, nói quá tổ thần võ văn hoàng đế Đây đều là có sự có thể tra, không thể nói trước nhiều khoa trường, thế nhưng là cái này bảy con hậu nhân, nhấc lên năm đó vị tiên chính dưới tấm bia phu tử, lại luôn là có nhiều lời ca tụng, cái gì tử khí đi về đồng ba bạn đạm, cái gì tây cự Phật muôn 17, lên trời mà chiến, đã là thần phải a. Chủ quán này lắc đầu. Cái kia ngọc quan buộc tóc, áo bào đen thanh tịnh thanh niên bưng một chén trà, có chút uống rượu, nói là như vậy. Đối với năm đó phu tử kia công tích, nói đến quá mức chút. Chủ quán nghe nói lại là cười gật đầu, tiếp tục đáp lời, ngược lại là thuyết thư tổng lao đầu tựa hồ là không cam lòng, lúc ngừng lại cũng đi đến lầu 2. Nói ngươi nói ta lời ca tụng, thế nhưng là những chuyện này đều là cho chúng ta tổ sư ghi chép lại, bởi con chẳng lẽ còn có thể nói dối phải không? Xách, nếu là phu tử Khâu nói lời, vậy ta khẳng định không nói cái gì, nhưng là ngay cả phu tử Khâu cũng chỉ là nói tính quỷ thần nhi viễn chi hai người tranh chấp, nhưng lại không biết lúc nào thanh niên áo bào đen kia đã không thấy thân ảnh, bọn hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy người kia đã đi, trên mặt bản thả tiền bạc, chủ quán ngược lại là có chút đáng tiếc, lầu bầu nói đều là ngươi à, cùng nẽ ầm ỉ cái này rất nhiều, ngược lại là chậm trễ khách nhân. Cùng ta nhau nhau, không phải chính ngươi nhất định phải nhau nhau sao? Lão tổng đầu trừng hai mắt tổ tiên của ngươi không phải cũng là từng tại phu tử môn hạ nghe qua dạy học sao? Tây môn. Cái này họ kép Tây môn chủ quán nói thế, nhưng là Tây môn đại dung huyền tổ cũng chưa từng nói qua, muốn mù tin mù quáng theo vị kia phu tử. Người người người. Hai người lại gây vã, bầy con hầu duệ, trung quanh thực khách lại đều không biết vừa mới gần cửa sổ mà người người chính là trong chuyện xưa nhân vật chính, nam tử áo bào đen kia đi xuống tiểu lâu này, phía sau nghe được tên quen thuộc, nhìn xem bên cạnh khu phố, thời gian ngàn năm đã qua, toàn bộ thế giới biến hóa to lớn, biến chuyển từng ngày. Thế nhưng là duy trì của cái này, chín bia phụ cận địa phương không có gì thay đổi. Tề Vô hoặc đi đến chín bia trước cách đó không xa, ở phụ cận đây, đã trồng đầy hoa mai, rễ đậm tới tiết, hoa mai nở rộ hơn 10 dặm, đã là thịnh cảnh tuyệt mỹ. Hắn đứng tại cái này rừng hoa mai ở giữa ngắm cảnh, lại đột nhiên nghe được có người từ nói, "Tổn mãi, cái này rừng hoa mai ngược lại là tuyệt mỹ, cũng là ngàn năm, ngược lại là khó trách ngài những năm gần đây, mùa năm đều tới đây." Đạm Nhân Mạc Hắc Bảo không nói gì thêm, tại cách đó không xa, đã có một tên nữ tử tóc trắng an tĩnh nhìn xem cái này chín bia trước đó, hoa mai thành rừng, Tóc trắng như tuyết, một thân mặc y đie, một chân bộ tóc, ánh mắt mềm mại mà sáng tỏ, cung an tính khám phá mọi việc, chỉ là bình hòa nhìn xem cái này hoa mai. Tương mặt lồng bàn khuôn mặt. Giờ phút này nàng tựa hồ không có chú ý tới bên cạnh nam tử Mã Hạo Bảo, chỉ là an tĩnh ngắm cảnh, thề vô hoặc không nói gì thêm, đồng dạng bình hòa nhìn xem cái này ngàn năm rừng hoa mai, những năm gần đây, hoa mai mở lại rơi, rơi xuống lại mở, nữ tử tóc trắng nhìn xem hồi lâu, thu ánh mắt, ôn hòa nói, đi thôi. Lý Huyền Tổ kinh ngạc, lại là không biết hôm nay lão tổ tông vì sao ngắm hoa ngắn như vậy muốn đi. Hắn lại đem mọi việc tình bẩm báo Cẩm Châu học cung đằng sau, chính là nhanh chóng chạy về kinh thành, chính là bởi vì việc này. Tại ngày xưa, nàng cũng lên tới đây ngắm cảnh ngắm hoa mấy ngày, vừa rồi rời đi, rời đi thời điểm, Lý Viễn Tộ nhìn thoáng qua bên, kia nam tử mặc hắc bào, thu tầm mắt lại, mà lúc này đây, đứa bé Tiêu tự thủ tạng tất bên trong đi ra, bị lão mại phu tử đưa tới, rốt cuộc tìm được Tề Bố Hoặc, nói tiền bối, ta trở về. Tề Bố Hoặc nhìn xem đứa nhỏ này, ôn hòa nói, như thế nào? Có thể có thu như sao? Đứa bé kia nhẹ gật đầu, sau đó trầm trì một lúc, dò hỏi, tiền bối không nhìn tới nhìn phu tử sao? áo bào đen đới quân quân tay sờ lên tóc của đứa bé, cười nói, "Ta đã thấy qua hắn." Hải tử không rõ. Cầu nhìn xem cái kia chín bia trồ đế quân cùng Hải tử, khẽ cười cười, xoay người lại từng bước một đi trở về nguyên bản ngồi địa phương, đã thấy đến á phu tử để Hải tử này đến hỏi hắn, là để đứa nhỏ này gặp hắn, cũng là để hắn nhìn thấy Hải tử này. Thế là nhưng biết đạo của ta không cô, biết thân này văn mạch còn có kẻ đến sau, dạng này đời đời truyền thừa chi hỏa, so với hết thảy đều để trong lòng của hắn mừng rỡ vui mừng, dạng này mới thật sự là gặp nhau. Đề bộ hoặc trở lại nhìn xem cái kia khâu chỗ vừa bị, tựa hồ nhìn thấy khâu chiều lấy bên này là một lẽ thật sâu, khẽ bước cằm, lôi kéo đứa bé kia đi về phía trước, nhẹ giọng hỏi thăm, nói một chút, có cái gì linh ngộ? Đứa nhỏ này tiếng nói còn mềm nu, đem ý nghĩ của mình cùng linh ngộ đều nhất nhất nói ra, đạo nhân lôi kéo hắn, tại cái này biển người bên trong, dần dần từng bước đi đến, hồng trần như trước, kinh thành bên ngoài, có lớn nhất dãy sơn, tên là Đỉnh Yên Phong, trên núi có đạo quán, Lý Huyền Tổ đưa lão tổ tông về tới trên núi này, nữ tử tóc trắng hai tay quác lên trước người. Phạm Sơn Nhạc nhảy phía trên nhìn xem hồng trần cuộc cuộc, nhìn xem đạo nhân mặc hắc bào kia lôi kéo hài đồng, từ bước, đi xa. Đôi mắt không có cái gì chấp nhất, chỉ có bình hòa thản nhiên. Nàng nhìn xem dưới chân hồng trần, xoay người lại, tóc trắng cánh tuyết, tiếng nói ôn hòa, thanh nhẹ. Từng bước một đi qua, dáng mây từ tay áo hai bên xoay tròn mà đi, phảng phất như là cái này thời gian ngàn năm. Năm nay hoa rơi sang năm tốt, nhưng gặp hoa nở người từ giã. Chú ý ta nhiều năm đầu như tuyết, nhiêu quân thiếu tuổi khí như mây. Đứa bé kia lôi kéo áo bào đen đới quân, tựa hồ cảm giác được cái gì, ngước mắt nói tiếng gói giáo bào đen đối quân thần sắc dịu dàng và yên tĩnh, nói vô sự. Hắn sờ lên đầu của đứa bé, chỉ là, cá biệt cố nhân tôi. Đám bằng hữu đẩy một quyển sách giữa đường Minh Phi xuyên qua hồ ngữ, Hà Dĩ, ớn ạ mẹ giáo sư là không phải thưởng xuyên nhằm vào ngươi. Ta có biện pháp, chỉ cần ngươi nghe lời của ta. Đến, chúng ta trước beo lên cái này định tốc giả, sau đó thay đổi bộ này nữ trang chương 660, Phương Tốn Sơn Hạng, Đạo Hiệu Bồ Đề. Một, một chương 660, Phương Tốn Sơn Hạng, Đạo Hiệu Bồ Đề. Một, một chương 660, Phương Tốn Sơn Hạng, Đạo Hiệu Bồ Đề. Một, một, từ biệt kinh thành đằng sau, Tê Vô hoặc mang theo Hải Tử này bốn chỗ đi đi, bãi phòng sơn thần, tìm kiếm hỏi thăm kỳ, từ năm mà bắt đầu lên, ven đường gặp rất nhiều phong cảnh, Hải Tử hỏi thăm hắn, cái thứ hai muốn đi bãi phòng người là ai? Tê Vô hoặc chưa từng trực tiếp trả lời, chỉ là mang theo hắn từng bước hướng phía trước. Bước đầu tiên đã rời đi lúc trước chô thành trì, bước thứ hai đã ở bạn dặm xa, bầu trời lại bay xuống từng mảnh tuyết trắng, bay múa rơi xuống, đứa nhỏ này vươn tay ra, tiếp nhận trong bầu trời này, phiêu nhiên rơi xuống từng mai từng mai búp tuyết, con mắt đều trở lớn. Đôi mắt đều là tươi sáng hào quang, ngước mắt nhìn về nơi xa, nhìn thấy vùng núi dãy núi lưng mưng, thế núi dốc đứng sắc bén, như là trường thương lợi kiếm mở dạng, để cho người ta vô ý thức có một loại hàn ý đứa nhỏ này. Trừng to mắt, nghi ngờ nói, nơi này là nơi này là ta một vị lão bằng hữu ẩn cư địa phương. Áo bào đen đế quân lôi kéo hắn từng bước một đi qua cái này, gợi cho xương đàn núi cùng đại địa, nói hắn là ta bạn cũ, tuổi nhỏ liền đã tài hoa hiển thị rõ, đời này cô độc, phu thân, huynh đệ đều đã từng ngăn tại trước người hắn, mà cuối cùng hắn hay là từng bước một đi tới chính mình kết cục. La binh gia hoàn toàn xứng đáng đối thủ. Tiên hạ danh tướng, nhân tổ Uy Vũ Vương. Hai tử con mắt lập tức sáng lên nhoáng nhoáng, nói ta biết. Trước kia đi An Đức gian thời điểm, nơi đó có người đang kể chuyện cũ, nói Uy Vũ Vương nhất thập bát cõi đại phá đi thành, vợ vương dị phần, Uy Vũ Vương tính khó sạch quân trác, hắn đối với mình trước đó không cũng có trải qua sự tình đều tràn đầy hiếu kỳ, thuộc như lòng bàn tay giống như, một hơi đem những này sự tình đều nói rồi đi ra, con mắt lóe sáng sáng. Tựa hồ là bất kỳ một cái nào hài tử đều không thể xem nhẹ những anh hùng này cố sự cùng truyền thuyết. Kề bộ hoặc khẽ cười cười, hắn không có nói cho hài tử này Cái kia bổ số anh hùng truyền thuyết phía sau cay gắng cùng hy sinh, chỉ là sờ lên tóc của hắn, nói khẽ: "Đi thôi, đi gặp hắn một chút." Thế là đứa nhỏ này tiến đến bãi phòng y Vũ Vương Lý Địch, lại là có chút thất vọng. Trong truyền thuyết người mà cáo giác, hàng hài anh hùng, giờ phút này đã tóc trắng rồi, mà lại bởi vì tu hành chính là năm đó loại kia vô tận mà khốc liệt nhân đạo khí vận chí lực, trên mặt có nếp nhăn, thân thể cũng không còn đã từng hùng tráng như vậy, tựa hồ đã là một cái bình thường lão nhân. "A, lão sư của ngươi để cho ngươi tới gặp ta sao?" Lý Địch cười hỏi thăm hắn. Nho nhỏ thiếu niên cung kính hành lễ. Thanh Âm Thanh Thúy nói ta không phải tiền bối đệ tử đâu, chỉ là tiền bối hẳn đúng là để cho ta tới hỏi ngài. Lý Địch nhịn không được cười lên, nói hắn cũng là dạng này mạnh như tôi. Vị này tóc trắng dàn vua, tựa hồ ngay cả eo đều đã có chút số lượng, không giống như là năm đó như thế trực tiếp như là trưởng thương một dạng uy vũ vương ngồi tại trên tảng đá, tiện tay đem vừa mới dùng để thả câu cần câu đặt ở bên cạnh, sau đó bước tay, vỗ vỗ bên cạnh còn mang theo một tấm xương trắng tảng đá, để hai tử này to hạ, phải mãi hỏi, nói đi, ngươi muốn hỏi một chút ta cái gì? Đứa nhỏ này con mắt đều sáng lên, vô ý thức xô thế thân gần phía trước, nói ta muốn nghe nể giảng những cố sự kia. Nói một chút yêu tộc đại thắng, còn có quét ngang các nước cố sự. Lý Địch điếc lặng, cười nói, ngươi muốn nghe những cố sự này sao? Thế nhưng là, chuyện xưa của ta có lẽ sẽ để cho ngươi thất bằng đầu. Hai tử không hiểu, nói vì cái gì đây? Lý Địch khinh tiếng nói, bởi vì chân tựa ta, không phải bên ngoài truyền sướng trong chuyện xưa như thế, không sợ hết thảy, dù Mạnh Phi thường vô địch, ta cũng là biết sợ á hắn giảng thuật chuyện xưa của mình, giảng thuật đã từng đảm bảo, chỉ là tại ngắn ngủi mấy ngày đằng sau liền chết tại trước mặt mình. Giàn thuật thúc đẩy tọa kỵ hướng phía phía trước chủ sát, binh gia khí vận đại trận đem lẫn nhau đều liên hệ tới, huyết nhục vang tung tóe. Càng thêm chân thực, càng thêm mồ mà, không có cái gì liệu địch tại trước, không có cái gì nắm chắc thắng lợi trong tay. Phảng phất là đánh bạc một dạng, mỗi một lần chiến đấu đều muốn đem tính mệnh đánh cược đi, mang theo sợ hãi, yên quyết xông lên trước vường, tại sau khi thắng lợi giơ thẳng lên trời hô to, là biểu đạt thắng lợi vui sướng, cũng là tại biểu đạt trong lòng đè nén sợ hãi cùng sợ sệt. Đứa nhỏ này nghe được tin ngạc thất thần, chân chính anh hùng cố sự, không phải như vậy văn nhã, đây là mang theo huyết dịch cùng đao phong mùi tanh. Manteo đao kiếm ba trạm da hoạt tinh, là sắt cùng lửa cố sự. Hán Kinh ngạc thất thần, nói nếu sợ sệt, còn muốn đi lên phía trước sao? Lý Địch cười ha hả, nói thật sự là hài tử á. Đã từng nắm đã quen binh khí, quen thuộc giết chóc bản tay tại đứa nhỏ này đỉnh đầu đuốt đuốt, nói chính là bởi vì sợ sệt, cho nên mới muốn làm những chuyện này a, chúng ta đều sợ hãi, bách tính chẳng phải là sợ hơn. Năm binh khí, cho chúng ta phía sau những cái tia tay không tất sắc đáng người mở con đường, bảo gia vệ quốc, mới là binh gia cách làm a. Hài tử đâu lẩm bẩm, nói binh gia cách làm Lý Địch vuốt vuốt tóc của đứa bé. Trên khuôn mặt giản mua mang theo ôn hòa thân sắc, nói tại ngươi quyết định làm chuyện đằng kia trước đó, ngươi nhất định phải biết mình tại sao phải làm chuyện này. Vì sao mà chiến? So với chiến đấu cùng chém giết bản thân, hơi chọc điếu hơn. Vì sao mà chiến đối với? Lý Địch ngồi xổm xuống, xuống giản mua lại cũng không có con mắt đục ngầu mang theo ôn hòa ý cười, cùng đứa bé kia nhìn nàng, hắn rũi ra ngón tay chỉ chỉ ngực của hắn, nói đáp án này vấn đề, liền muốn chính ngươi mới có thể trả được. Bất quá, hiện tại lời nói chương 660, Phương Tốn Sơn Hạng, đạo hiệu bổ đề. 1 2, chương 660, Phương Tốn Sơn Hạng, đạo hiệu bổ đề. Hai, Lý Định ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, cười lớn, "Kẻ vô học, đồ đệ của ngươi vấn đề, ta cũng đã trả lời, ngươi nếu đã tới, liền đến theo giúp ta uống vài hũ lự tiếu, cũng không nên nghĩ đến cứ như vậy chạy mất." Đạo nhân mặc Hắc Bảo ôn hòa nói, tự nhiên như vậy, như là đao thương kiếm pích giống như xâm nhiên dựng đứng, chỉ vào thiên khuyết cung trong núi đá ở giữa trên đất trống, dâng lên một đám lửa, đánh tới con ngồi đơn giản xử lý một phen, ngay tại đống lửa này bên trên tiểu lốt, nho nhỏ thiếu niên ôm một con thỏ chân miệm lớn gặm đến miệng đầy chảy mỡ, đống lửa hai bên, Hắc Bảo đạo nhân cùng tóc trắng xóa danh tướng ngồi đối diện uống rượu. Bọn hắn một bò một bò uống rượu. Ba trạm Thanh Lâm Thanh Thúy. Bọn hắn đảm luận lên năm đó, nói ở Trung Châu Minh chân đạo trong minh mật nguy chàng, nói qua đi phòng mang tất lộ, nhấc lên ngày đó che giấu tung tích ở nơi đó, giả bộ như đến giải đắc hoang mang đạo trưởng, tóc trắng danh tướng chỉ vào đối diện áo bào đen đế quân cười to. Bọn hắn đảm luận qua đi, bọn hắn một bò một bò rượu uống vào, bọn hắn tựa hồ sẽ không say. Cái kia địa đã tóc trắng phơ binh già khôi thủ trong mắt, một bàn tay dẫn theo vỏ rượu, cùng trước mắt đế quân uống rượu đàn, nhỉ nó nói, "Tính ngươi thái thượng viện uy, một mình cầm kiếm, dáng vào yêu tộc." Áo bào đen đế quân ngửa cổ uống rượu. Nói kính ngươi binh gia lý địch, gánh người mặc giáp, thương chỉ người hoàng. Kính ngươi phụ tử, mợ chín địa, truyền đạo bất pháp. Kính uy Vũ Vương, Bình Cửu Châu, thiên hạ một nước. Bọn hắn một vào một vào uống rượu, lời nói nói ra hời hợt, ầm ầm sóng dậy. Bên kia hải tử cả binh nói không ra lời. Cuối cùng cái kia binh gia khôi thủ dường như say, mắt say lờ đờ ngông lúng ngồi ở chỗ đó, dựa vào đá xanh, ngửa cổ uống một bình rượu, nói giọng ngon, tốt say cuối cùng thời gian, còn có thể cùng ngươi, cộng đồng phải say một cuộc, địch dư nguyện đã tròn. Hôm nay từ biệt, ngày khác, có lẽ sẽ không còn có gặp lại ngày đi. Đưa bé kia ngẩng đầu, nhìn thấy Hắc Bảo đạo nhân thần sắc bình thản, dường hồ đã minh bạch đây hết thảy. Không nhịn được hỏi, "Uy Vũ Vương, ngài không phải có thể trưởng sinh sao?" Tóc trắng danh tướng rối ràng ngón tay lấy hắn, không chịu được cất tiếng cười to, lại nói thật vẫn chỉ là hài tử a, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao, vì sao mà làm những chuyện này, so với những chuyện này bản thân càng có giá trị." Hắn thất tha thất thèo đứng dậy, nhấc lên bầu rượu, triển khai hai tay, say rượu thời điểm, bước chân lảo đảo, giơ lên vỏ rượu chỉ vào thiên quách cùng, chất có hào hùng trung thiên, nói ta cả đời này. Phản hướng, cung cấp Giết người, chém điu, đồ tiên, diệt vật. Quế năng tiên hạ nhất thống châu quốc. Ngắn ngủi ba câu nói, một cỗ đầy trời hào khí, cũng đã chủ thiên. Cái kia tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lão giả, ánh mắt hừng hực như lửa, cho thấy để cái kia nhỏ nhỏ thiếu niên đủ để khắc họa trung thân khí diễm, lại tiếp tục ngửa cổ uống rượu, nói cha ta bởi vì ta mà bằng, ta minh bởi vì ta mà tự sát. Thứ phương tông miếu, bởi vì ta mà tuyệt. Nhất tướng công thành bạn bất khu, thân này chinh phạt tứ phương, bao nhiêu đồng đội, tại ta trước người qua đời, bọn hắn theo ta mà chinh chiến, ta làm sao có thể vứt bỏ bằng hắn? rút bộ thời đại kia, mà một mình đi đến cái gọi là con đường trưởng sinh đâu. Cái này không đối, không đối, ta đem bọn hắn dẫn lên chiến trường, ta nói bọn hắn đi trước, huynh đệ sau đó liền tới. Tóc trắng danh tướng nhìn xem đứa bé kia, nói ta thời đại tại quá khứ, ta thuộc về thời đại kia. Ta tự tay mở ra cái kia luật thế, cũng nên bằng báo ta chết, vì đó vẽ lên sau cùng kết cục. Một thế ân oán một thế, Lý Địch chỉ sống một thế này như vậy đủ rồi. Đây đủ thông khoái, đây đủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đây đủ đến gió nổi mây phun. Tóc trắng Lý Địch bưng rượu lên, mang trên mặt men say, mang theo thoải mái cười. Hắc bào đạo nhân dẫn theo gò rượu, thần sát ôn hòa, cuối cùng đụng một cái, ngửa cổ, uống cạn, quay người rời đi, cũng không quay đầu. Táo tử, đứa nhỏ này kinh ngạc thất thần, giống bị rung động, xoay người sang chỗ khác, gặp cái kia tóc trắng xóa, lưng da cong, lông mi lăng lệ, lại chính là so với trong truyện xưa đánh đâu thắng đó uy vũ bừng, càng thêm anh hùng, là chân chính đối mặt với vận mệnh này cùng thời đại công kích, chân chính hào hùng. Hắn có lẽ sẽ không bao giờ lại quên vị này Uy Vũ Vương. Ngày Tết đi qua, xuân nhật dần dần đến, gió xuân quét, nhánh liễu lá lắc lư. Nguyên bản vương Bắc Đông kết dòng sông cũng dần dần hòa tan ra, khôi phục nguyên bản bộ dáng, trên mặt sông băng xương vỡ vụn ra, sau đó tại nước sông lưu động thời điểm hướng phía nơi xa chảy xuôi, chợt trùng lên xuống, va chạm thời điểm, vụ băng thanh âm nhỏ nát mỹ hảo. Sau đó mùa hè cũng tới, lại là trăm hoa nở rộ, bố chỗ um tùm thời điểm. Ngay mùa hè đi qua, thời tiết chuyển lạnh, gió thu hiên ngang, bạn vật tàn lùi. Đoạn đường này tề vô hoặc mang theo đứa nhỏ này đi lại rất nhiều địa phương, đi vạn linh chi quốc, gặp được vị Tiêu Dung mạo mỹ lệ vạn linh chi chủ, đi Đông Hải bên bờ, tại đáy biển lòng cùng, gặp được thái cổ dương lòng. Càn Từng lội nước qua Hoàng Điền, đang ngủ mộng ở trong, đi đến Âm Ti U Minh chi địa. Một ngày này, Hắc Bảo Đế Quân mang theo hắn đi trùng châu phủ thành, đi qua phố lớn ngõ nhỏ, chỉ vào luyện đường quan nói qua đi, chỉ vào từng đầu khu phố, nói qua đi ngàn năm thời điểm đường phố này là thế nào, nói nơi này từng có qua một cái thuốc đều, bên kia đã từng có một vị tay cột chủ quán, bán hạt bừng bánh ăn thật ngon. Nói từ thành lâu phương hướng mấy ngàn năm trăm bước bắt đầu, một mực lan tràn đến cầu lớn chỗ, đều là cho phép bày quầy bán hàng địa phương, mua đến ban đêm chưa từng cấm đi lại ban đêm thời điểm, luôn luôn đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập sinh hoạt khí trật. Chương 660 Phương Tốn Sơn Hạ, Đạo Hiểu Bồ Đề. 2.1. Chương 660 Phương Tốn Sơn Hạ, Đạo Hiểu Bồ Đề. 2.1. Mỗi ngày giao canh năm, chư tự viện các hành giả rèn sắt lệnh bài hoặc mộ theo cửa bảo sáng, chư môn cầu trợ đũa liền mở rộng. Khi đó quán rượu nhiều một chút ánh đèn cô bán, mỗi bàn mất quá 20 bản, cũng cháo giờ cơm tầm. Cũng tìm phảng có bán dựa mặt nước, sắc chút canh trà thuốc người, cho đến bình minh. Đứa bé kia nghe được thẻ ăn, tiến đến mua hạt bột bánh, mức quả bao gồm giống như sự vật, trở về thời điểm, nhìn thấy hắc bảo đế quân nước mắt. Đi qua đã có hơn 1000 năm lịch sử cổ lớn, tại cầu bờ bên kia có một gốc cây già, cây rất lớn, cành um tùm, dưới cây có một cái bằng đá bàn cờ, phía trên ngàn năm trước vết tích vẫn còn là rõ ràng. Một vị thanh niên ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, trong tay nhặt quân cờ, đột nhiên cảm giác được trước mắt ném rơi bóng ma, mừng rỡ ngước mắt, đã thấy tới không phải mình người chờ đợi, mà là một vị hắc bảo nam tử, khí độ rất tốt bộ dáng, thanh niên trên mặt mừng rỡ thu vẻ, một lần nữa có chút tiếc nuối, nhưng cũng chưa từng thất lễ. Áo bào đen đới quần nói váng cờ này tựa hồ có rất dài lịch sử. Thanh niên bọn người thời điểm nhưng cũng không thất lễ, cười nói: "Lương vậy à, nói là ngàn năm trước liền có, là Trung Châu phủ thành, cái này Cở vẫn bắt đầu, cũng bậy bậy, phủ thành này bên trong người đánh cờ ngược lại là rất nhiều." Tê Vũ hoặc nhìn thấy hắn Thái Dương có một cái vết thương giống như bộ dáng. Thanh niên cũng đã nhận ra người trước mắt ánh mắt, sờ lên cái trán, hơi có chút ngượng ngùng cười nói: "Tiên sinh gặp được à, ha ha, ta đây cũng không phải là cùng người tranh cường hiếu thắng lưu lại vết sẹo, đây là là bớt, trời sinh liền có." Thầy Bối nói: "Là ta đời trước va chạm tiên cuối cùng, cho thiên hỏa đốt cái trán, mới lưu lại cái này bớt, làm sao cũng tiêu không xong." bất quá, ta lúc sinh ra đời đợi đang lúc giữa trưa, ngược lại là hạ thật là lớn một trận mưa. Mẫu thân của ta luôn luôn nói, cái này đã là hóa hung là cát, ngày xưa đủ loại đều muốn xóa bỏ mới lạ. Thanh niên cười nói, tiên sinh cũng là đang chờ người lời nói, không như sau một bản cờ. Áo bào đen đế quân ôn hòa gật đầu, vui vẻ đáp ứng, ánh mắt đảo qua văn cờ, nói như vậy, liền ta đến cầm con đi đầu đi hắn nắm luật quân cờ, nhẹ nhàng đặt tự, rơi vào trên bàn cờ. Thanh âm thanh thú, thanh niên phân biệt xuống, cái này xu thế, nhận ra, ngược lại là có mấy phần kinh ngạc, cười nói, đây là thời cổ danh tiên a, bất quá là nhiều chút biến chủng. Ta lúc trước vừa vận niên thứ qua, cây liễu lay động, những cây ném rơi xuống bóng ma trên bàn cờ, áo bào đen đới quân cùng cái chán có bất thanh niên đánh cửa, một con một con, rơi vào trên bàn cờ, thanh âm thanh thú, dường như bởi vì dù sao cũng là là quá khứ tàn thiên, thanh niên cũng thật sự có rất nhiều nguyên cứu, cuối cùng lại là thắng, hạ tối hậu một con thời điểm, trên đường nhỏ có nữ tử áo trắng che dù dạo bước đến. Mặc y phục là trong thành ngải quan gia cỡ tùy tùng triều, khuôn mặt thanh tú, khí chất nhã nhặn, một tay bung dù che mặt trời ánh sáng, một tay nắm một quyển kỳ phổ. Giọng bất tới, cùng Tề Vô hoặc đánh, cả thanh niên đứng dậy, đáy mắt bừng rỡ, đạo nhân mặc hắc bào nhấc tay lên chỉ, nhìn xem ván cờ này tàn điên, ôn hòa nói, "Là tiền sinh ngươi thắng." Thanh niên này ngay tại đám trầm ở cùng người trong lòng cờ tùy tùng chiêu gặp lại, nghe vậy lại là vô ý thức nói tiểu sinh họ Lòng, không dám đương nổi tiên sinh hai chữ a. Thế nhưng lại lại ngước mắt thời điểm, tại dưới cây này đã không thấy cái kia đánh cờ nam tử mặc hắc bào, không khỏi kiềm chế, nao nao, trong thũng chốc, phảng phất đã từng chính mình đã từng ở chỗ này, cùng vị này hắc bào nam tử đánh cờ, thế nhưng là đó là cái gì thời điểm đâu? Cũng đã không nhớ rõ. Hắn không còn chấp nhất chấp mê tại trong chuyện này, chỉ là vui vẻ cùng người trong lòng đàm luận chuyện sau đó. Mà cái này ngày mùa thu dưới ánh mặt trời, Tề Vô hoặc lôi kéo đứa bé kia từng bước chậm đi, đi tới thành lâu chỗ thời điểm, vừa lúc là ngày mùa thu buổi chiều, ánh nắng ấm áp lười biếng, để hết thảy sinh linh đều lười rảo rạn, bao quát tại cửa thành này hai bên tảng đá to đnạn, Trảo Phong cùng Tiêu Đồ ngay tại như là ngàn năm trước một dạng lười biếng với nắng, lại đột nhiên thấy được nam tử áo bào đen kia, sửn sốt một cái. Trảo Phong ngữ khí đều bắt đầu cả lăm, nói cùng nhau đủ, "Tề Vô hoặc." Tiêu Đồ trừng to mắt, "Ân." "Tề Vô hoặc." "Tiểu đạo sĩ." Bọn hắn bắt đầu vui vẻ, Tề Vô hoặc mang theo đứa bé kia lên trên cổng thành, Trảo Phong vui vẻ không thôi cùng hắn trò hỏi, "Nói ngươi qua đây rồi." "Ân, tới." Tề Vô hoặc ngồi tại Trảo Phong cùng Tiêu Đồ tựa nặng ở giữa, nho nhỏ thiếu niên từ thăm dò đặt chân, cuối cùng xác định chính mình sẽ không dẫm tại cái này có chút góc chết độ mảnh nói bên trên, liền lộc cộc lộc cộc vừa xuống, lúc này mới an tâm lại, ngồi ở chỗ này. Tiêu Đồ vui vẻ nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng đã đến có thể thu tiểu đạo sĩ thời điểm rồi." Ngược lại là đứa bé kia không có ý tứ, thế nhưng là mặc dù không có ý tứ, hay là rất nghiêm túc nói, "Không không không." Ta không phải tiền bối đệ tử đâu. Ai ai ai? Vậy ngươi không muốn sao? Liêu đồ một câu, trực tiếp trúng đích cái kia nho nhỏ thiếu niên. Trào Phong thì là hỏi, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đang làm gì đấy? Đạo nhân mặc hắc bào an tĩnh ngồi ở chỗ này, nói đang bận bịu một chút rất nhàm chán nhưng lại chuyện ắt phải làm a. Trào Phong như có điều suy nghĩ, nói có đúng không? Ngươi cũng có dạng này rất nhiều phiền toái sự tình đâu. Tê bộ hoặc cười lên, nói đúng vậy a. Trào Phong rất là hảo phóng địa đạo, vậy ngươi ngay ở chỗ này, ngồi tiếp chúng ta cùng một chỗ nhìn xem bầu trời này gió êm dịu đi, ta đem bọn nó chia sẻ cho ngươi. Chương 660, Phương Tốn Sơn Hạ, Đạo Hiểu Bồ Đề. 22, chương 660, Phương Tốn Sơn Hạ, Đạo Hiểu Bồ Đề. 22, áo bào đen đới quân ngồi ở chỗ này, An Tính nhìn xem phong hòa dáng mây, tựa như là thiếu niên thời điểm ở trạng, nhàn tản nói những này có không có, Trà Phong cùng Tiêu Đồ thuyết lấy những năm gần đây Trung Châu phủ thành phát sinh sự tình, nói ai ai con nhà ai tiền đồ, nói bọn hắn tuổi nhỏ vô sai, nói bọn hắn lớn lên, nói bọn hắn biệt ly, cuối cùng lại trở về sự tình. Ánh nắng ấm áp mà lượn biếng, nhưng cũng thời gian dần qua lặn về tây đi xuống, dáng mây xuất hiện. Trang Phong dông nhiên lớn tiếng gọi, "Ha ha ha ha, tiểu đạo sĩ, còn có tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ. Vấn khí của các ngươi thật tốt ta. Thế vô hoặc, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ ký trước kia, ta và ngươi nói qua. Cái này mỗi một ngày phong cảnh đều là không giống mỗi, có đôi khi thái dương ánh sáng bị che khuất thời điểm, mây biến thành thất thải dáng chiều, lại có lạc nhật chỉ từ cái này dáng mây trong khe hở soi sáng ra đến, giống như là từng tầng từng tầng cổ sáng một dạng rơi vào trên con đường này, ta nhớ được lúc kia nói, xuất hiện muộn như vậy hả, nhất định phải gọi ngươi đến. Những năm gần đây có đến vài lần, có 5 6 7 tham thật nhiều thật nhiều lần, thế nhưng là ngươi không tại. Hôm nay có gió, có ráng mây, có đẹp mắt ánh sáng, ngươi cũng tại, thật tốt. Tề Vô Hoặc nhìn lên trời bên cạnh hoàng quang, thổi gió, mái dương tóc đen về sau giơ lên, ôn hòa nói, "Ân, đúng vậy a." Hắn nói quá tốt rồi. Bên kia nho nhỏ thiếu niên đã vui vẻ hưng phấn lên, nói thật là dễ nhìn. Dáng chiều lưu quang tươi đẹp vô cùng, hồi lâu tan hết, Tề Vô Hoặc mang theo đứa bé kia cáo từ rời đi, tại bọn hắn lúc rời đi, chào phong cùng tiêu độ quát lên, nói Tề Vô Hoặc, Tề Vô Hoặc. Áo bào đen đối quân đứng đứng bước bước chân, nghiêng người nhìn xem hai người bọn họ. Thần sát vốn hóa. Tiêu Độ chào phong lớn tiếng hỏi thăm, "Nói ngươi trở thành thần tiên sao?" Bọn hắn hay là như năm đó lớn tiếng như vậy chúc phúc, "Tề Bồ Hoặc, Tề Bồ Hoặc, ngươi phải thật tốt tu hành, trở thành thần tiên a." Áo bào đen đuế quân hướng phía bọn hắn phất phắt tay, cười đáp ứng, tại lời chúc phúc của bọn hắn âm thanh bên trong đi xa, đi qua tinh hà trong suốt đêm, đi qua sông núi cùng dòng sông, tại lá cây tàn lụi, lại có tuyết trắng mênh mang rơi vào trên núi thời điểm, hắn mang theo đứa bé kia đi tới trong tiểu trấn, đi qua nho nhỏ xó nhỏ, tựa hồ còn như ngàn năm trước. Phong ở xích sắt quá quá kỹ. Hắn bu tay, đem xiển xích này mở ra, trong sân, cây kia năm đó hàn mai giống nhau ngày xưa, chỉ là hôm nay nở rộ, giống như năm đó, tại cây mai bên dưới, áo bào đen đới quân quân tay già, gió phất qua thời điểm, cây mai hơi rung nhẹ, một viên cánh hoa bay xuống tại lòng bàn tay của hắn. Tề Vô Hoặc khẽ cười cười, nhặt cánh hoa này, xoay người lại, nhìn xem cái kia thiếu niên non nớt, nói đi thôi. Nho nhỏ thiếu niên nhẹ gật đầu, chỉ cho là lại phải bái kiến ai, hắn đi theo Tề Vô Hoặc đi ra thôn trấn này, theo đường nhỏ đi tới trên sân đạo, đạo thái công cuối cùng cũng không có tu hành thiên tư, an vào đan dược và tiên ỉu, diễn thọ 500 năm đã ở 500 năm trước luân hồi mà đi, nơi này cũng trải qua không có bao nhiêu cố nhân. Cây cối đã đổi đi không biết bao nhiêu thay mặt, ban sơ cái kia nho nhỏ lập linh hậu đại cũng đã không còn. Duy năm đó đá xanh vẫn tại, trời chiều trường hồng, bao nhiêu kỳ sơn thận, ngay tại đá xanh này phía trên, giảng đạo thuyết pháp, điểm hóa sinh linh, ngược lại để chỗ này trong núi, có nhiều dị thú hành tẩu tới lui, so với năm đó càng là phồn hoa, lại bởi vì nơi đây chính là tể vô hoặc đạo tràng, cũng không có cái gì yêu ma thần tiên tới đây, đã là khó được thành tựu phúc địa. Đứa bé kia theo cái này áo bào đen đế quân một đường từ đi, lại tại mấy lần chuyện hướng sau, Tại Sơn Lâm này chỗ sâu thẳm, gặp được một chô đả quán. Tốt đả quán, đã thấy nó vị trí, phong quang ngổn nghẻ, khói dáng tán mầu, ngạn nguyệt diêu quang. Ngàn cây già bách, đoạn tiết tú hoàng. Ngàn cây già bách, mang mưa giữa không trùng xanh tử tử, đoạn tiết tú hoàng, hàm yên một khe sắc mê mang. Ngoài cửa kỳ hoa vài gấm, bên cầu cổ ngọc trầm lức. Rốc đá đột loạt rêu sinh nguyện, treo bách tường trường cao thú tiền dài. Lúc nghe tiên hạc lệ, mối gặp phượng hoàng liệp. Tiên hạc lệ lúc, âm thanh chấn chín cao trời cao xa, phượng hoàng liệp lên, lông chim ngũ sắc gắng mây ánh sáng uyên vượn bạch lục theo thấy ổn hiện, kim sư ngọc tượng đảm nhiệm bộ dạng. Đứa nhỏ này chỗ nào nhìn thấy qua dạng này thanh tịnh phúc địa, thấy con mắt đều thất thần, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, tựa hồ làm sao đều nhìn không đủ giống như, nói tiếng mối, nơi này là nơi nào a. Tay vô hoặc vươn tay, cũng như phu tử khâu cùng Lý Địch như thế, chỉ chỉ ngực của hắn, hồi đáp, là tu đạo chi địa, là linh đại phương Tôn Sơn, là tà nguyệt tam tinh động. Đứa bé kia còn không thể minh ngộ đạo lý, áo bào đen đế quân cười cười, đẩy ra đạo quán cửa, bên trong một tòa đại đỉnh đốt khói, thanh tịnh tự nhiên Hắn xoay người lại, nhìn cái kia nhìn quanh hai bên, đã bị hoa mắt con ngươi người thiếu niên, dừng một chút, ôn hòa nói, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta. Đứa bé kia sửng sở, chợt lập tức kịp phản ứng. Hắn chỉnh lý quần áo, trực tiếp dựa theo trong nhân thế nhất chỉnh trọng cấp bậc lễ nghi, quỳ gối đạo nhân trước mặt, rạp đầu ba bái. Tê vô hoặc hai tay gấp lại trước người, nhìn xem hắn hành lễ, thần sắc bình thản. Bồ đề quả thành thủ 1 năm, đi xuân hạ thu đông, đi ngũ hồ tứ hải, đạt môn thanh vi đại đạo quân nhận một người đệ tử. Hắn souhaite bàn tay ra nhẹ nhàng đặt tại thiếu niên đỉnh đầu. Thiên tự Bạch Mặc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc tụ trưởng sinh. Tiếng nói ôn hòa, nói với vi sư Tề Bồ Hoặc, nơi đây tốc núi. Ngươi là vi sư người đệ tử thứ nhất, cũng có lẽ là một cái duy nhất đệ tử. Bởi vì ngươi theo học ban danh, Tề Bồ Hoặc thanh âm dừng một chút. Khói xanh lượn lờ, trong đạo quán trung cổ trùng hợp bâng lên, khói dáng phun trào, thủy thải lưu chuyện, giống như tại vây quanh cái tên này. Bồ Đề. Chương 661, Chân Võ Tăng trưởng sinh. 1. Chương 661, Chân Võ Tăng trưởng sinh. 1.661, trấn võ tăng trưởng sinh. Xuân đi tu đến, ngày đông mùa mạc, theo tuổi tác phát triển, đối với thời gian cảm ứng liền sẽ dần dần trở nên càng ngày càng yếu, luôn luôn bất tri bất giác, một ngày liền đã đi qua, một ngày một ngày liền tại cùng một chỗ, mỗi một tháng liền đã đi qua, người Tăng Quế Nguyệt. Từ Bồ Đề bảo phương Tốn Sơn, Tê Vô hoặc liền từng chút từng chút dạy bảo hắn tu hành pháp môn, từ hô hấp, thủ nạn, y thuật, quyền cước, mỗi một môn đều tình thế giảng thuật mà đến, tại mặt trời mọc thời điểm, thủ nạn từ khí lấy tráng khí tức, tại tuyết trắng mê mang, cây mai bên dưới cầm kiếm, tại mặt trời lặn thời gian đứng thẳng ở trên dãy núi giãn ra quần quốc. Hai tự này mặc dù nói nhìn như nó lớn, trên thực tế truy đến cùng đứng lên, bối phận cùng theo hầu đều to đến không hợp tói thượng. Phật môn bên trong có một cái tính một cái, gặp mặt đều được phải sâu sâu thí lễ, chấp độ tôn chi lễ, cái này to như vậy Phật quốc, bây giờ cũng duy trì có vị Viêm Mộ lão một trong Phật chủ, có thể tại hai tự này trước mặt chấp đệ tử lễ, trong đạo môn lại là Ngự Tôn Khai Sơn đại đệ tử, theo hầu bên trên cùng Phật tổ sẽ lẫn, căn cơ mà bạn. Tam Thanh đạo tổ viễn phó tiên ngoại ngăn được trung tiếp, đã có ngàn năm lâu, lục giới trong ngoài, có tư cách làm lão sư hắn cũng quả thật chỉ có vị kia ngồi tại hoa mai còn lại, thần sắc tản mạn ôn hòa, đang đọc qua một cuốn sách vận chân vọ đại đế. Thưa quyển này phía trên không phải đạo gì dấu, không phải thần thông gì đi chép, là tới từ chân võ phụ truyền tin, tại hắn mang theo bổ đệ hành tẩu các giới một năm nay bên trong, thiên giới các nơi, phòng bị nam cực trưởng sinh đại đế, mà vị tiên nam cực trưởng sinh đại đế quân tự hồ đã kiềm chế không được, nhất là khi bổ đệ bái sư đằng sau, nam cực trưởng sinh tiên đã có kinh lôi âm thanh trận trận oanh minh cung rực. Cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn đã cùng tiên đồng đại chân quân năm chắc lần tranh đấu. Là Dương Tiên truyền tin, Nam Cực trưởng sinh đại đế quân, ít ngày nữa có lẽ có dị biến. Áo bào đen đế quân ánh mắt bình thản, từ giấy viết thư này bên trên lật qua, thư quyển này câu trên chữ chậm rãi rải giấy lên, cuối cùng triệt đều hóa thành hư vô, cũng không tồn tại. Trên thực tế, dựa theo suy đoán của hắn, khoảng cách Nam Cực trưởng sinh đại đế xuất thủ thời gian vốn là không lâu, hoặc là nói, lưu cho hắn thời cơ không nhiều lắm. Thời gian là năm, Trần Võ phụ cùng trừ tạm biệt không ngừng quét dọn trưởng sinh đại đế chuẩn bị ở sau. Là tại cát giảm hắn nội tình, cuối cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế quân chỉ có hai lựa chọn, chiết để từ bỏ cái kia luân chuyển tiếp kế hoạch cũng hoặc là triệt để một trận chiến. Bây giờ thế cục gắn bó thời gian ngắn năm, khoảng cách cuối cùng một phát, có lẽ chỉ kém một cơ hội. Tê bộ hoặc nước mắt, nhìn phía xa trời cao trong suốt, ngoài núi tuyết trắng cũng đã hòa tan, phương thôn sơn bên trên thì là bốn mùa như mùa xuân, đứa bé kia đứng tại cây mai bên dưới, đánh một bộ quyền cước, như là khuôn tròn, thiết thể đều là tự nhiên mà vậy, nương theo lấy động tác đơn giản cùng độ nạc, nó nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần tự nhiên mà vậy theo động tác điều hòa lưu động. Bỗng nhiên chấn động, rơi vào bờ đề trên bờ bai hoa mai đều bị chấn động đến tung bay mà lên. Trên không trung đánh lấy xoay tròn, bay xuống xuống tới, rơi vào hồ nước phía trên, nổi lên tầng tầng lớp sóng. Nguyên bản tam tài toàn, đối với cái này Bồ đề quả hóa hình hài tử tới nói, từ không là vấn đề. Mà bây giờ, nguyên khí, nguyên tinh, nguyên thần tụ hợp làm một, hóa thành nguyên khí. Mà lại là nhất là viên mãn tự nhiên tư thái, là trợ thượng thừa nhất đột phá. Vừa đúng, đứa nhỏ này nhe mắt sáng lên, nắm chặt lại quyển, cảm thấy loại kia nguyên khí lưu động cùng biến hóa, tiên tiên một khí đột phá mang đến số tuổi thọ tăng lên cùng biến hóa, đối với Bồ đề tới nói, tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng là loại kia tu hành tinh tiến tự thân đối với đại đạo phù hợp tăng lên, đối với hắn mà nói, lại là một loại chưa bao giờ có tuyệt diệu thể nghiệm, có thể nói là tuyệt không thể tả, không khỏi mừng rỡ không gì sánh được, nhìn về phía bên kia áo bào đen đới quần, nói lão sư, lão sư. Ân. Thiếu niên bổ để một thân đạo bào màu lam nhạt, chắp tay hành lễ, nói đệ tử, phá cảnh. Thiên tiên thiên một khí, đã thành. Lệ vô hoạt động tác dừng một chút. Nhìn trước mắt đấy mắt trong suốt mừng rỡ đệ tử, không có trải qua lịch luyện, không có như là mình năm đó bình thường bốn phía kinh lịch những chuyện kia, chỉ là ở trong núi này, trong ngày thời gian, tự nhiên mà vậy tu hành tổn nạn liền đã đi tới tiên tiên một khí cảnh giới, mà lại là hoàn mỹ nhất phá cảnh. Như vậy tư chất, như vậy tâm tính trong suốt, cho dù là Tề Vô hoặc cũng hơi than thở xuống. Năm đó lão sư cũng là nhìn ta như vậy sao? Tề Vô hoặc trong lòng tự nói than thở, có thể tại một năm du lịch đằng sau, 3 tháng nhiều chút thời gian, liền một cách tự nhiên đột phá cảnh giới, thiếu niên Bồ Đề tất nhiên là mừng rỡ không gì sánh được, mà tại sau khi mừng rỡ, cũng có được rất nhiều hiếu kỳ, không khỏi nói, lão sư, ngài năm đó ở Tam Tài Toàn đằng sau, là dùng bao lâu thời gian đột phá a? Ân, ta a. Trêu bu hoặc nghĩ nghĩ chính mình năm đó ở trên biển thời gian 1 năm, đàng sau ở Trùng Châu phủ thành kinh lịch, lật qua một trang đạo binh, nhàn nhạt, nhạt hồi đáp, ước chừng hơn 1 tháng đi. Hơn 1 tháng. Thiếu niên bổ để trên mặt mừng rỡ ngưng kết. Vừa mới thăng lên nho nhỏ yêu ngạo tại lao sư hời hợt một câu trước mặt trực tiếp bị đâm cái bỡn át, nơi đó kỳ tới đây đưa tin thời điểm, cũng chỉ thấy được cái kia nho nhỏ thiếu niên ngồi sụp ở cây mai bên dưới, mặt mũi tràn đầy buồn vô bổ cớ. Già sư Ca Cha, tựa như là siêu cấp vô địch tiên tài ác áp lực thật lớn. Chương 661, Trần Võ tăng trưởng sinh. 2. Chương 661, Trần Võ Tăng trưởng sinh. 2. Kỳ không hiểu nhìn một chút bên kia giống như hổ bị đạp kích đến người thiếu niên, tiến về cái kia cây mai phía trước, giải thi cái lễ, miệng nói đệ quân, sau đó mới đem thư tiên cùng tùy hành chức nhận lấy ra đặt lên bàn, nói ra là hậu thổ hoàng điệu kỳ nương nương muốn đưa tới. Đạo nhân cho một viên đan dược, vị kia kỳ mừng rỡ không gì sánh được, liên tục hành lễ, thiên ân bạn tại đi. Kê vô hoặc triển khai giấy viết thư đọc đi qua, nương nương nói những năm này sự tình, nói là nương theo lấy nhân đạo khí vận tăng lên cùng phần hồi. Tiểm tu ngàn năm lâu qua hoàng nương nương đối với ngự cảnh dần dần càng phát ra dựa sắt vào, mà Bắc Cực Tử Vi Đại Đế khôi phục hắn đạo lư sự tình, đã đến cực thời khát mấu chốt. Hao phí ngàn năm thời gian, Tử Vi Đại Đế Vân là sẽ không bỏ qua cơ hội này, đúng là trực tiếp bế quan, mà xem như hoa hoàng binh trưởng, lại cùng Tử Vi Đại Đế từng có ước định cung ghi, đoạn thời gian này lại là bận bịu tối đủ, một bên muốn nhìn Cố hoa Hoàng, thật không thể một ngày 12 canh giờ đều đẩy ra dùng. Một mặt khác, năm đó cũng là cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế từng có ước định, nói là sẽ dốc toàn lực trợ giúp Tử Vi Đại Đế để hắn đạo lư trở về. Đến thời cơ này bên trên, cũng là nhất định phải tại Tử Vi đại đế bên cạnh phụ tá, nếu là không tới, chôi kia Tử Vi kiếm đã gác ở phục hi trên cổ. Tử Vi đại đế là dưới mắt lục giới, trừ bỏ hoa hoàng bên ngoài, có khả năng nhất khắc chế phục hi tổ đại. Mặc kệ phục hi nói cái gì, làm cái gì, hắn chỉ nhìn kết quả. Nếu là không đến, Tử Vi kiếm trực tiếp liền gác ở trên cổ của ngươi, không đến liền chết ngươi. Có thể xưng một câu, thiên khắc phục hi. Bất quá, tê bộ hoặc là bẩm, Tử Vi đại đế bế quan, hoa hoàng nương nương nếm thử đột phá, hầu tổ nương nương tự mình hộ pháp, mà phục hi thì là không thể không phân thần là hai cùng lúc lao tới hai cái phương hướng a. Thiên giới bảy tôn lớn ngự cùng cường giả đỉnh cao đều tại cùng lúc gặp sự tình, không cách nào phân tâm phân thận. Trong giây mắt này, thiên giới cũng hoặc là nói lục giới chiến lực đã tới nhất là yếu rớt thời điểm. Đây cũng không phải là là trùng hợp, càng không phải là thiết kế, mà là một loại ăn ý một loại không lời giao lưu, trải qua thời gian ngàn năm áp chế, nam cực trưởng sinh đại đế khí diễm cùng căn cơ không ngừng bị suy yếu, giờ phút này là hắn cơ hội cuối cùng, cuối cùng, tốt nhất cơ hội ra tay, vàng không mà nói, một khi thời cơ này đi qua, Bắc Đế đạo lư trở về. Vả cực tử vi đại đế cảnh giới sẽ từ vô tình một lần nữa trở lại kỳ đỉnh cao chí tình. Hoa hoàng nương nương đang lâm ngự tôn, phục hy cũng có thể triệt để không xuất thủ đến. Lại hướng đằng sau, còn có Tế Vô hoặc bên cạnh cái này có không kém cỏi ban sơ Phật tổ Bồ Đề, nếu như nói Nam Cực trưởng sinh đại đế giờ phút này không động thủ đổi nói, hắn lại động thủ, gặp phải cũng không phải là đơn độc Tế Vô hoặc, là triệt để từ bỏ chính mình cái kia luân chuyển lực tiếp, không bao giờ rơi con đường trường sinh. Thời cơ đã đến Tế Vô hoặc ngẩng đầu nhìn Vương Sa Thiên cuối cùng, Bồ Đề nghi hoặc không thôi, nói lão sư, thời cơ nào đến? Tề Vô hoặc nhìn xem thiếu niên đạo nhân này, chỉ là cười nhạt cười, đưa tay đem trong nhẫn độ vật lấy ra, bên trong có bàn đảo yến cho đạo tử, phát ra linh vận, chuẩn bị cho hắn lấy, tự nhiên là toàn bộ bàn đảo trên cây tốt nhất trái cây, có thể an tâm linh thần, ổn định căn cơ, Tề Vô hoặc đem cái này đạo tử đặt ở bổ đệ trên tóc. Thiếu niên vô ý thức rụt cổ một cái, sau đó vươn tay ra bắt được đạo tử, Tề Vô hoặc mỉm cười bên dưới, nói tiểu hài tử không nên hỏi, hôm nay tu hành sớm, nếu đột phá, có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bổ đệ nhẹ gật đầu. Ân. Áo bào đen đới quần đen trong tay bức tranh đặt ở trên mặt bàn. Đứng chắp tay, cái này cây mai bên dưới ngược lại là thanh tịnh, áo bào đen đới quân chỉ hai tay không, đi xuống vương này tấp đuôi đến, cái kia nho nhỏ thiếu niên nhìn xem lão sư bóng lưng, thiếu khí không thôi, nhưng là hắn sắc thực đạo tâm tươi sáng tự nhiên, lão sư không nói, liền cũng không hỏi. Lại người được quả đào kia hương vị trong veo mê người, không gọi răng môi nấc miếng, miệng lớn đem đào tử đã ăn xong, đào kia thịt cửa vào đằng sau, liền hóa thành một cỗ khí rơi vào trong bụng, ăn no rồi bề sau, ơ bác, lúc này thiếu niên mới ý thức tới đây chính là vô cùng ghê gớm bảo vận, đối với đặt nền móng người tu hành tới nói rất có chỗ tốt. Thật sự là ngọa Ngo nhỏ thiếu niên nghi nghi, tại trên sườn núi này tìm một cái địa mạch tụ tập nồng nặc nhất địa phương, đứng tại trên núi đá, buôn tay ra nhẹ nhàng ném đi, cái này hộ đảo mã quần quần lấy rơi xuống, rơi vào đá núi trong khe hở, cùng địa mạch chi khí tương liền, rất nhanh liền mọc rễ. Thiếu niên bổ để hai tay chống cằm, nhìn xem bên kia mã rất nhanh đã sinh trưởng ra một viên nho nhỏ chồi non, không khỏi nghĩ đến nói, quả đào này là linh quả, linh quả sinh trưởng, khẳng định là không, có nhanh như vậy, không biết trái cây này lúc nào có thể thật sự dài lớn, lại phải bao nhiêu năm rồi mới có thể mọc ra trái cây đâu. Hôm nay chính mình đột phá Lão sư cho mình đạo tử, ngày khác chính mình cũng hẳn là sẽ nhận lấy đệ tử a. Đến lúc đó, liền cũng làm cho ngươi ăn đạo tử ăn bao no bụng. Hắn hay là thiếu niên tâm tính, đơn thuần nhẹ nhõm, nghĩ đến về sau nhận lấy đồ đệ lời nói, cũng muốn học lấy lão sư như thế đâu, phải nhìn tâm tính, muốn nhìn mộ tính. Trên núi thiếu niên nghĩ đến tương lai, sườn núi có hoạt đảm mặc dễ. Phong động vân tụ tán, phương nam gỡ mỉm âm thanh. Áo bào đen đới quân dạo bước xuống núi, thần sắc bình thản, trên núi phong cảnh rất tốt, luồn vòng biến hóa, gió phất hoa liễu, hương hoa mùi thơm nồng ngạt, nước chảy thanh âm róc rách, để vô hoặc tại một chỗ chuyển hướng chớp chợt thấy phía trước hoa dụng rực rỡ, có một tòa đi qua chưa từng tồn tại qua đỉnh đài đứng lặng nơi này, đền đài phía dưới, một tên thanh niên áo xanh đứng chắp tay, nhìn xem bên ngoài, tựa hồ thấy được cái này ngàn vạn phong quang, vô lượng chúng sinh, hai mắt bình thản thanh đạm. Dường như đã nhận ra cái gì, nam tử áo xanh này ngoái nhìn xem ra, thấy được tể vô hoặc. Nó cái người, có tiếng sấm điện dĩ, có sinh cơ bàng bạc, vạn vật mừng rỡ. Là nam cực trưởng sinh đại đế quân. Nam cực chủ sinh, Bắc cực chủ chết. Thời cơ đã tới. Là nam cực gặp bắc đế, trường sinh sẽ chấn võ. Chương 662, Nam Bắc đạo tranh, đại đạo khắc đường, cuối cùng là chân võ chiến nam cực. 1. Chương 662, Nam Bắc đạo tranh, đại đạo khắc đường, cuối cùng là chân võ chiến nam cực. 1. Chương 662, Nam Bắc đạo tranh, đại đạo khắc đường, cuối cùng là chân võ chiến nam cực. Gió thổi mà đến, lướt qua trên núi cây sóng lâm đảo, Nam Cực trưởng sinh đại đế quân tại trong ngàn năm này mặt khó được một lần rời đi Nam Cực trưởng sinh tiên, giờ phút này nhìn xem áo bào đen ngón kia trên vó, như cũng cực tiêu sái phong dòng, luôn tay ra, xa xa mời, theo dọc đạo, chân võ đạo hữu, hôm nay trời trong gió nhẹ, người ta gặp nhau, không như trên đến, cùng uống một chén. Tề Vô hoặc trong dung tiến lên, đi vào cái này trong đỉnh đại. Đỉnh đại không có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng hoặc là bế dập. Đối với bọn hắn cảnh giới dạng này cùng cấp độ, cái gọi là bế dập, an toàn đều đã không có ý nghĩa gì, vô luận là sinh cơ thứ nhất, liên tục không dứt nam cực trưởng sinh đại đế, hay là nói sát phạt vô song, tân diệt quần ma chân võ đại đế, lẫn nhau cũng không có cách nào lập tức đối với đối phương tạo thành tính quyết định tổn thương. Giờ phút này ngược lại là đường đường chính chính. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế là tề vô hoặc rót một chén rượu, đem cái kia thanh ngọc bầu rượu để lên bàn, chính mình cũng bưng ly rượu, nói: "Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn nói ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lần. Nghĩ đến, cuối cùng đứng trước mặt ta chính là ai? Khó nhất chính là Câu Trận, Thứ Yếu Hầu Tổ, có khả năng nhất là Tử Vi, bà tọa thậm chí ngay cả lão sư của ngươi đều đã nghĩ qua, tại cuối cùng trùng tiếp áp lực thật lớn phía dưới, cho dù là cao cao tại thượng, siêu thoát ở bên ngoài Tam Thanh Đạo Tổ, cũng sẽ xuất thủ ngăn cản ta. Thế nhưng là ta tuyệt đối không hề nghĩ tới, cuối cùng ngăn tại trước mặt ta, vậy mà lại là ngươi." Tề Vô Hoặc, một cái ngàn năm trước vẫn chỉ là cái vãn bối tiểu đạo sĩ. Mặc dù không phải lần đầu tiên cảm khái như thế, nhưng là trên nơi này nhân quả ngàn niên diệu, vậy mà khó giờ đến nỗi này, để cho người ta thuần thức tán thưởng Tề Vô Hoặc nhìn xem ly rượu bên trong, thanh tĩnh rượu phản chiếu lấy thiên quang vân hải, bình hòa hồi đáp, cũng không phải là ta ngăn cản tại nệ trước mặt. Là của ngươi hành động, thôi động tương sinh bạn bật luân hồi lấy trợ lực tự thân tu hành. Ngươi lợi dụng tương sinh bạn bật, thề ngươi đạo cơ. Tự có tương sinh bạn bật đến ngăn cản ngươi. Tề Vô Hoặc chỉ là một trong số đó thôi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân cười to. Ha, ha ha ha, tốt một cái thương sinh bạn vật đến ngăn cả ta, tốt một cái chân voi đãng ma cũng chỉ là một trong số đó. 1000 năm trước vấn đề, bây giờ ta nhưng cũng nếu lại hỏi ngươi hỏi một chút, bạn vật thương sinh, đến cùng là thế này chi thân trọng yếu, hay là hồn phách trọng yếu? Là thân này là ta, là hồn phách là ta. Nếu là ngươi cũng tán thành chân linh duy nhất, như vậy chân linh luân hồi lịch kiếp ngàn năm trăm năm, trở về đến cùng phải hay không bản thân? Áo bào đen đế quân thản như nói, chân linh như tỉnh giấc, chân linh là bản thân. Chân linh bất tỉnh cảm giác, vậy cái này cả đời kinh lịch tạo nên, cũng là bản thân. Là ta không phải ta lại há có thể cơ đố cả năm chi. Thu hú, vạn vật tự nhiên như nhiên, thương sinh vật linh, bản thân một chút tính linh, tự nhiên rất ngộ, đó là tự nhiên nhi nhiên tu tỉnh, nhưng là đế quân muốn làm, lại không phải cái này tự nhiên nhi nhiên ngươi là muốn cưỡng ép điều kiện, lấy sinh tử, lấy luân hồi, ép buộc cái này thường sinh dựa theo ngươi kỳ vọng phương hướng tình ngộ. Tựa như là trong vòng dê bò, lúc sinh ra đời đợi sàng chọn, cái gì dùng để gây giống, cái gì dùng để sinh lông, cái gì dùng để ăn thịt, đều là dựa theo dân chăn nuôi kỳ vọng, đằng sau thế nào đi sinh trưởng, khi nào cắt xén, khi nào trên cổ chúng vào một đao Thậm chí những thứ kia, gia lông tác dụng đều là được an bài thỏa đáng. Trường Sinh Đế Quân, ngươi bạch gia tới phương hướng là rất tốt, nhưng lại có một chút. Bần đạo không có khả năng đáp bữa. Tề Bôn hoặc nhìn về phía trước mắt như cũng ngậm lấy ôn hòa mỉm cười Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế con ngươi nơi mở, đáy mắt ôn hòa chỗ sâu lại là mắt lạnh, trong tay vớt vớt chén chén, để rượu ở trong đó hơi xoay tròn, nói a, xin lắng hay nghe. Chân Võ Đại Đế nhìn chăm chú lên hắn, nói ngươi cái gọi là tu hành, đột phá, luân hồi, đều tại sự điều khiển của ngươi phía dưới. Tại ngươi vạch ra trong tương lai kia mặt, thương sinh vạn linh bất quá chỉ là người con rối giật dây, cái gì là trưởng sinh, cái gì là dật mộ, lại là cái gì mới là cái này chân linh khất cầu độ bệnh, ngươi cũng không cần nhắc cái này một ít gì đó, ngươi đưa ngươi chính mình cẩn hóa thành mục tiêu của bọn hắn, sau đó cưỡng ép đặt ở trên người bọn họ. Tê Bồ hoặc Thanh Em dừng lại, lại là nghĩ đến đoạn đường này đi tới nhìn thấy từng cái cố nhân. Là bạn thế mợ Thái Bình phu tử đội, tùy tiện tùy tiện mượn chết giả nhân gian duy vũ vương. Cây mai bên dưới, tóc trắng cố nhân, chuyển thế đằng sau, có thể bổ đắp tiếp núi lang vương. Quay lại căn bản nhân đang Luân hồi cẩu pháp kim tiền tử cùng dược sư Lưu Ly. Còn có ở Trung Châu phủ thành phía trên nhìn phía xa phong cảnh Trạo Phong Hỏa tiêu hình. Trường Sinh cũng không phải là mục tiêu duy nhất, trên đời này vẫn tồn tại có cao hơn sinh tử độ vận, mà cho dù là cầu Trường Sinh, mỗi người cũng có mỗi người lựa chọn, điểm cuối cùng có lẽ đều ở nơi đó, nhưng là trên đường thấy hết thảy lại hoàn toàn khác biệt, từ từ đi, nhìn ngày hôm đó thăng mặt trời lặn, nhìn xem phong quang tú lệ, tổng chân nhân gian. Biết ngày xuân phong hòa mùa độc điết, thấy qua trên thế giới tốt nhất dáng chiều, mới hiểu được tu hành a mà không phải bỏ qua Trường Sinh, không còn nói bận. Không phải loại kia sinh ra tới chỉ là vì tu hành, nếu không có tu hành tư chất, ngay tại trong đời này không ngừng sinh sôi hậu đại, lấy sinh ra có có thiên phú hậu nhân, tại mất đi năng lực này đằng sau liền trực tiếp đi chịu chết truyền thế, chờ đợi kiếp sau tiếp tục tu hành. Không phải loại này như ngươi nốt giống như thế giới, tê vô hoặc nữa cổ, uống cạn rượu, tại 1000 năm, thái thượng viễn vi còn chưa thể giải đáp vấn đề kia, giờ phút này hắn rốt cục có thể cho ra đáp án, trần voi đại đế đem trong tay chén chén để lên bàn, nhìn ngang trước mắt trưởng sinh đại đế, thản nhiên nói, con đường của ngươi là sai, tu hành là tu ta, là minh bạch bản tâm mà không phải vì ngươi con đường trưởng sinh mà tu hành. Vì sao làm một việc so với chuyện này bản thân càng trọng yếu hơn. Trường sinh đại đế trong miệng bạn vật đều là trưởng sinh, bất quá chỉ là bạn vật đều là chỉ cầu trưởng sinh thôi lỗi, còn lại hết thảy đều bỏ qua, như trong bảy kiến quan kiến, hành động đều là vì trưởng sinh đại đế ngươi một người đạt hay thôi. Đã muốn lợi dụng thương sinh, liền không cần cho thương sinh dạng này một cái nhìn như mỹ hảo hư hào hiển cảnh dụ hoặc. Mà che giấu trong đó rất nhiều tàn nhẫn chỗ. Nam cực trưởng sinh đại đế quân ngưng ngẩn, không ngờ tới năm đó hậu bối kia, bây giờ cũng đã có thể đường đường chính chính bác bộ con đường của mình. Không khỏi lắc đầu bật cười, chán nhiên nói, như có thể Trường Sinh liền có thể lấy không nhìn rất nhiều kiếp nạn, về sau tự nhiên có vô số đến không hết thanh đạm thời gian có thể qua. Giờ phút này khổ sở, cũng bất quá chỉ là một chút cần thiết đại giới thôi. Nhân gian không phải cũng là nói, trước đắng sau ngọt. Trường Sinh chi nguyệt cảnh, là thần nhân tiên tiên đứng ở đám mây, quan sát vạn vật mênh mông tiêu sái thông dòng, phàm nhân không hiểu được, chân vo ngươi cũng không hiểu được sao. Nam cực Trường Sinh đại đế đưa tay biểu hiện ra, dáng mây tự nhiên lưu chuyển, hóa thành mạng lớn dáng mây, dáng mây trải rộng ra, trùng trùng điệp điệp, lưu chuyển thủy khí tương khí. Phía dưới là sơn hà lên lụm, trên biển mây thì là đứng lặng lấy từng vị quân mặt tu tú, pháp ý phiêu dật tiên thần. Mang trên mặt mừng rỡ ý cười, ánh mắt linh động, quan sát nhân gian hùng trần, sơn hà mỹ lệ, trong hồng trần loan phang có thể thấy được mọi người quy lễ thành kính. Liên Phượng Phật quả nhiên là tiên thần thánh thật, đứng ở biển mây, thưởng hết trường sinh tiền đời. Chương 662, Nam Bác đạo tranh, đại đạo khác đường, cuối cùng là chân võ chiến nam cực. 2, chương 662, Nam Bác đạo tranh, đại đạo khác đường, cuối cùng là chân võ chiến nam cực. 2, chân võ đại đạo quân nhìn xem biến hóa này ra thế giới Vĩnh Hàn nói, nhìn như tiêu sái, nhưng là chẳng qua là đạo hữu con rối giật dây, lại tiên nhân so với Thương Sinh, xem như trưởng sinh, thế nhưng là đối mặt đại kiếp, lại cùng trưởng nhân không có dị tượng, chỉ sợ cũng là đến không được trưởng sinh đại đế trong mắt trưởng sinh. Là ngươi thao túng hết thảy, tương lai kia, Thương Sinh chỉ là trong tay ngươi khôi lỗi cùng con rối. Một khi ngươi cảm thấy không hài lòng, một khi ngươi cảm thấy còn chưa đủ, một khi ngươi cảm thấy những này tiên các thần có thể cung cấp cho ngươi con đường trưởng sinh càng nhiều giúp ích, ngươi sẽ không chút do dự đem bọn hắn một lần nữa đánh rất phàm trần tục thế, bọn hắn chịu khổ sợ sẽ không có chút ý nghĩa nào. Gió thổi qua, gió phất mà qua, hai người trước mắt Sơn Hà khu bại, trên biển mây tiên thần trên thân nội lên khu bại chi sắc, tóc khâu héo, khuôn mặt dàn mùa, trên thân hiện ra xiển xích, mà tại cổ của bọn hắn phía sau tựa hồ có từng cây dài nhỏ mà cứng gọi sợi tơ, sợi tơ lan tràn hướng lên, rơi vào nam cực trưởng sinh đại đế trong tay. Gió phất qua thời điểm, cái này tiên thần sợi tơ rứt gãy, bọn hắn không cam lòng kinh hồ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thẫn sắc thống khổ, sau đó rớt xuống đám mây, đã mất đi chân người tiêu sái mở miệng chi khí, rơi vào phạm trần luân hồi, ầm vang một tiếng, ném vụn ra, hóa thành từng đạo khí tức tằng ra. Biến mất không thấy gì nữa. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Quân thản nhiên nói, "Cái này cũng là luân hồi, bọn hắn đã từng đi đến qua Tiên Thần Thành Tịnh cảnh giới, chỉ là không được trưởng sinh, xuống một lần, vô luận chuyển thế là xúc bật dã thú, cũng hoặc là nhân động, cũng coi như được là không phụ lợi này, cũng có trước kinh lịch, có thể sớm tỉnh ngộ chân linh, đối với tu hành rất có ích lợi. Ngày khác cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể một lần nữa đi đến cái này Tiên Thần chi cảnh bên trên." Nương theo lấy lời của hắn, lúc trước biến hóa chi thuật lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia rơi xuống chi khí tản ra, rơi vào trong nước hóa thành cá bơi rơi bảo nhân gian hóa thành nhân tộc, đều là bởi vì đã từng thành tiên hận, sớm hơn đến đã thức tỉnh chân linh, sau đó sớm bắt đầu tu hành, lại là một mảnh vui vẻ phồn đình. Nam Cực Trường sinh đại đế chỉ vào biến hóa này, "Tôi diễn mà ra hình ảnh nhân gian." Tiếng nói trầm thấp, không còn lúc trước phong dong, trên mặt ý cười cũng biến mất, lộ ra trịnh trọng rất nhiều, nói như là từng bước một, tuy có khúc chết, cuối cùng là hướng về phía trước, luôn có một ngày đến điểm cuối, nhân gian này vạn vật thương sinh cũng đều có thể lập địa phi thăng, không cũng có thể. Có đúng không? Như vậy, vì sao không tiếp tục tôi diễn xuống dưới? Chân vấu đại đế cũng chỉ bất năng, kiếm khí đạo qua phía trước biến hóa, thế là những sinh linh này thành tiên, chợt lại lần nữa tụ đổ, như là người mấy lần, cuối cùng về phần nhân cuộc, hắn nhìn trước mắt nam cực trưởng sinh đại đế quân, nói phí thẳng, thành tiên, làm thần linh, sau đó tiếp tục tại đã tới cảnh giới nào đó đằng sau, bởi vì con đường của ngươi, bởi vì bọn họ hạn mức cao nhất như cũng không vừa lòng trưởng sinh, ngươi liền lần nữa lại đem bọn hắn đánh rất tiên thần chi cảnh. Một mà tiếp, lại mà ba, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng đến chân chính trưởng sinh. Thế chỉ ở cái này hư ảo mục tiêu cùng nguyện vọng trước đó không ngừng bị chà đạp, thất bại. Sau đó giao phó cái gọi là lại đến cơ hội bởi vì liền ngay cả tu hành trưởng sinh mục tiêu này đều là ngươi cho bọn hắn thiết lập. Liền ngay cả tu hành mục đích cũng là vì người khác làm áo cưới, lại thế nào khả năng thật sự hiểu đại đạo cùng Tiêu Diêu. Áo bào đen đế quân quân lớn, nam cực, trong miệng ngươi trưởng sinh bất tử, chỉ là một cái oan luôn. Mục tiêu của ngươi bất quá chỉ là để thương sinh tại trung kiếp đến trước đó, không ngừng nếm thử lao tới trường sinh, lấy hoàn thành ngươi nghi quỹ, cuối cùng làm cho khái niệm này cường đại, cuối cùng liền có thể để cho ngươi một mình vượt qua trung kiếp, tùy ý bạn bật tịch diện, thiên địa khai hức, lục kiếp luân chuyển, mà ngươi bất gì thôi. Người đi là tổn hại không đủ để phụng có thừa con đường. Chân voi đại đế rốt cục một lời nói toạc ra Trường Sinh đại đế cái gọi là đại nguyện chân tướng. Người sau trên mặt mỉm cười hoàn toàn biến mất. Nam Cực Trường Sinh đại đế tóc đen nhánh, con ngươi mở ra điển, quét qua lúc trước biến hóa chi thuật bày ra cái nào đó tương lai một mặt, đột nhiên trong hư không vỡ ra một đạo kẻ nước, biến hóa mà ra rất nhiều khổ tu tiên các thần kinh hô kêu thảm, rơi xuống vào cái này vô biên trong kẻ nước, hóa thành chư khí tiêu tán không thấy. Nam Cực Trường Sinh đại đế tay áo quét qua, đã đứng dậy, thanh âm thanh đạm nói tổn hại không đủ để phụng có thừa. Sai. Cường giả căn mạnh, kẻ yếu hàm yếu, vốn nên như vậy, cường giả chế định trật tự cùng quy tắc, kẻ yếu cũng chỉ là cần phân thủ cũng được, bản tọa chí ít cho bọn hắn một đầu trưởng sinh con đường tu hành, ngươi lại làm cái gì? Ở đây nói khoa, Tê Vô Hoặc An tính ngồi ở chỗ đó, hồi đáp, ta đem chính ta tu hành cảm ngộ đạo kinh, còn có ngự tôn chi khí hóa thành cây, lưu tại nhân gian. Tiên hạ một nước, trừ tử mà ra. Ta chỉ ra trước mặt phương hướng, lưu lại tu hành điện tịch, còn lại con đường là chính bọn hắn đường đi, là chính bọn hắn nên muốn đi con đường, lúc nào dừng lại, lại phải tiến về chỗ nào, đó là bọn họ lựa chọn của mình. Không có người nào có thể can thiệp, cũng không nên có cái gì trên dưới cao thấp. Kê Vô hoặc đang đảm luận tới đây thời điểm, đột nhiên Minh Bạch năm đó lão sư đối với mình giải bạo. Minh Bạch vị lão giả kia từ bị cùng khôn dung độ lượng, thần sắc càng phát ra ôn hòa. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhất thời không nói gì, cuối cùng nói thì tính sao? Bản tọa còn tại, bọn hắn không ngừng luân hồi, ở kế tiếp cấp kỳ bên trong, bản tọa lại đem bọn hắn tái tạo chính là. Chân Võ Đại Đế nói thế, nhưng là lúc kia khôi phục, là chính bọn hắn chân linh, hay là chẳng qua là Trường Sinh Đại Đế mượn vô lượng thần thông phục khắc bọn hắn? như trong gương hoa thủy bên trong tháng một dạng tồn tại, mà tại sao này, tiếp tục làm ngươi nghi uý một vòng mà tồn tại sao? Cũng hoặc là, nếu là có hai người kia, vô luận nó thân thể hay là chân linh, đều lấy vô thượng thần thông trở nên giống nhau như lúc, không, có nửa điểm khác biệt, hai người bọn họ là cùng một cái cá thể sao? Trường Sinh Đại Đế, năm đó chất vấn đề vô hoặc vấn đề, rốt cục tại cái này ngàn năm đằng sau, đi qua tệ vô hoặc hỏi lại, chúng đích nam cực trưởng sinh đại đế mỹ tâm, người sau im miệng không nói hồi lâu, nhìn chăm chú lên tệ vô hoặc, tựa hồ từ bỏ thuyết phục, chỉ là bình hòa nói chi ít, bạn tọa cho bọn hắn một cái cơ hội. Một cái vượt qua cái này trung tiếp cơ hội, so ngươi cái này biết ba hoa trích chỏ đạo nhân rất nhiều. Chân võ đại đế nói ta từ cũng có chính ta đạp phá trung tiếp con đường nam cực trưởng sinh đại đế lắc đầu cười to, nói con đường của ngươi. Ha ha ha, bản tọa chỉ tin tưởng bản tọa lựa chọn của mình. Hôm nay thật đúng là một cái tuyệt diệu thời cơ a, hắn than thở lấy đứng dậy, cầm trong tay chén chén bên trong rượu hết số quân đạo, đứng chắp tay. Sau đó, Bắc đế trở về, oa hoàng trèo lên ngự, ta chỉ con đường nếu là muốn thành công, duy trì có một ngày này, nguyên bản bản tọa còn tưởng rằng giữa ngươi và ta có thể lấy lẫn nhau lý giải. Xem ra chung quy là đạo khác biệt, không sống chung làm yêu. Giữa ngươi và ta, liền như là ngàn năm trước đó, không giống đạo người, không phải ta bạn, tức ta đi cũng. Phương Tốn Sơn phía trên, màu xanh tím lôi đỉnh buồn tẩu lưu chuyển, thanh âm ầm ầm càng phát ra giọng lớn to lớn, phản phất toàn bộ thế giới lôi đỉnh đều tụ đến, vô tận lưu quang màu tím hướng phía phía dưới đệ xuống, cuối cùng nương theo lấy một tiếng vang minh, vô tận lôi quang hội tụ, hóa thành một thanh trường thương, ầm vang rất xuống. Nam cực trưởng sinh đại đế đưa tay bắt lấy một thanh này trường thương, trên thân áo xanh hóa thành chiến bào áo giáp. Long mi lăng lệ, núi thương quét nàng, Có 30 triệu lôi quang buồn tẩu rộng lớn, từ đạo nhân Kiêu Mi tâm trước bà qua. Vừa lúc, giữa ngươi và ta còn có cuối cùng một loại luận đạo phương thức. Nam cực trường sinh đại đế mắt sáng ngời sắc bén, nói duy lấy chiến luận. "Nhữ phi ta đồng đạo, chính là ngoại ma. Hôm nay, nên chém ngoại ma, vô tật lôi quang hóa thành đại dương minh ngung, hội tụ ở núi thương phía trên, chỉa thẳng vào áo bào đen kia đế quân Mi tâm, mà ở thời điểm này, Cửu Thiên Kim Khuyết phía trên, chân võ phủ ở trong, tiến lạc ngàn năm kiếm minh mốc lên, phóng lên tận trời." Chương 663, chân võ nhất khí hóa thành, 1, chương 663 Trần Võ nhất khí hóa tam thành, 1 chương 663, Trần Võ nhất khí hóa tam thành vô tận lôi quang, lừng lây bá đạo, dường như vĩnh viễn không có cực hạn bình thường bổ sung dưới, mỗi một đạo lôi đỉnh đều tựa hồ là thai nền có đồng thời bị diệt hết thảy cùng sáng sinh vạn vật lực lượng, hủy diệt cùng tân sinh, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt hội tụ vào một chỗ, cũng là âm dương, cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến nhất. Lôi đỉnh ầm vang giện xuống, lại tại sau một khắc tản hết ra đến. Trần Võ đại đế quanh thân tự có âm dương nhị khí, lưu chuyển biến hóa, vĩnh viễn không ngừng thời điểm, khí này cực mạnh mạnh, ngạnh sinh sinh tách ra âm dương cho dù là lôi đỉnh rơi xuống, đều khó mà đột phá như vậy vùng hồn đến đáng sợ khí cơ, hóa thành một xanh một tím, hai đạo lôi quang như rồng, vờn quanh tại quanh thân, nương theo lấy đạo nhân mặc hắc bảo kia ngước mắt, vậy mà cứu vạn biến hóa, thẳng hướng nam cực trưởng sinh đại đế. Nam cực trưởng sinh đại đế trong lòng bàn tay trường thương chỉ là tùy ý đâm một cái một đốn, đem cái này hai đạo lôi đỉnh đẩy ra. Nhìn xem thể vút hoặc quanh người xoay quanh gạo thiết lên, vô lượng vùng hồn, cơ hội có thể được xưng là giống như đại dương khí, nam cực trưởng sinh đại đế con ngươi hơi liễm liễm, nói: "Thái thượng nhất mạch thủ đoạn, Thái thượng nhất mạnh nhất mang tính tiêu chí một trong các thủ đoạn, chính là loại này cực đoan tương hành, không có chút nào lèo lẹ lẹt, chất phát đến để cho người ta tuyệt vọng khí nhất khí hóa và pháp, nhất khí ngự và pháp, đối với hết thảy thủ đoạn đều có cực mạnh chống cự năng lực, chư pháp bất dâm, nam cực trưởng sinh đại đế liễm liễm mắt, trường thương đâm xuyên mà ra. Vô số lôi đỉnh hội tụ, nhắm đánh hư không, dẫn động mà diễm, xoay quanh gà quét, lấy trong bàn tay hắn huống tương làm một điểm hạch tâm cô đọng lực lượng, đến tức hạ, giữa thiên địa, lại không nửa điểm tiếng sấm, mà trường này dài vừa thường cũng đã tản mát ra vô lượng thần quang. Đưa tay đưa tới Như là trên thế giới này hết thảy Lôi đỉnh đều hội tụ một chiêu thẳng đến tể vô hoặc, Lôi đỉnh sông nhân lại bị một đạo trong suốt trong mắt kiếm quang ở tròng chặt trước, thế là vô biên Lôi đỉnh đều bị phát tán mạn ra, giữa thiên địa đều tựa hồ dỗng nhiên sáng lên một cái chớp mắt, mà liền tại cái này sáng lên Lôi đỉnh sẽ phải hướng phía bên ngoài tản mạn ra thời điểm, áo bào đen kia đế quân tay áo quét qua, tay áo phảng phất vô lượng thiên địa, che khuất bầu trời, lại có cực mạnh lực hấp dẫn, mạnh sinh sinh đem cái này vô biên Lôi đỉnh đều đặt vào tay áo bên trong, triệt để chôn vùi còn lại đợt, mà trong nháy mắt này, nam cực trưởng sinh đại đế đã gần trước, đạo nhân cũng chỉ quét qua cấp biến mô, đoạn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tựa hồ không nhìn cái này, chân vọ đã ma tự sáng tạo mà ra, cho rằng là ỷ vào lôi kéo khắp nơi đỉnh tiêm tuyệt học, đưa tay hướng phía phía trước chụp tới, cho dù là Ngự Tôn, cũng không có khả năng vô hại ăn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân trên thân hộ thể chi khí trước băng tán, một kiếm này kiếm quang rộng lớn, bộ ra từng kiện pháp bảo, chằm phá từng cái thần thông, phong mang vô địch, chém vào trong hết đũ. Ngạnh sinh sinh đem Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cổ tay chặt đứt. Nhưng là sau một khắc, khi kiếm quang lao đi đằng sau, cái kia vốn là đã đứt gãy cổ tay, vậy mà một lần nữa khép lại. Một chiêu này thế đi không dứt, bàng bạc bên ngông, cuốn phía đạo nhân đè xuống. Nam Cực Trường Sinh, sinh cơ thứ nhất. Tề Bộ hoặc vừa đánh vừa lui, từng đạo kiếm khí phong mang tất lộ, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trực tiếp không tránh không lùi, bàng bạc sinh cơ tựa hồ vĩnh viễn tiêu hao không hết, cho dù là cấp kiếm vực này sắp phạt thủ đoạn, nhưng cũng là khó mà đối với nó tạo thành đầy đủ chí mạng sát thương, thậm chí có thể nói, cấp kiếm kiếm khí dư ba tàn mạn ra tổn thương, còn không bằng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tự thân khôi phục tốc độ. Lại chiến lại đi, lại chiến lại đi, chưa phát giác đã là đến tứ hải phía trên. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cận thân để bộ pháp Đạo nhân trở tay một trường hướng phía trước bung ra. Song trường đụng vào nhau, ba bạc nguyên khí va chạm với mình, trực tiếp làm cho này hư không nổ tung từng đạo vận sóng, gọn sóng quy tán, hướng phía tứ phương bất tới, làm cho nước bốn biển đều bốc lên trí thượng, huynh minh cũng dựng, nước bốn biển như trường kình phun ra nuốt vào, bay thẳng thiên khuyết cùng hồi lâu, đã tới với thiên khuyết trên biển mây, vừa rồi mất lực đạo, ngược lại ầm vang đệ xuống. Tê vô hoặc ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt nam cực trưởng sinh đại đế. Hắn không có tụ thương, nhưng là trước mắt nam cực trưởng sinh đại đế quân giao thủ phong cách nhưng cũng là để hắn cảm giác đến khó giải quyết, trừ phi có thể phán nó thần thông bằng không mà nói, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hoàn toàn có thể cưỡng ép an tệ vô hoặc hết thệ công kích, sinh sinh lấy thương đổi chết. Thậm chí những thương thế này đối với hắn mà nói đều không phải là chí mạng, đủ để trong khoảng thời gian ngắn triệt để hồi phục. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ánh mắt sâu thẳm bình thản, đưa tay, vạn lôi tụ đến, hóa thành chôi kia không ngừng tản mát ra lôi đỉnh cường chính tốc sát chi khí trùng trùng, đưa tay chống đỡ lên trước mắt chân võ lại đế, nói như thế nào? Chân võ, tới đi, thử nhìn một chút là của ngươi kiếm trước đem ta đại đạo kích đến từ hạng, hay là ta trước hết giết ngươi? Quả thật ngươi sắp phạt chi lực tại trên ta, nhưng là bản tọa có thể sai lầm 1 ngàn lần, 1 vạn lần, còn có được làm lại từ đầu tư cách, cái kia ngươi đâu, ngươi có thể chịu đựng nổi mấy lần sai lầm, chịu đựng được đến mấy lần thụ thương. Chân võ đại đế bình thản nói ngươi có thể thử nhìn một chút. Nam cực trưởng sinh đại đế mỉm cười, trong lòng bàn tay trường thương bắn ra vô tận luồng quang, trực chỉ đạo nhân kia, cả hai giao phòng, dòng thác kiếm khí cùng trường thương lôi đỉnh đụng vào nhau, tự có giật tán ma ra khí cơ, chỉ là cái này giật tán ma đi ra dư ba, liền đã làm cho này tứ hải bức lên, lục giới chấn động. Long cung lắc lư không thôi, Phật quốc lờ mờ không ánh sáng. Âm đi u minh, rung động lay động cho dù là những cái kia cũng không máu nhục thân thân thể âm ti u mình chi thần, cũng là đứng không dứt nghi, lung la lung lay, suýt nữa liền muốn rớt xuống hoàng tiền bên trong. Cái kia đã là Diêm La Vương âm đức định lưu chân quân một bàn tay đè xuống đầu, một bàn tay đè lại cái bàn, miễn miễn cứng cứng để cho mình đứng vững. Dương mắt nhìn về nơi xa, gặp được toàn bộ âm gian đũ minh đều tựa hồ đang run, phong đô thành quỷ môn quan đều là không được tán ổn, hoàng tiền phía trên khoé độc lên vô số gợn sóng, hoàng tiền chi thủy đều đã ngực rộng. Hắc Đức Định Hưu Chân Quân luôn cảm thấy hình ảnh như vậy cùng sự tĩnh, ngày xưa tựa hồ trải qua. Ầm ầm không biết lại là nơi nào mà đến một đạo kiếm khí rất xuống, bên kia quỷ môn quan bên trên cũng nứt ra nhất cái lỗ hồng. Ơ ước định lưu chân quân che trở đầu tránh đi cái này, hùng dữ đập xuống một chút hô ác, sau đó cao hô đạo, hát vô thượng, bạch vô thượng, nhanh chóng đi ruồng mạng trung thành, tìm đế tính hỏi ý một chút, đây rốt cuộc là đánh thành tình muốn như thế nào, chúng ta chỗ này còn phải muốn tránh bao lâu a. Ruồng mạng trung thành, đế tính nghe vậy mà to, tốt ngươi cái Diêm La lão nhĩ, là cất tâm tư muốn lửa tà đúng không? Loại tranh đấu này, ngươi muốn ta đi nghe, sợ là muốn để cho ta cho người ta thịt kho tàu đi tới rượu a. Quả thật, loại tranh đấu này Đừng nói là đem tình huống này nói ra, cho dù là đi xem một cái, đế tính đều cảm thấy mình trong mắt sẽ trợt tiếp nổ. Cái này âm đức định lưu chân quân, thật sự là toàn bộ âm ti trong U Minh, cực kỳ khủng, có âm đức một tên. Mà không chỉ là âm ti U Minh, lục giới đều bởi vì hai tôn ngự tôn trị ở giữa tranh đấu mà bị lan đến gần, không ngừng rung động lắc lư. Trên chín tầng trời, chân võ phủ, cùng chư tà trong nội viện, Dương Điển, Cự Linh Mặc Giáo Giác, Cổ Minh Ký, Tứ Đại Tiên Vương đều cầm thần binh, trước đại điện, Thái Bạch Kim Tinh, Chuẩn Dương Kiếm Tiên cầm kiếm vân lập hai bên. Nhị Thất Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quân 36 thiên cương, 72 địa sát. Lựa bộ chiến tướng, đấu bộ quân tiên, thậm chí cả ôn bộ chư thần đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, náy mắt tốc sát khẩn trương. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tại hữu ngự điện, thiên, thiên Đồng Đại Chân Quân, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn đã đều cấm pháp bảo. Chỉ là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn trong ngực một cái kia lông tóc tuyết trắng mèo con đã sớm hai mắt trắng dã, toàn thân sủ lông, tứ chi tăng thêm một cây kia cái đuôi đều rườm như chịu triều mỹ sợi giống như, mềm mặt rủ xuống, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngồi tại cao nhất. Chương 663, trận võ nhất nghi hóa tam thành, 2 Chương 663, chân vọ nhất khí hóa tam thành. 2. Lao quân vốn dĩ râu, thần sắc kéo căng, mà giả thánh lưu thì là cao lớn và bỡ. Đứng ở nơi đó, trên một tay gắt gao nắm chặt cái kim cương mai mã, con mắt trừng đến giống như trung đồng, cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Tựa hồ dự định tùy thời nhìn xem phía dưới thế cục, cầm trong tay cái đồ chơi này cho trực tiếp làm ám khí cho ném ra bên ngoài. Mà tại quần tiên trước đó, vang một tiếng, một tiếng âm thanh lớn. Một tòa tử kim lò bát quái rơi vào cái nải nam tiên môn trước, ngọn lửa màu tím bầm bay lên, Huyền Đô đại pháp sư ánh mắt bình thản. Sương này thanh tỉnh đã bảo, đã hóa thành một thân áo giáp, khí chất túc sát lan liền, ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn phía trước. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trong tay Hạo Thiên kính sáng lên lưu quang. Hắn muốn đi gặp nhìn fan tranh đấu này cụ thể hình ảnh, nhưng là cái này tranh đấu song phương thực lực thật sự là quá mức cường đại, tản ra khi đã cường đại đến cho dù là Hạo Thiên kính bảo vật như vậy, đều khó mà lập tức quan sát đến ngay sau đó hình ảnh, nhìn thấy đều là thượng nhất ca sát na thân ảnh. Chân chính ngự tôn chi thân, không thể đo lường, không thể suy tính, không thể phỏng đoán. Ngọc Hoàng nhìn xem phía dưới tranh đấu, đột nhiên thở phào một hơi. Nói Thiên Bồng Đại Chân Quân, Thái Ức, hai vị khanh lại đến giúp ta một chút sức lực, Thiên Bồng Đại Chân Quân cùng Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn lên nhau, mặc dù không biết Ngọc Hoàn muốn làm gì, nhưng cũng vẫn như cũng là đi tới phía sau hắn, như hắn muốn, cầu như thế, đưa bàn tay đặt tại Ngọc Hoàn trên bờ vai, Trứng Tiêu Ngọc trong tay đè xuống cái này hạ thiên thính, lấy ra một viên xích luyện như máu đang rực, nuốt vào bụng bộ, hai mắt hơi khép, tự thân công thể cùng tính linh lại tăng lên nữa. Hết thệ trung quanh tụ hội cũng cách hắn đã đi xa, hắn lại lần nữa đi tới ngàn năm trước đã từng nhìn thấy qua một cái kia trong phòng tối, thấy được bên trong cái kia đứng chắp tay Đưa lưng về phía chính mình, Hạo Thiên người sau tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, đã nhận ra Độc Tĩnh, có chút nghi ngờ. Trung quanh rủ xuống tới từng quyển bức tranh, không gió mà động, khí chất kia sâu thẳm như ngục, mênh mông mênh mông Hạo Thiên đại đế đi qua, hình bóng nhìn chăm chú lên Trương Tiêu Ngọc, phảng phất như là ngàn vạn năm trước Hạo Thiên đang nhìn chăm chú tương lai chính mình, trong tay của hắn dẫn theo một cây bút, ánh mắt bình thản, ngươi tới đây vì sao? Trương Tiêu Ngọc nói ta cần thu hồi nguyên bản lực lượng. Cần ta lực lượng? A, ý của ngươi là, cần Hạo Thiên công thể Hạo Thiên chi ảnh người hơn nói, ngươi tại ngàn năm trước, mượn nhờ phục hi trợ lực, thành công cùng ta tách rời. Bây giờ lại trở về là vị trợ giúp đạo nhân kia. Không Chương Tiêu Ngọc nói ta tin tưởng vô hoặc, tránh qua chúng ta. Hạo Thiên có chút giơ lên lông mày, bình thản dò hỏi, vậy là ngươi vì sao mà đến? Chương Tiêu Ngọc hít một hơi thật sâu, nự tôn chi tranh, cho dù là để vô hoặc khất chế, nhưng là nam cực trưởng sinh đại đế lại là không có chút nào nửa điểm lo lắng, bọn hắn giao phong giật tán xuất lực lượng, tất nhiên sẽ đối với thương sinh mang đến tổn thương, cho dù là giật tán đi ra lực lượng, đều đủ để tách ra tứ hải, thủy diệt thành trì, để U Minh, Thiên Quế cùng Phật Quốc cùng nhau dung chuyện. Nếu là Liễu Lĩnh tranh đấu cùng triết liệt, tất nhiên dẫn đến thương sinh hạo kiếp, Trương Tiêu Ngọc trong lòng tự có một cỗ dũng động cảm xúc, hắn lần thứ nhất ngẩng đầu lên, trưng diện lấy chính mình của quá khứ, nói bởi vì ta muốn che chở thương sinh lần này không còn là bởi vì Hạo Thiên chuyển thế chi thân mà ban cho ảnh hưởng, mà là chân chân chính chính, phát ra từ bảo trong tâm khát vọng cùng chấp niệm. Hạo Thiên chi ảnh nhìn xem tương lai chính mình, nói dù là ngươi vận dụng lực lượng này, cũng sẽ càng phát ra dựa sát vào ta. Dù là ngươi trong tương lai, lại bởi vì cùng tự ngã dãy rủa, dần dần mất đi bây giờ khí phách. Gió thổi ma động, Hạo Thiên cùng Ngọc Hoàng ở giữa, Một tờ kia trang rủ xuống tới cuộn giấy tại theo gió lắc lư phập phồng, trước đó Trương Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy hình ảnh này lờ mờ, nhìn không rõ ràng, mà bây giờ hắn rốt cục thấy rõ ràng cái này từng đạo rủ xuống tới bức tranh là cái gì, đó là chính mình, là từng đời từng đời này ngọc hoàng. Trương Tiêu Ngọc tựa hồ thản nhiên. Hắn sinh ra thời điểm liền nhất định ngắn ngủi như ngọn lửa mất đi ngọc hoàng, cũng là không gì sánh được khát vọng bắt lấy chính mình tồn tại mà dễ rủa Trương Tiêu Ngọc, tại ngàn năm trước một lần kia cùng tự ngã tranh đấu đằng sau, có ngàn năm kế nguyệt, không có như trước đó nhiều đời kia ngọc hoàng một dạng biến mất. Giờ phút này lại là từ bỏ đối với tự ngã chấp nhất cùng thất vọng. Hắn trừng mắt, cười cười, nói: "Ngọc Hoàng, bốn lần đến như vậy, thương sinh đem tại chưa ta." Hắn giơ tay lên, bàn tay vươn đi ra nắm chặt cái kia sáng lạn phát sáng, ánh mắt bình thản, cuốn hổ, "Nếu ta thật đục ngầu chân linh," hắn nói qua, "vạn bối của hắn sẽ đến đem ta thức tỉnh, ta nói, ta tiến nhập hắn, cản tại chính ta phía trên." Năm ngón tay nắm hợm. Ngọc Hoàng Chân Linh không thể khống chế mà sẽ phản vệ hắn Hạo Thiên công thể, nặng tại nắm giữ. Lam Tiêu bảo điện phía trên, khí tức khủng lồ bay lên, nhưng không có tham dự phía dưới chiến đấu. Trương Tiêu ngộ biết, chính mình không phải Hạo Thiên đại đế, thậm chí không phải bạn năm trước cái kia toàn thịnh chính mình, không có đối với công thể triệt để khống chế, cũng không có cái kia thiên truy bách luyện thần thông cùng kỹ xảo chiến đấu, thời khắc này chính mình tiến lên tham dự cuộc chiến đấu này, chỉ làm cho Tế Vô hoặc cản trở. Nhưng lại cho dù là dạng này hắn, cũng có duy trì có hắn có thể làm được sự tình. Trong lòng bàn tay Hạo Thiên kính tỏa ra ánh sáng chói lọi, Hạo Thiên công thể lớn nhất cấp độ kích phát, để cái này Hạo Thiên kính trực tiếp hóa thành nhất cái kết giới, hắn đem kết giới này hướng phía phía dưới bỏ xuống, hoàn toàn đem Tế Vô hoặc cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế bao phủ trong đó. Thế là cái kia tựa hồ muốn để tứ hại sẽ rách, để lục giới vỡ nát giống như tranh đấu dư ba bị ngăn chặn lại, bị ngắn ngủi hạn chế tại Hạo Thiên Kính bên trong. Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn liền giật mình, nhìn về phía vị này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, thở dài, đáy mắt có chút phất tặng, hai tôn ngự tranh đấu dư ba sẽ không biến mất, chỉ là sẽ không lại tác động đến cùng ảnh hưởng đến tương sinh thôi. Cái này dư ba, cái này kinh khủng thời cơ sẽ được Ngọc Hoàng tự mình tiếp nhận. Thế là tương sinh vẫn có thể vượt qua, bởi tính một ngày. Trương Tiêu Ngọc cảm giác được từng tầng từng tầng lực lượng kinh khủng quét ngang, phùng lên từ Hạo Thiên Kính truyền tới trên người mình. Hắn điều động vừa rồi ăn vào đan dược trị lực, sau đó chậm rãi ngồi ở ngự tọa phía trên, hai tay đặt tại ngự tọa hai bên, trong miệng đã có huyết tinh chi khí, ánh mắt trầm tĩnh. Ta tin tưởng ngươi, tháng qua chúng ta. Tranh niên Yếu Minh tốc sát, kiếm khí như xương quất ngàn, nam cực trưởng sinh đại đế lại lần nữa bị bức lui, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh cái này Hạo Tiên Kính Tinh giới, nói ngọc hoàng hạo tiền cảnh. Hừ, vì thương sinh mà tiếp nhận cái này tranh đấu sau khi đợt, mà không phải lập tức liên thủ với người chúng ta, vẫn như cũng là mang theo chút hèn yếu tính trẻ con. Nhưng là cũng cuối cùng là có một phần ngọc hoàng khí cơ, năm phúc của hắn ngươi ta rốt cục có thể vùng tay đánh một trận đi, ngươi vừa mới đều tại thu tay lại. Trần Võ đã mà, không nên chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Yên tâm, tiếng sấm phù hóa bên kia, bản tọa đã an bài nó đóng giữ Nam Cử Tiên. Nơi này ngự tôn chi cảnh tranh đấu bên trên, nhất cái lớn phẩm đã không có ý nghĩa gì. Liên lấy giữa ngươi và ta thắng bại, quyết định đây hết thảy đi, bất quá, ngươi tựa hồ phải nhanh lên một chút, bằng không mà nói, dù là ngươi có thể thắng ta, Ngọc Hoàng cũng làm muốn bị giữa ngươi và ta tranh đấu cùng chém giết mà chết. Trần Võ Đại Đế bình thản nói ngươi không để cho Cửu Thiên Ứng Nguyên xuất thủ, chỉ là bởi vì Cửu Thiên Ứng Nguyên căn bản là không có cách đột phá sư minh phong tỏa, rước quát không cần hao phí tâm tư này công vụ, ngươi xách ngọc hoàng, chẳng qua là bởi vì ngươi lo lắng, ta sẽ cố ý tốn thời gian, chờ đợi tự vi đại đế cùng phục hi trở về. Đợi không được, không phải ta, mà là ngươi, Nam Cực Trường Sinh. Nam Cực Trường Sinh đại đế trên mặt ôn hòa mỉm cười không thay đổi, "Con ngươi hơi mở, thần quang thánh lãnh." Cái kia, liền thử nhìn một chút. Trong lòng bàn tay thần binh rung động, hướng phía phía trước phách chạm mà ra, lôi đỉnh bá đạo Sở so với trước đó càng thêm gấp lớn, chân voi đại đế hai tay ra hoa, trực tiếp lấy tự thân bảng bạt hùng hồn chi khí sinh sinh chặn lại một chiêu này, hai tay trở tay một trảo, bắt lấy cái này dày đặc vô số lôi đình một chiêu. Vô biên lôi hải giáng lâm là lôi trì, thiên đàng ngũ lôi loanh. Lại tại trong nháy mắt, thường cực chi hỏa, đẳng đi băng lãnh chi khí, huyết hải bốc lên, thậm chí cả thái nhất chi lực cùng nhau bộc phát, từ còn lại 4 cái phương bị, thi chiến sát chiêu tuyệt học, thẳng đến bị khống chế lại nam cực trưởng sinh đại đế. Nhất kế hóa tam thành, đã đại thành. Chương 664, chiến thắng, ta là chương lự đứng đầu. 1.664 Chiến thắng, ta là chư ngự đứng đầu. 1.664 Chiến thắng, ta là chư ngự đứng đầu. Một khí hóa tam thành, Thái thượng đạo tổ bí pháp thần thông, là lấy nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần điển hóa, ỷ vào thần thông, hóa thành cùng tự thân căn cơ xấp xỉ như nhau hóa thân, đều có thần thông chiêu thức biến hóa, huyền diệu khó lường, không phải tầm thường. Tại ngay từ đầu thời điểm, còn cần dựa vào thần binh là ủy bảo, có nguyên thần nguyên tinh nguyên khí chi nhu cầu, chỉ có thể hạn chế tại tam cảnh giới, chỉ có 3 cái hóa thân, nhưng là càng đến phía sau cảnh giới tăng lên, liền dần dần bất tất câu lệ tại tam số lượng yêu cầu, lúc đó nhất niệm hiện hóa, biến hóa vô tận, tùy tâm sử dụng, mới có thể gọi là thượng thừa nhất pháp môn. Giờ phút này ba chiêu hợp lực mà vì, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thần sắc hơi biến hóa, lần thứ nhất lên lui bước chi ý hỏa diệu động dương đại đế đưa tay chính là bảo lệ nhất hỏa diễm thần thông, một bên huyết hải đạo quân đã là song kiếm đều là cầm cầm, quét sạch đứng lên mạng lớn xâm niên kiếm khí phong ba, từ trên trời giáng xuống phách trạm rơi xuống, Thái Sơn phủ quân xiển xích minh thiếu, thái nhất hóa thân thần vận lùng lẫm. Thiên điệu nhân thần quỷ Nam cực trưởng sinh đại đế quân đưa tay lấy lôi đỉnh biến hóa quanh sát hỏa diễm, bàn tay phải bên trong lôi cuốn lấy màu xanh tím lôi đỉnh chi quang trưởng thương đột nhiên chấn động, vậy mà tại bắc đế nam cực hai cố bảng bạc chi khí đụng nhau phía dưới triệt để bể gãy. Thế là chỉ lấy nửa chôi trường thương, mãnh liệt rút kích, đủ để xé rách hư không chi lực quét ngang mà qua, sinh sinh giá ở cái kia hai thanh huyết kiếm. Tùy ý huyết hải đạo quân hóa thân như thế nào bộc phát tự thân căn cơ, lại cũng là khó mà đột phá cái này nửa chôi trường thương. Xiên xích chói buộc bên thân, từ thét dài một tiếng, dễ như trở bàn tay hóa thành ba đầu sáu tay đấu chiến chi thần hai tay trở tay dây dưa gắt gao lôi kéo xiển xích, ngược lại là ngăn được ở Thái Sơn phủ quân hóa thân, cùng lúc đó cuối cùng hai cánh tay thì là cầm cẩm thần binh cùng pháp bảo, sinh sinh kháng trụ thái nhất chi hóa thân. Lấy một địch bốn, giống như không rơi vào thế hạ phòng. Chỉ ở khí cơ này lẫn nhau giao thoa va chạm trong một chớp mắt, trận võ đã ma lại là tuấn thế một chiêu đoạn kiếm đả qua, trong ngáy mắt đâm vào nam cực trưởng sinh đại đế quân tìm chỗ, hai cố khí cơ va chạm lẫn nhau, đạo nhân thuần túy lấy tự thân chi khí hội tụ mà thành kiếm khí kịch liệt minh thiếu, trận võ chi khí cùng nam cực trưởng sinh chi khí như nước với lửa chạm vào nhau. Bộ pháp gia kịch liệt không gì sánh được tiếng vang minh. Lần này, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Quân không có dễ dàng như vậy liền đem thương thế khôi phục. Mấy đạo đặc tính cùng lực lượng hoàn toàn khác biệt khí cơ bộ pháp, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Quân khó mà trong nháy mắt tránh thoát cái này mấy đạo hóa thân phong tỏa, lại là dõng nhiên mỉm cười, tựa hồ từ bỏ chống lại, từ bỏ hết thảy phòng ngự, trong một chớp mắt, chân vội đãng ma xúc thế chi kiêu khí, hỏa rượu chi lực, Thái Sơn phủ quân, Thái Nhất hóa thân, huyết hải bàng bạc cùng nhau bộ pháp. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Quân chi pháp thân chỉ ở trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn trong bụi, Tiêu Tán không thấy, cùng lúc Tiêu Tán không thấy. Còn có Tề Vô Hoặc rất nhiều hóa thân, đạo nhân không chút do dự, trong chớp mắt, hô hấp thổ nạp, bàng bạc nguyên khí tụ đến, trong một chớp mắt đã là có biến hóa lớn. Thế là lấy sơn hà tứ hải làm huyết mạch, dáng mây cuồng phong làm hô hấp, trong một chớp mắt, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành tuyệt đối chưởng, đưa tay chỉ một nắm, hư không khí cơ hội tụ nương kết, hóa thành một thanh to lớn vô cùng trường kiếm, đuôi kiếm phong mang tất lộ, lôi cuốn bàng bạc chi khí. Đạo môn huyền thông, pháp thiên tự đệ. Mà tại Tề Vô Hoặc thoáng qua lấy pháp thiên tự tượng đệ chi thân chém ra trùng trùng điệp điệp một kích thời điểm, Bên kia bị chém vỡ hóa thành bột mịn nam cực trưởng sinh đại đế quân thân thể bỗng nhiên sinh trưởng biến hóa, mỗi một điểm bản thân tổn tại hạt đều trong nháy mắt lan tràn, đều hóa thành một cái nhỏ bé nam cực trưởng sinh đại đế quân, đều là thần sắc thánh hót, hoặc là cầm kiếm, hoặc là cầm vương, hoặc là thân thể quấn quanh có vô số lôi đình, biến hóa ra long hổ chi tướng. Trong một chớp mắt, phản phân hóa thành trăm ngàn đoạn cái nam cực trưởng sinh đại đế quân, mỗi một cái đều có đế phẩm cấp độ thực lực, lần lần hóa thành bảng bạc đại dương mênh mông, là lấy vô lượng nhỏ, ứng đối pháp thiên tượng địa chi hóa thân, đạo nhân khẽ giải, trong lòng bàn tay trường kiếm chém xuống. Tựa hồ trong nháy mắt cắt đứt Nguyên Khí Trường Hạ, thế là cái kia trăm ngàn vạn cái Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế trong đó thất thành đổ bể vì bị chặt đứt Nguyên Khí bản thân mà tán loạn biến mất. Còn lại một bộ phận đều là thi triển thần thông. Lôi đỉnh buồn tậu rộng lớn, Pháp Thiên Tượng Điệu Thần Thông bị đánh gãy, cái kia hội tụ thiên địa nguyên khí, thậm chí là toàn bộ thiên địa khái niệm khủng lồ hóa thân băng tán, mà tại cái này sụp đổ ra tới trong nháy mắt, Tề Bố hoặc tay áo quét qua, pháp này tiên tựa 30. Không không không trưởng hóa thân đồng dạng tay áo đột nhiên bao một cái, còn lại Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế quân hóa thân đều bị trùm vào trong đó như là ngủ gục vào ghế say bình thường, trong một chớp mắt liền bị trong tay đó bộ bàng bạc lực lượng nghiến nát, hóa thành thuần túy nhất luôi quang chi khí. Cái này vô lượng chi khí tụ đến, dung hợp làm một, một lần nữa hóa thành nam cực trưởng sinh đại đế quân, nhưng là chạm mặt tới chính là tể vô hoặc cái tiên xúc thế bàng bạc một kiếm, nam cực trưởng sinh đại đế vẫn như cũ là lấy tự thân thần thông ứng đối, thế nhưng là đạo nhân này ra chiêu, giống như lúc nào cũng có thể sẽ có còn lại hóa thân biến hóa mà ra, hư hư thật thật, kết hợp làm một, chiêu thức lăng lệ khó lường, lại có chư thần thông nào diệu. Bốn là đều là ngự tôn cảnh giới. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế quân lớn ở sinh cơ liên miên bất tuyệt, mà đơn tuần sát phạt chi lực bên trên nhưng lại không bằng chân Bọ đã mà, một khi lấy một khí hóa tam thanh chi thần thông thủ đoạn, cùng chư thần diệu hóa thân đem cái này sát phạt chi lực tăng lên tới đủ để đối với Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế mang đến uy hiếp trên cấp độ, chiếm trước tiên cơ, Nam Cực Trưởng Sinh liền rơi vào hạ phong bất lợi. Lẫn nhau ngay tại cái này Hạo Thiên tinh phạm vi bao phủ bên trong chém giết chiến đấu, song phương thi triển thần thông, lật tiến trưởng, cước kiếm sát phạt, hao dương luân chuyển, đoạn kiếm gãy chạy, lôi đỉnh bốn tẩu, ba đầu sáu tay, sinh sôi không ngừng, lớn nhỏ biến hóa Tề Bồ hoặc không cũng có khả năng để chiến trường này kéo dài quá dài, nếu không Chương Tiêu Ngọc sợ rằng sẽ trong thương, mà Nam Cực trưởng sinh đại đế cũng không có khả năng để trận tranh đấu này quá dài, nếu không bắt đế trợ. Về, phục nghi như thế, thì càng không có sinh cơ. Đây đều là sinh tốc chiến tốc thắng tâm tư. Bằng không mà nói, lấy ngự tôn chi thân cùng công thể, nếu là cất tâm tư muốn hao tổn lời nói, chém giết lẫn nhau cái trăm ngàn năm cũng đúng là bình thường. Chỉ ở giờ phút này, lẫn nhau đều là dùng ra thượng thừa nhất thủ đoạn, chém giết tới lui, đoạn không lưu thủ, tề bồ hoặc một khí hóa tan thành, đoạn kiếm Hạp Dương luân chuyển thủ đoạn, đều sử đi ra, tại vô tận chém giết bên trong, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sinh cơ tốc độ khôi phục dần dần không có nguyên bản cường đại như vậy cũng không thể định nổi. Đấu đến không biết bao nhiêu hồi hợp đằng sau. Chương 664, chiến thắng, ta là chương lưỡng đứng đầu. 2, chương 664, chiến thắng, ta là chương lưỡng đứng đầu. 2, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thương trong tay đã là ngay cả lấy Lôi đỉnh chữa trị đều làm không được, chiếc đề căng đứt bỡ hụt, hướng phía hai bên quầng rơi xuống, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đưa tay lấy Lôi đỉnh hội tụ ngăn được tề vô hoạt. Hải Thanh Huyết Hà kiếm cũng tại lôi đỉnh ảnh kích phía dưới vỡ vụn, Hóa Thành Huyết Hải rơi xuống, bị mãnh liệt cương chích lôi đỉnh đánh kích, linh tính tổn hao nhiều. Thái Sơn phủ quân chi thân dù sao cũng là âm ti u minh hội tụ, tại vô biên vô tận lôi đỉnh ảnh kích phía dưới, cũng là hóa thành vô số băng linh thuần âm chi khí, thần vận tán loạn, cũng duy trì có hòa diệu, bản thân liền là chí dương chí cương chi lực, mạnh sinh sinh cùng lôi đỉnh đánh vào cùng một chỗ, thế vô hoặc cùng nam cực trưởng sinh đại đế quân quyền cướp đối mặt. Mỗi một bên đều phồng lên lấy bàng bạc lực lượng, đều lôi cuốn cực kỳ dày đặc nguyên khí, nện như điên ra ngoài, máy nguyên khí dồn lũ, đủ để cho sơn hà lên lũ đệ Giang Hà đảo ưu, tháng qua vô số thần thông, liền ngay cả Lật Tiên trưởng cấp độ này công kích, Kha Thiên thần phù thủ đoạn như vậy, dưới mắt đều tính không được cái gì. Thiện tay một chiêu chạm vào nhau, đều là cấp bậc này uy năng. Cuối cùng chân võ cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế bốn quần chạm nhau, lôi hỏa sụp đổ ra đến, máy đến cái này hạ tiên trong kính hết thảy nguyên khí sôi trào như biển, thiên địa tất sát, nhật nguyệt vô quang, giao phong đằng sau, bảy biển ra lẫn nhau bàn tay gắt gao chế trụ đối phương cánh tay tư thái, vàng bạc chi khí bay lên, Nam Cực trưởng sinh đại đế nhìn chăm chú lên Tề vô hạo, nói bắt cực chân võ Sát phạt vô song, đáng tiếc cho tới bây giờ, ngươi cái kia hai thành kiếm đều đã bị đánh nát. Khoảng cách gần như vậy chém giết tiêu hao, đều dựa vào tự thân công thể cấp độ cùng khí, lấy ngươi những năm này mà hẹn, có lẽ là ta trọng thương, nhưng là ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hắn nói tới sát thực, Song Vương chém giết cho tới bây giờ cấp độ này, thần thông, thủ đoạn đều đều dùng qua, đằng sau chính là liệu đến căn cơ nội tình. Không nhắc lên nam cực trưởng sinh đại đế thời gian tu hành vượt xa thể bất hỏng, chỉ là nó đại đạo đạt đỉnh, sinh sôi không ngừng cũng đủ để cho hắn tại bất kể đại giới cùng tề vô hoặc lẫn nhau liều chết thời điểm chiếm cứ ưu thế lớn nhất, lấy ngự tôn chi khí lẫn nhau tiêu hao, song vương đều là nhận giống nhau tương thế tình huống dưới, không hề nghi ngờ, sống đến sau cùng sẽ là trưởng sinh đại đế. Rốt cục, đem lễ tiêu hao cho tới bây giờ à, tề vô hoặc bản tọa không sợ trưởng sắp phạt, nếu không lấy thủ đoạn như vậy đưa ngươi hao tổn ở, cuối cùng sợ là đợi đến tử vi đại đế cùng phục hỉ bọn hắn trở về, giữa ngươi và ta thắng bại cũng còn phân biệt không được a." Nam Cực trưởng sinh đại đế nhìn chăm chú lên trước mắt trên gỗ, người sau lại là thần sắc lãnh đạm. Nam Cực trưởng sinh đại đế đáy mắt lóe lên một tia gợn sóng. Nói ngươi cũng đã biết, năm đó Hoa Hoàng sự tỉnh chân tướng là cái gì không? Phục Nghi khẳng định không có nói thật với ngươi đi khoẻ miệng của hắn có chút câu lên, nói không phải câu Trần, cũng không phải ta, thậm chí không phải Tư Pháp, cũng hoặc là nói, là chúng ta, lại không chỉ là chúng ta. Năm đó Chi ta đối với Hoa không có để ý, hoặc là nói các ngươi dạng này nhân tộc là thích hợp nhất luân hồi con đường trưởng sinh, tại năm đó sự tỉnh, Tư Pháp là Dung Túng, câu Trần là tôi độc đẳng sau phát triển, mà bàn sơ rơi dẫn nổ, ngươi đoán xem là cái gì. Nam cực trưởng sinh đại đế mang trên mặt từng tia ôn hòa như trước mỉm cười, nói là ngươi Ở trong thời đại kia mặt, Hoa Hoàng hành tẩu ở phía trên đại điện, cho dù là nàng như vậy ôn hòa tha thứ thần, không có khả năng bình đẳng chiếu cố mỗi một đứa bé, cũng hoặc là nói, cho dù là nàng đã bình đẳng chiếu cố mỗi một đứa bé, luôn có hài tử muốn có được càng nhiều chú ý, chắc chắn sẽ có hài tử trong lòng ghen ghét huynh đệ của lại. Thậm chí trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy, nếu là người còn lại đều chết lấy hết, chỉ còn lại có ta, Hoa Hoàng nương nương phải chẳng cũng chỉ thuộc về hắn. Chính là lấy tâm tư như vậy phía dưới, hắn rời đi thời điểm đó nhân tộc nơi tụ tập, mà chuyện này đạt được câu trần cùng tư pháp trợ giúp cùng nhiệm hộ. Cuối cùng dẫn phát năm đó hết thảy hai nạn dây dẫn nổ, chẳng qua là một cái cái gọi là hài tử tâm tư đấu kỵ cùng bạn bè yêu mà thôi, không cảm thấy trọng phu sao. Trần Võ, người cái gọi là nhân gian, cũng lạ tràn ngập những vật này, Nam Cực trưởng sinh đại đế quân đem năm đó ẩn tàng cuối cùng chân tướng nói ra, muốn đạp kích trước mắt đạo nhân đạo tâm, người sau ánh mắt trầm tĩnh, chỉ là nổi lên một tia gợn sóng, lựa tôn chi tức điên cuồng va chạm, nội bộ là lẫn nhau đại đả ẩm vàng va chạm, mà ở bên ngoài biểu hiện hình thức thì là màu xanh tím lôi đỉnh cùng ngọn lựa màu vàng lẫn nhau thôn phệ. Tiếng anh minh rung động cung tôi. Hạo Thiên Kính trận pháp che chở tựa hồ đã cũng không còn cách nào trảo trống, nổi lên cực kỳ rõ ràng lại kịch liệt của sóng, Ngọc Hoàng sắc mặt dần dần tái nhợt, khóe miệng chạy ra từng tia từng sợi vết xác, từng đạo kẽ nước xuất hiện ở Hạo Thiên Kính phía trên. Đủ để chứng minh hai người giao phong tuyệt không phải nhìn bề ngoài dạng này bình hàn, đã cực kỳ liệt, cực kỳ khủng bố. Chỉ hơi có từng tia tiết lộ mà ra, liền đệ nguyên một dãy núi triệt để độ sụt hóa thành một biển, mà Hạo Thiên trên kính kẽ nứt còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lan tràn, nam cực trưởng sinh đại đế quân ngáy mắt hiện lên một tia lực sắc. Lại tại giờ phút này, gặp được Bắc Cực Tử Vi đại đế trên mặt bình thản, nao nao. Chợt tính linh bản thân nhắc nhở hắn, cực đoan nguy hiểm, cực đoan nguy cơ. Trần Võ đại đế nói ngươi vì cái gì cảm thấy, ta không phải đang chờ đợi ngươi ta cẩn thân giao phong cơ hội. Chạy tới cuối cùng thành công Nam Cực Trường Sinh đại đế quân con ngươi co bảo, muốn lập tức triệt thoái phía sau, thế nhưng lại trong nháy mắt này, Trần Võ đại đế trên thân truyền đến một cú cực kỳ mạnh mẽ lực lượng bộc phát, các đức đại đạo nhanh sông, đem Nam Cực Trường Sinh đại đế trực tiếp hạn chế tại chính mình phụ cận, trận Thiên Quyết cung phía trên truyền đến rất cường liệt tiếng kiếm neo. Cái này kiếm minh reo rắt dường như từ cực kỳ quá khứ xa xôi bộc phát, trùng thiên sâu. Trần Võ phủ bên trong, chôi kia ngàn năm chưa từng ra khỏi vỏ trưởng kiếm hóa hừng bay ra ngoài, rơi vào giữa thiên địa, hóa thành kéo dài lưu chuyển tử khí, đây là ngàn năm trước cái kia ba bạn dặm tử khí tu riệm biến thành. Ôn dưỡng ngàn năm, đi ngang qua nhân gian, giống như trải qua nhân gian sơn thủy, trải qua từng tòa thành trì cùng lang lãng đọc cấm thành, trải qua cái này bạn trưởng chưởng trận, đi ngang qua cái này nồng đậm vô biên nhân đạo khí vận, nhận tầm bổ, thế là tử khí cảnh định, trong một chớp mắt từ Hạo Tiên kính trong kẽ nứt bay vào, chỉ trong nháy mắt xuyên thủng nam cực trưởng sinh đại đế quân. Chân vỡ đại đế hái tử khí, ôn dưỡng ngàn năm, xúc thế ngàn năm, cái gọi là một kiếm, gọi là đoạn, cắt đứt đại đạo. Cũng là tể vô hoặc một thân tu vi dung hội quán thông chi tiêu. Nam cực trưởng sinh đại đế sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ, sinh cơ mạnh nhất, kéo dài không dứt đại đế quân. Trải qua một khí hóa tam thành, hỏa diệu bệnh sát, Thái Sơn phủ quân, thái nhất chí lực, cướp kiếm đoạn khí bệnh sát đằng sau, cuối cùng bị cái này kéo dài ngàn năm tử khí biến thành vật kiếm, cắt đứt đạo tự thân quả hạn mức cao nhất, cái kia tựa hồ không cũng có cực hạn sinh cơ, trong nháy mắt bị phá. Hán khí cơ trong nháy mắt chập trùng không ngừng. Hàm mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước tựa hồ Vĩnh Viễn không có cuối cùng sinh cơ trong nháy mắt này đột nhiên sổ giảm. Hạo Thiên kinh phat tái ra. Trương Tiêu Ngọc mở to mắt, mặt trắng như giấy trắng, miệng lớn trợn đốc, mà lúc trước song ngự tranh phong đưa đến bàng bạc nguyên, khí tản ra đến, cổ tiên chư thần ánh mắt một lần nữa rõ ràng xuống tới, thấy thiên địa rõ ràng loạn bật lãng, dòng nước róc rách, sông núi như trước. Từ khí hoa kiếm, Trần Võ đại đế tay phải cầm kiếm, mũi kiếm liền chống đỡ lấy nam cực trưởng sinh đại đế Mị Âm. Thanh âm bình tĩnh hờ hững, "Ngươi bại." Giờ ES chúc mừng năm mới a mọi người chương 665, trung kiếp nhật thế. 1. chương 665, trung kiếp nhật thế. 1. chương 665, trung kiếp nhật thế. Trần Vo đánh bại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân. Quân tiên trì trệ, trận tự có một loại may mắn cùng cùng nhiệt cảm xúc phun trào mà ra, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nó thể nội bảng bảng sinh cơ như cũ không bố, chỉ là bị tể vô hoặc ngăn chặn, cho nên thương thế mới không có tại thời gian một hơi thở bên trong trực tiếp khôi phục. Trần Vo đama, tốc sát chi đạo vắt ngang ở trời cao phía trên, phun trào chập trùng, chỉ là tể vô hoặc cảm thấy một loại khó giải quyết cảm giác. Hắn có thể đánh bại trước mắt Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, nhưng là muốn triệt để gạt bỏ hắn, dường như là so với đơn thuần đánh bại hắn, càng thêm khó khăn chút. Kế vô hoặc là có một chiêu nhưng bị, nhưng là một chiêu này, cũng không phải là vì Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế mà chuẩn bị. Mưu kiếm của hắn chống đỡ lấy Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế quân mi tâm, lấy sát cơ cùng âm dương nhị khí, lưu chuyển biến hóa, đem vị đại đế này quân lực lượng cùng quyền năng đều trấn áp lại, nói Trưởng Sinh Đại Đế, giữa ngươi và ta đại đạo khác biệt, ngươi làm ra đủ loại, liền chờ đến đem ra công khai, lấy ngọc hoàng còn lại chưa ngữ quyết đoán sinh tử. Tương đạo xiển xích lưu quang hội tụ. Từ trên chín tầng trời chậm rãi rơi xuống lan tràn, giao toa liên lụy, hóa thành xiềng xích, cuối cùng rơi vào Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trên thân, lưu quang màu vàng từ trên trời mà rơi, chậm chạp nặng nề, một màn này tại đứng ngoài quan sát trong mắt, thậm chí có một chút tráng lệ thần thánh cảm giác. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bị xiềng xích này trói buộc, hắn con người của xuống, quần áo trên người đều có vết sắc. Xiềng xích trói buộc, kéo căng, dáng mây phía trên, 100. Không không không tiên binh tiên tướng cầm trong tay xiềng xích một phía khác, dự định muốn đem vị này đã bị chân vọ đãng ma đại đế trấn phục Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân đưa vào thiên quyết cung phía trên nhưng lại lấy cái này 100. Không không không tiên binh tiên tướng chi lực, nhất thời vậy mà không cách nào đem hắn kéo, Nam Cực trưởng sinh đại đế bỗng nhiên cười lên. Tiếng cười lớn dần, dần dần thoải mái thông dong. Thể nội bàng bạc chi sinh cơ đột nhiên hướng phía nội bộ độ tụ. Nguyên khí hướng ra ngoài dẫn động lạ vì thần thông, giờ phút này hướng phía nội bộ độ tụ, gần như là bản thân hủy giống như chiêu thức. Mở tư bậc này cơ hồ muốn đem tự thân tựa là hủy diệt lực lượng vận chuyển phương, mạnh sinh sinh chấn khai tể vô hoặc phong tỏa, bàng bạc nguyên khí quấy động thành ngợn sóng, vẩn quanh tại thân thể trung quanh, làm cho cái này vận mật ngưng kết, thiên địa khí cơ nổi lên ngợn sóng. Ngày đó giới dùng để trấn phong cường giả đỉnh, cao xiển xích cùng nhau vỡ nát, chỉ ở trong hư không liền xuất hiện từng đạo cái nước, hóa thành từng tia từng sợi lưu quang màu vàng, cuốn phía trên bầu trời địch. Bay lên, 10000 tiên binh tiên tướng bên trong, đều là Dương Tiễn, Cự Linh, nhị thập bát tu thực lực thế này. Lại tại trong một chớp mắt, bị chấn động đến hướng phía phía sau ngã xuống, đặng hành thấp chút trực tiếp ngã sắp xuống tại đám mây, đánh mấy cái lăng vừa rồi miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định cấp độ của mình, tu vi cao chút, cũng là đến nghỉ vào binh khí, pháp bảo mới miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định tự thân thân ảnh. Dương Tiễn trong lòng bàn tay Tam Tiên Lượng nhận dao một chút thấm vào đâm mây, ổn định tự thân, Thiên Mộc Thần Thông mở ra, đã thấy ở giữa tiên địa này, nguyên khí điên cuồng lưu động, so với lúc trước giao phong thời điểm, càng thêm bàng bạc bên ngông. Trong đó nhạy cẫng, điên cuồng, thậm chí còn mang theo từng kia để cho người ta khó mà sơ suất táo bạo cùng bị thương. Dương Tiễn con ngươi bỗng nhiên co bảo, đây là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Lãnh đạo nói chân võ ngươi chỉ là bại ta mà thôi, thế nhưng là bản tọa đạo, lại sẽ không thất bại. Thân thể của hắn trung quanh có rất cường liệt khí tức đang lưu chuyển biến hóa. Đại biến cố này phát sinh trong nháy mắt tề vô hoặc đã là xuất kiếm, thanh địa tử khí biến thành trường kiếm đã chống đỡ lấy nam cực trưởng sinh đại đế mỹ tâm, thế nhưng là giờ phút này kiếm cũng đã lại không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Một cú gần như vượt qua ngự tôn lực lượng bạo phát. Nam cực trưởng sinh đại đế Ngọc Quan vỡ nát hóa thành một miện, tóc đen giơ lên, trên bầu trời, Ngọc hoàng tử ngươi có bảo, đột nhiên đứng dậy, nhìn xem hình ảnh này, cho dù là hắn giờ phút này đều cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, nhị nó nói, đây là tự hủy đạo hạnh căn cơ hắn lại là tự diệt đạo hạnh, lấy ra một chiêu. Lục giới lấn lướt Chư tai hại đều là xuất hiện, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế con người bình thường. Tự có người tu hành đến nay, liền có dạng này pháp môn. Thủy Diệt chính mình hết thảy, dùng cái này đổi lấy cực hạn bộc phát cùng miễn siêu trạng thái bình thường lực lượng. Chỉ là cho dù là tiên nhân đều rất ít khi dùng cái giá như thế này to lớn hung hãn chi pháp, càng không cần nói là ngự tôn. Tại thời khắc này, chủ trì sinh cơ kéo dài Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, nhưng biểu hiện ra tới so với câu Trần Đại Đế quân cảnh quyết nhiên tăm cảnh. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân nhìn trước mắt Trần Võ Đa mà, giống như thấy được mấy cái cấp kỳ trước đó, vị thái nhất cầm tụ chính mình Hắn tự dài một cái, thân này thông dong dáng ra, bình thản nói ta sẽ không lại bại. Hắn tự hồ là cùng đi qua hết thẻ hoa dại, giơ bàn tay lên, bẩm tay gõ đánh tại chuôi kiếm đâm xuyên qua chính mình tử khí trên chuôi kiếm, để một nguồn này thần binh trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kẻ nước, sau đó tại tề bộ hoặc trước mặt vỡ nát, nam cực trường sinh đại đế quân thản nhiên nói, "Ngươi có thể giết chết ta, cũng không có khả năng lại đánh bại ta." Chương 665, trung kiếp hiện thế. 2, chương 665, trung kiếp hiện thế. 2, lực lượng của hắn đang nhanh chóng mà tăng lên nhưng là bản thân hắn tồn tại cùng khí tức lại tại đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu suy sụp, đứng chắc tay, lực khí là hoàn toàn như trước đây bình hẳn, dùng cái này khất tự bạo làm đại giá lời nói, sát phạt chi lực ngược lại là tại ngươi phía trên, nhưng là chỉ lấy phương pháp như vậy cùng ngươi đồng quy bộ thận, lại lạc quá thua lỗ, quá thua lỗ. Duy lấy đại đạo chi tranh, mới có thể xứng với bản tọa như vậy giở sân hắn nhìn về phía Tề Vũ Hoàng, thản nhiên nói, ngươi lúc trước nói, ngươi cho là bản tọa chi đạo là sai, mà ngươi cũng có thể vượt qua chung tiếp biện pháp. Có đúng không? Ngươi không đồng ý ta, bản tọa cũng không đồng ý ngươi, đã như vậy Vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện đi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mỉm cười, ngược lại là ung dung công độ, kề bộ hoặc trong một chớp mắt minh bạch Nam Cực Trường Sinh Đại Đế muốn làm gì, lựa chọn như vậy vượt qua hắn, thậm chí vượt qua phục hi phán đoán. Kiên quyết thảm liệt. Nhậm Thủy đều chưa từng nghĩ tới, khao khát Trường Sinh bất diệt đế quân, ở thời điểm này vậy mà lại lựa chọn vì mình đại đạm mà chịu chết. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong mắt, trước mắt phảng phất lại thấy được thái cổ chi niên, bởi vì khao khát trường sinh mà không có cuối cùng quyết tuyệt quyết tự chi tâm, mà bị thái nhược bắt làm nhục chính mình, ngày xưa đủ loại tan thành mây khói, nhưng là từ ngày đó đằng sau, liền đã làm ra quyết định, có thể bị đánh ngã, nhưng tuyệt đối sẽ không lại bại. Cùng lại lần nữa bị tóm, bị lại một tên thiên đế tại cái gọi là quần tiên chư trư thần trước mặt thẩm phán tội ác. Bị nhục như thế, không bằng vẫn đạo. Mạnh, một vị ngự tôn chi cực hủy diện, mang đến sức mạnh cực kỳ khủng bố, hắn chậm rãi đưa tay, dẫn đạo lực lượng này đột nhiên hướng phía một bên xem xuống, một chiêu này, trên đời không người có thể ngăn được, cho dù là Tam Thanh đạo tổ tại lúc này cũng cần tránh đi phòng mang, đây là một cái cực từ bỏ chấp nhất mà chém ra một chiêu. Vô thanh vô tức, thế giới bị xé nứt. La từ đạo trên cấp độ xuất hiện cái nứt có cực hạn chi hòa diễm, vô tận chi hàn ý tiêu tán mà ra. Tứ hại trong nháy mắt đông kết, nóng cháy nhất chi địa bắt đầu rơi xuống băng sương, mà huyền minh chi hải cái kia không biết bao nhiêu vạn năm sông băng cơ hồ là trong nháy mắt liền triệt để hòa tan, hóa thành lượng lớn dòng nước, ầm vang nện xuống đến, toàn bộ lục giới đều trong nháy mắt này nhận lấy an ổn. Nhiệt thủy cướp, hàn thủy cướp. Hàn khí cùng hừng hực chi nóng cùng lúc xuất hiện toàn bộ trong cung trời, thẳng làm thiên địa rung động. Vô lượng hàn khí từ trên trời rơi xuống, thẳng xuống dưới 100 triệu dạng, ầm vang rơi vào phía trên đại địa, hàn khí như sương tuyết, hóa phân chạy. Xoay trở bánh liệt, các một bên là Nhật Lưu, mà Nam Cực trưởng Sinh Đại Đế con đứng ở cái này hai đại kiếp nạn ở trong, có trong cái nước, vô số thần ma xuất hiện. Tam Thanh đạo tổ đem chư trung kiếp ngăn tại giới này bên ngoài. Nhưng là nếu là có đủ cường đại lực lượng bá đạo, từ trong đến ngoài, mở mặt khắc một cái lối nhỏ đường, có thể tự lấy để cái này vốn là còn có 20. Không không không năm mới có thể đến trung kiếp, sớm xuất hiện. Nam Cực trưởng Sinh Đại Đế khẽ miệng có chút cau lên, tự thân bàng bạc lực lượng dần dần bắt đầu tiêu tán, nhưng lời nói lại khí như cũ ôn hòa, thản nhiên nói, ngươi nói con đường của ta là sai? nhưng là bản tọa chí ít cho Thương Sinh lưu lại một chút hy vọng sống, mà ngươi cái gọi là giải quyết trung kiếp lại là làm sao bây giờ đâu? Đam luật lại nhiều, cũng mất quá chỉ là hư ảo, đều là chỉ là công phu miệng, không bằng chân chính lấy trung kiếp chứng đạo. Liền lấy bản tọa cái này một thân đại hạnh, sớm đem cái này trung kiếp dẫn bảo. Tại Thương Sinh tới nói, trung kiếp sớm 20005, 20 đối mặt vô luận là nhiệt tây cướp hay là lạnh tây cướp, đều tuyệt không như 20005 20 đằng sau mạnh như vậy, mà 3000 thần ma cướp, tại 9000 năm trước, bởi vì Ngọc Hoàng chi chinh chiến mà tụ tồn hao nhiều hơn, trung kiếp sớm xuất hiện, xem như suy yếu nhất ẩm nhất chắc cũng là không phải bản toán cố ý làm khó dễ ngươi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân thâm nhẹ, trong miệng ngươi nói tới phương pháp giải quyết, liền để bản toán dựa mắt mà đợi đi, chân vô âm về phần bản toán. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân trong mắt, bàn bạc vô biên tự thân căn cơ tiểu tán, gắn bó ở trung kiếp cùng giới này thông đạo, tề vô hoặc mặc dù bộ phát ra đủ cường đại kiếm khí phong mang, trong nháy mắt chật đứt từng cái thông đạo, nhưng là trạng thái bình thường dưới hắn, nhưng cũng khó mà lập tức đem cất tuấn đạo chi tâm nam cực lưu lại rất nhiều thông đạo toàn bộ chật đứt. Cuối cùng có chịu ảnh hưởng một lần nữa rơi vào trên đời này. Nương theo lấy đoạn kiếm ánh sáng, Nam Cực Đại Đế bình thản nói ngỏ hoàng, "Hắn không phải hạ tiên, hắn không có tư cách thẩm phán ta. Ta mặc dù bỏ mình, đạo của ta lại sẽ không, bản tọa không phải câu trấn, ta sẽ chỉ chết tại con đường chứng đạo bên trên." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân đưa tay mời, cho dù giờ phút này là hoàn toàn như trước đây để người bên ngoài thấy ôn nhuận nho nhã, hành động lại là cực quyết đoán tàn nhẫn sự tình, thân này chậm rãi hóa thành hư vô, ánh mắt bình thản hờ hững, ngươi nói có biện pháp giải quyết triệt tiếp, liền làm cho ta xem đi cái này cũng là luân đạo." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân thân thể tại hai chữ này rơi xuống thời điểm, chiết để tản ra, tan thành mấy khối duy trì có nó đại đạo chi thần vận, hóa thành một vật rất xuống lục giới, việc này tựa hồ rất dễ, nhưng ở ngoài bất quá trong nháy mắt, mà khi nam cực trưởng sinh đại đế quân trấn áp tứ phương lực lượng tán ra đằng sau, lúc trước còn bị ngăn chặn chung tiếp hoàn toàn bộc phát ra. Lúc giới toàn bộ ở kiếp này trong phạm vi ảnh hưởng. Dương Tiên chậm rãi nước mắt, nhìn thấy thiên truy sắc hồng chi hỏa, tuân ra vô tận sức lạnh, 3000 phần mà, từ cái nứt mà bên trong sôi trào mà ra, chân vội đãng ma lấy vô thượng thần tung, chặn đức nam cực trưởng sinh đại đế quân lưu lại chi khí đối với thế giới ảnh hưởng, nhưng là ngay từ đầu cái kia quyết tự chi chiêu ảnh hưởng, lại khó mà lùi ngủ. Nam cực trường sinh đại đế chiến bại tại Trần Võ Đãn Ma, tự bỉ hóa một kích lấy luật đạo. Trước thời hạn 20.0005. Trung kiếp. Bột phát. Trương 666, khi trung kiếp tế khổ. 1, 1, trương 666, khi trung kiếp tế khổ. 1, 1, trương 666, khi trung kiếp tế khổ. Về anh. Nguyên khí như nước sôi trào, màu đỏ thấp liệt diễm như rơi xuống trì vũ giống như bốn phía tán lạc xuống, ở tại rất xuống thời điểm, giữa toàn bộ thiên địa nguyên khí đều còn tại lấy một loại kinh người phương thức thiếu đốt lên, cùng bình thường hỏa diễm thần thông dẫn động nguyên khí hóa thành nhiệt độ cao giết địch khắc biệt, ngọn lửa này rơi xuống là trực tiếp đem nguyên khí bản thân tồn tại đốt hết. Vạn vật đều là bởi vì nguyên khí mà sinh. Đốt hết nguyên khí chính là tương đương với từ cơ sở nhất cấu thành thượng tướng nó hủy diệt, một tên thủy bộ quan tướng dẫn thiên hà chi thủy, đến đây chặn đường ngăn cản cái này từ trên trời mà giở mưa lửa, chỉ là cái này vắt ngang trên bầu trời thiên hà chi thủy, vậy mà không cách nào đem mưa lửa này triệt để chặn đường, ngược lại là tại cái này liệt diễm phía dưới bị trực tiếp niềm đốt. Thiên hà chi thủy là nhu thủy, là thiên địa này tam đại tiên thiên linh mạch một trong, vậy mà không ngăn cản nổi cái này dụ xuống hỏa diễm, bực này biến hóa trực tiếp vượt qua nước này bộ thần tướng thưởng thức, để hắn có chút có chút kinh ngạc, cũng chỉ là tại cái này kinh ngạc một cái chớp mắt, lựa này liền suýt nữa phải rơi vào trên người hắn, lại tại trong nháy mắt bị một cỗ bàng bạc nguyên khí lôi kéo trở về, mưa lửa kia rơi xuống, liền ngay cả côn lôn chi ngọc đô bị thiêu đốt. Dương Tiễn một tay nhấc lấy hắn, một tay cầm tam tiên lưỡi nhật đạo, đột nhiên bu lên, chân quân cấp độ trở lên thủ đoạn đạt thủ, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên đằng sau nguyên khí, đã lây dính bản thân đạt tính. Cho nên có thể một chiêu quét ngang phía dưới, đem ngọn lửa này trực tiếp dẹp tiến trước mỡ. Cái kia thủy bộ thần tướng thấy thế sắc mặt trắng bệ, nói nhiều, đa tại chân quân không cần. Dương Tiễn bung ra vị này thần tướng, Thiên Mục nhìn về nơi xa đi, gặp lục giới trong ngoài đều có mưa lửa rơi xuống, đương theo lấy mưa lửa cùng hàn băng xuất hiện, còn có từng tôn hình dạng kỳ dị, người mặc cùng lục giới phong cách khác biệt áo giáp thần ma, những thần ma này dường như vừa mới xuất hiện, khí cơ còn chưa từng viên mãn, còn chưa từng tỉnh, còn tại U mê bên trong, trật lập tất trên mặt xuất hiện lại ra vẻ mừng như điên, hướng phía thiên giới tiên thần đánh giết mà đến. Dương Tiến đem Tam Tiên Lượng nhận đao cắm ở một bên, gỡ xuống thần cùng, mở cung liên xạ, mũi tên như ánh sáng, trong nháy mắt đem cái này hai tên thần ma xuyên thủng, hóa thành một đám máu đen rơi xuống. Dương Tiến nhớ lại đế quân từng nói quá khứ, sắc mặt hơi trầm xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên giới chư thần bợ bị nam cực trưởng sinh nguyên nhân, đều là tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, giờ phút này đột nhiên lâm chiến, cấp tốc tổ chức phản kích. Chư thần ma chém giết mà đến, trùng trùng điệp điệp, như là thủy triều bình thường phô thiên cái địa, chỉ dạng này thanh thế, cũng đã đầy đủ giang người, thiên giới đại trận đồng dạng triển khai. Rất nhiều tiên thần kết trận cùng cái này 3000 lần ma chiến, vốn là đại biểu cho cuối cùng tu hoạch 3000 lần ma, bởi vì sớm xuất hiện ở đây, thực lực căn bản không có thay nén hoàn thành. Làm trung kiếp hiển hóa, có có đối với cái này thế sinh linh cường đại tính nhắm vào công kích, nhưng cũng không cách nào triệt để phát huy ra. Cự linh trong thần thủ thần binh bẹp ngang, đem mấy tên đối thủ ép ra, lão hoàng Nưu thân thể nhoán một cái, trong tay một cái cự đại bầu rượu hướng phía phía trước hất vấy ra ngoài, ai cũng không biết lão hoàng Nưu trong tay hồ lô rượu này đến cùng là có bao nhiêu có thể giả bộ, chỉ biết là trong chớp nhoáng này Trong hồ lô phun trảo mà ra liệt tiểu dần như hóa thành một dòng sông dài bình thường, đem trước mặt những cái này thần ma đều cho chìm. Tả hữu lựa bộ chiến tướng thi triển thần thông, hồ lô này vậy xuống tiểu dịch trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm chi hải. Thế nhưng là dùng cái này thần thông tương sát, đối diện vậy mà cực kỳ nhịn hao tổn, da dày thịt méo giống như, nhìn nó khí cơ bất quá là địa tiên trên dưới, chân quân gia triều, vậy mà không thể thuần sát, lão hoàng như tin ngạc, lại là run tay ném ra lượng khối nhi trầm núi đá, nhưng cũng không biết là từ nơi nào được đến, ở trong hư không quay tít một vòng, trực tiếp hóa thành hai tòa dãy núi, hung hăng đến đè xuống. Những cái này thần ma cuối cùng là khó mà chống cự, Vân Hải tán loạn, hai tòa này núi hướng phía phía dưới hùng dữ đập xuống. Bị đặt ở dưới núi mười mấy tên thần ma chấn động hai cánh, quấy phong bạo, vậy mà khó mà dùng chuyện hai tòa này núi, cuối cùng liên nối cái này đập xuống trong quá trình bị cuốn vào, chỉ ít trên trăm tên thần ma bị lão hoàng miêu trực tiếp trấn trụ, lão hoàng miêu lúc này mới có thời gian giở ngó nhân gian. Trong nhân thế tại sự tình phát sinh trong nháy mắt liền đã làm ra phản ứng. Chương 666: Khi trung tiếp tế hộ. 1 2 Chương 666: Khi trung tiếp tế hộ. 1 2 Tâm pháp lớn thành trì là thiết điểm, lấy mặc ra quan đạo là huyết mạch, màu vàng nóng rực quang trong nháy mắt lan tràn, như cùng ở tại trên đại địa này hóa thành một quyển giang sơn xá tác đồ, cựu châu bên trong, mỗi một châu châu thành đều sáng lên quang trụ màu vàng, phóng lên tận trời, khí cơ kéo dài lan tràn, bên ngung bằng bạc, cực kỳ bao la. 3000 thần ma đối với thế này chi sinh linh có cực lớn lớn tính nhắm vào năng lực. Nhưng là tại cái này bàng bạc nhân đạo khí vận trong đại trận, đông dạng có một loại khác cường đại áp chế lực. Không phải ta nhân tộc người, trùng, khí vận đại trận áp chế, chư tử bách gia xuất trận cùng công tới thần ma chém giết cùng một chỗ, đột nhiên một đạo kiếm khí từ đi lên, trùng thiên sâu, chỉ ở trong nháy mắt hóa thành tuyệt đối chưởng độ cao, xâm nhiên rộng lớn, đánh giết mà đến ma thần còn không có kịp phản ứng, ngay tại cái này bàng bạc không gì sẽ được, vô cùng mênh mông trong kiếm khí chôn vùi phá toá ra. Kiếm khí sau một hồi tản ra, vừa mới đấu bại nam cực trưởng sinh đại đế chân võ đã ma lại lần nữa xuất hiện. Nam cực trưởng sinh đại đế lấy tự thân chi đã quả, sớm dẫn bạo trung tiếp, để vô hoặc đem nó lưu lại nguyên khí đều giải điền, để tránh nó lưu lại chi lực dẫn động cái này cuối cùng trung tiếp thông đạo tiến thêm một bước chuyển biến sâu. Đầu tiên là Nhật Tước, thứ hai là Hàn Tước, song kiếm gặp bữa, là hư không độ xuất cước, thần ma cấp 4 nên là cuối cùng mới xuất hiện. Giờ phút này nhưng cũng ngay đầu tiên xuất hiện. Cái kia giàn mua phù tử có chút nước mắt, nâng bút rơi giấy trắng, viết xuân thu. Nhân đạo khí vận lại lần nữa phùng lên mà lên, hào quang màu vàng ráng lạ động lớn, ngăn được ở nhiệt tịch cùng hàn tịch, cương ép cùng này đôi cước gắt giao chống cự ở, đây cũng không phải là là kế lâu dài, lại đủ để trong khoảng thời gian ngắn ngăn trở, tóc trắng xóa lý địch bất tiếng cười to, lại lần nữa nhấc lên binh khí của mình, ngồi lên cái kia một thất kỳ lân. Kỳ trực tiếp hóa thành kỳ chân thân. Dù sao có người nói khí bận đại, không cần quá mức lo lắng ngộ thường, trực tiếp nhấc lên tự thân chân thân. Như là đại truy bung lên, ầm vang đập xuống một luồng dạng, hung hăng hướng phía những cái tiên thần ma chỗ nệ xuống, mà thủy thần thần sông thì là không ngừng lấy tự thân thủy vực nếm thử gắt gao đứng bưng cái kia vô biên liệt diễm. Trong phỉ vực, Thường Long giơ bướt, đem từng cái hung hãn thủy vực thần ma trực tiếp bắt lấy, dẫn xuống nhập quy hư đất. Vạn Linh chi quốc, yêu tộc chiến tướng nhấc lên binh khí trùng sát, đem những này đột nhiên hạ sát thủ quái vật ngăn cản ở nhà quốc chi bên trong, đã là mỹ lệ không gì sánh được Vạn Linh chi chủ ngước mắt, nhớ tới cái này ngàn năm ở giữa. Đạo nhân kia đã từng đề cập qua chung tiếp, thúc dục vạn linh chi trận. Chung tiếp đột ngột xuất hiện, lại chưa từng ngay đầu tiên đem giờ phút này cường thịnh lục giới kéo vào vực sâu. Nhưng mà tất cả chiến tướng lập tức liền phát hiện, chém không chết, giết không dứt. Những này bộ dáng hoặc là dữ tợn, hoặc là uy nghiêm, hoặc là thần thánh vượt ngoại thần ma, cho dù là bị chém tới, đốt cháy, tại lôi đình hành sát phía dưới triệt để hóa thành tro tàn, lại chưa từng triệt để mất đi sức sống, sẽ một lần nữa tụ tập, một lần nữa hóa thành toàn thịnh nhất dữ tận bộ dáng. Không biết mỏi mệt, không biết sinh tử. Điên cuồng bánh giết đi lên. Tựa hồ bọn hắn giờ phút này tồn tại ở nơi này ý nghĩa lớn nhất cùng giá trị, chính là như vậy, là như thế này hóa thành minh khí, phối hợp với nhiệt tịch chi hỏa cùng hàn tịch hàn khí, lấy chính mình tính mệnh sẽ rách công phá lục giới phòng ngự, không ngừng chết đi, không ngừng khôi phục, thẳng đến mạnh sinh sinh cùng lục giới hao tổn ra cái kết cục. Đây chính là Tề Vô hoặc năm đó tự khai hoàng mạt tiếp thiên tôn đưa cho trong tấm hình nhìn thấy kết cục nguyên nhân chung kiếp là sẽ không kết thúc, nếu như nói đem toàn bộ thế giới sinh tử hóa thành một đầu tuyến, như vậy chung kiếp chính là thật đã đến sau cùng tiết điểm kia bên trên, là cuối cùng cuối cùng điểm cuối cùng, đương nhiên sẽ không có về sau mà nói, mà âm dương luân chuyển, lục giới căn mạnh, liền sẽ gặp được càng lớn chung kiếp. Hiện tại xuất hiện, chẳng qua là bắt đầu. Dương Viễn trong lòng bàn tay thần binh quét ngang, đem chư thần ma đảnh tang, lại thi triển thần hùng, đem thiên hỏa kia chi bút đều bướm lui, có chút thổ tức, dương mắt thấy, vạn linh chi quốc vạn linh luân chuyển đại trận, long tộc thủy vực đằng lòng trận pháp, nhân gian khí vận đại trận, thiên giới chu thiên tinh thần cùng nhau đám mở. Giờ phút này lục giới đại chiếm thượng phong, nhưng lại đã có thể cảm giác được, dạng này trắng bại thế cục, đang lấy một loại yêu đất tốc độ bắt đầu biến hóa, bắt đầu hướng phía một chỗ khác quân đảo, tại thiên hỏa chi vô cùng hàn khí quấy nhiễu bên dưới, cùng cái này ngàn vạn thần ma bất kể đại giới đánh giết phía dưới, đã có thiên binh thiên tướng bị thương. Còn lại các giới tình huống, có thể nghĩ, mà lại, lấy dương tiến năng lực cảm ứng, vô cùng rõ ràng cảm giác được, mấy cái này thần ma ngay tại dần dần mạnh lên, chết bởi lôi đỉnh phía dưới, liền nắm giữ lôi đỉnh, chết bởi hỏa diễm phía dưới, liền nắm giữ hỏa diễm, cũng tỉ như, trước mắt cùng dương tiến đối đầu chi thần ma, đã từ lúc trước loại kia quái hình quái trạng tư thái có chô biến hóa, hóa thành người mặc hắc giáp, cầm trong tay thần binh tư thái, mặc dù có thể nhìn ra được, cái này vẫn như cũng là trách chớ trách trạng, vẫn như cũng là không ra hình dạng gì, nhưng lại là càng thêm xu hướng tại Dương Tiễn bộ dáng. Chương 666, khi trung tiếp đế hổ. 2, 1, chương 666, khi trung tiếp đế hổ. 2, 1, Dương Tiễn lần này bỏ ra ba chiêu mới giết chết đối phương. Lấy thiên mục ánh mắt hóa lôi lao, đem nó chẹt để chôn vùi hóa thành một miệng, tay áo quét qua, bộ lược cổ phong đem nó triệt để quét từ thiên địa lục giới bên trong, nhưng là hắn như cũng có thể cảm giác được, những này bị hắn triệt để chôn vùi hạt còn tại không ngừng hội tụ, tại lấy một loại tốc độ cực nhanh hóa hình, tại Dương Tiễn chém giết mấy tên yêu ma đằng sau, cái này bị hắn huyết sắt thần ma đã tái hiện, trong tay một thanh trường thương, hướng phía Dương Tiễn chém giết tới. Lần này, Dương Tiễn bỏ ra năm chiêu, đem nó đánh thành cho tàn. Vẻ mặt nghiêm túc, đây là bọn hắn tại nếm thử bắt chước chúng ta. Mà lại, lực lượng bản thân, thần thông, còn có kỹ xảo đều tại tăng lên, tiếp tục như vậy lời nói, có lẽ trăm năm, ngàn năm đằng sau, bọn hắn thật có thể đến chúng ta chân thân bộ dáng dương tiến cảm thấy cái này trùng tiếp khủng bố cùng áp bách, nhiệt tịch kích diện, lãnh tịch kích diện, tại hoàn cảnh này cùng thiên địa đổ sụp trong quá trình, những ngày không biết bộ dáng không biết lai lịch trùng tiếp hiện hóa yêu ma xuất hiện, dường như giết không chết, chẻ bất diệt, lại sẽ đường. Theo lấy chiến đấu càng phát ra tới gần tại rất nhiều tiên thần thần ma, cuối cùng đem nguyên bản tiên thần tồn tại bản thân đều thay vào đó, trở thành mới thần ma. Đến lúc kia, toàn bộ thế giới dựng lại. Đây chính là đế quân trong miệng nói tới. Kiếp nạn, từ vật chất đến tồn tại, hoặc là hủy diệt, hoặc là đổ sụp hật là bị thay vào đó. Dương Tiễn lần thứ nhất không gì sánh được rõ ràng cảm giác được cái này trùng kiếp ẩn dấu răng nanh, bởi vì không cách nào đem những sinh linh này triệt để loại bỏ. Dương Tiễn từ nơi sâu xa cảm giác được một loại nào đó nhất định dần dần bị bắt trước, cuối cùng lịch chiến lược tuyệt mà chết. Khi không cách nào chém giết địch nhân, mà địch nhân còn tại không ngừng mạnh lên, cái này giống như là một đầu đã phá hỏng con đường, con đường phía trước đã đã chú định. Dương Tiễn ngước mắt nhìn từ xa, thấy được tại quần tiên chư thần phía trước nhất, tại cái kia 3000 thần ma trùng kích dòng lũ trước nhất, một bóng người như xà nhà trụ lớn bình thường đứng lặng ở nơi đó. Mặc dù mới vừa mới chiến thắng Nam Cực trưởng sinh đại đế, mặc dù còn tiêu hao tự thân lực lượng, đem Nam Cực trưởng sinh đại đế lưu lại chi khí đều trấn trụ. Trần Võ đã ma đại đế như cũ đứng tại phía trước nhất, đứng tại đó một cái câu thông thế này cùng chung tiếp cái nức trước đó, tùy ý vô số thần ma bật tới, kiếm khí như rừng, không ngừng phát chạm, sắp tới thiếu tám thành thần ma, đều chặn đường tại trước mặt mình, đằng sau hai thành thần ma thì là tràn vào thiên giới, cuối cùng mới rơi vào còn lại chi giới. Ngàn vạn yêu ma, rất nhiều kiếp nạn, tự có một kiếm đoạn chi. Chỉ là mặc dù là như thế, Những yêu ma này mùng hãn cũng là khó mà khắc chế, Dương Điển phía sau, cái kia tụ đến chư thần ma đánh giết ma đến, tựa hồ dự định trực tiếp từ phía sau tập kích hắn, Dương Điển thần sắc không thay đổi, trong lòng bàn tay thần binh đột nhiên quét ngang mà qua, nhuệ khí phong mang tràn qua, phía sau vài tồn thần ma thân thể ngưng kết, thủ cấp trực tiếp bị lôi theo kình phong xé rách, hóa thành một đoàn một đoàn vết bầm máu. Chợt kình phong này lôi đỉnh làm trận, liền ngay cả toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt chôn bụi. Dương Điển nghiêng người nhìn xem những thần ma này, ánh mắt thênh lánh, chỉ là nhìn thấy những ma thần huyết dục khó mà triệt để chôn bụi, như cũng là tụ Vẫn như cũng là đấy mắt tản mát ra từng tia linh ý, cái gọi là trung tiếp chi thần ma, bản thân tổn tụp đều là cùng vậy cuối cùng đại biểu cho thiên địa một lần nữa mở, kỳ nguyên luân chuyển thần ma tứ quan. Trải qua cái này ngắn ngủi mấy lần giao phong, hắn đã nhìn thấy những địch nhân này các bạn, nó như cảnh lá chi tại bộ rễ, huyết lục chi tại bản tôn. Bản tôn bất diệt, huyết nhục khương khô, bộ rễ không đi, cảnh lá phục sinh. Chỉ chém những thần ma này, căn bản chỉ ngọn không chỉ gốc, chỉ cần để bọn hắn đàn sinh bản nguyên vẫn tồn tại, như vậy thì sẽ giống như là dạng này, giết chi không hết, chém chi không dừng, sát phạt đằng sau, giống như ngày xuân có cây lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Thân bại cầm một cái trường hài đồng lớn nhỏ kim nguyên bạo đùng chít chít một chút, trực tiếp đem một cái yêu ma cho trấn, gắt một cái, vốn đang là Dương Dương đã ý, nghe vậy lại là sắc mặt chấp nhận, nói giết không bao giờ hết. Khó trách ta thế nào cảm giác vừa mới giết tốt như vậy nhiều, nhìn xem đều nhìn rất với mắt. Thì ra là đám đồ chơi này lại đi ra. Lão Hoàng Nưu đưa tay một thanh vỏ kim chùy ném ra ngoài đi, nói nên làm như thế nào. Đám gia hỏa này thực lực cùng căn cơ đang không ngừng tăng lên, chiếu bao tiếp tục như vậy, qua không được mấy canh giờ liền phải đuổi tới chúng ta, đến lúc đó chính là một mảnh tử thương thế tạm cảnh giễu hơi thấp một chút, sợ không phải tại chỗ liền muốn làm mạng. Qua một đoạn thời gian nữa, liền xem như chúng ta đều sẽ có chút uy hiếp chương 666 khi trùng tiếp tế hổ. 22, chương 666 khi trùng tiếp tế hổ. 22, đây cũng là ẩn dấu lớn nhất nguy hiểm, có thể nhất thời mà chiến thắng, lại luôn giết không bao giờ hết, Dương Tiến độc đấu mấy tên tuần ma, đem nó chú sát, trong lúc nhất thời cũng là không có biện pháp gì, vô luận là lấy hỏa tiêu, lấy lôi đỉnh nhằm đánh, hay là còn lại thần thông, luôn luôn không cách nào đem nó gạt bỏ, lại tại giờ phút này, trận có gió xuân phát lên những cái kia hội tụ thần ma tại qua trong giây lát ngưng kết, lúc đầu đoàn tụ bộ phận thân thể tựa hồ là cửa ải nào đó sẽ ra vấn đề, chợt lại lần nữa vỡ nát trở bụi, hóa thành cho tàn bên trong sinh trưởng ra cây cối, một gốc một gốc phong cách cổ xưa cây cối trong nháy mắt sinh trưởng, hóa thành thông thiên cây mục, sợi rễ lan tràn ra, thâm nhập quan sát những thần ma này thể nội. Thần ma sinh cơ không dữ, chết mà đoàn tụ. Mà bây giờ, cái này vô số thần ma sinh cơ lại đều bị liên tục không ngừng hấp thu cung cấp nguồn dưỡng cho cây này phong cách cổ xưa cây mục, mấy cái này thần ma ngạnh sinh sinh bị gán bó đến sắp chết nhưng lại không chết, như là linh thạch bình thường điên cuồng rút ra cái kia bến bờ đầu nguồn nguyên khí, cung cấp cho cái này phong cách cổ xưa cây mục. Đây không phải trực tiếp đem đám này thần ma trở thành băng máu. Rút thần ma chi nguyên khí trong thời gian ngắn bổ dưỡng cây mục, dùng cây mục bắt thần ma, sau đó lại độ rút máu rút nguyên khí, dùng để bắt càng nhiều thần ma tê, yêu ma này đều làm không được chuyện như vậy à, tốt mẹ nó tàn nhẫn. Lao Hoàng Nưu một chút nhìn ra thủ đoạn này, lúc này ra mặt có lại, thở một hơi linh khí mà cái này làm tràn đi ra xây rễ gỗ hệ cây cốt nhưng lại như vẫn sống bình thường đi bắt những thần ma này, mà lấy Lao Hoàng Nưu ý thức rộng rãi, trong lúc nhất thời đều thấy nóc trệ bên dưới, đại nào suýt nữa ngừng chuyển động. Áp như vậy, ai mẹ hắn mới là cướp. Không đối. Lao Hoàng Nưu trong nháy mắt ý thức được không đối, trong nháy mắt bắt rất nhiều thần ma, lại thôi động xây rễ gỗ gần, làm đến khủng bố như vậy chuyện, gần đạo hạnh tuyệt đối cực cao, mà đang làm đến những ngày thời điểm, có thể lẩn tránh lục giới thương sinh, không đến mức ngộ thương khống chế tinh thuần lực, cũng chỉ có, có thoải mái tiếng cười tán mạn truyền đến, đã giết không chết. Vậy liền để bọn hắn sống không bằng chết liền có thể, đánh cho còn lại một hơi, viễn viễn chỉ còn lại có một hơi, ngay cả cái này đều không làm được sao? Cơ mộc điên cuồng sinh trưởng, bày biện ra chống trời trụ tư thái, lan tràn bộ rễ cùng những cây, vành chướng trạng thái đơn giản như là thái cổ thần ma cánh tay, một bộ áo xanh phiêu nhiên rơi xuống, thần sắc thoải mái thông dong, một thanh cổ cầm rơi xuống, tiếng đàn réo rắt, chỉ trong nháy mắt chấn nhiếp trùng quanh thần ma. Phùng hy, một cái tuyệt đối sẽ xóa so sổ với đối diện danh giới cuối cùng thấp hơn ác hơn tổ đại. Lão cháu trai nhìn, trung kiếp tới so ngươi dự liệu phải sớm có biết. Bất quá còn tốt, ngươi trẻo chống đỡ thứ nhất. Cầm kiếm ngăn tại trước nhất chân võ đãng ma có chút nước mắt. Phục hi mỉ cười bên dưới, ở tại phía sau, mấy đạo khí cơ bay lên, từ lục giới bên trong bàng bạc vô biên. Có xâm nhiên nhưng lại đường hoàng chính đại kiếm khí, có mênh mông nặng nề đại địa trị lực, càng có một loại tân sinh, yếu ớt nhưng lại tràn ngập từ bi ôn hòa chi khí lực lượng, để người nguyên bản ở giữa khí vận trong nháy mắt tăng vọt, càng phát ra bàng bạc, 1000 năm này ở giữa, Bác đế tồn thị, hoa hoàng trẻo lên ngự, nhân gian khí vận liên kết thôi động. Hướng đối trung tiếp thủ đoạn đều là chuẩn bị, cuối cùng vượt qua Tay vô pháp trong lòng bàn tay thần binh minh thiếu, đột nhiên quét ngang, phía trước thần ma bị đều lùi, dãy mai lên, bị rất nhiều tiên thần ứng đối, đạo nhân nhấc lên trường kiếm trong tay, bắt cực tử vi đại đế thần sắc bình tĩnh, mu tay trái phụ sau lưng, tay phải cầm chôi kia hồi lâu chưa từng toàn lực xuất hiện từ vi kiếm. Trung quanh thần ma, nhiệt địch, lãnh địch, ở cảnh lung trong nháy mắt vỡ nát. Hoa hoàng nương nương tỏa trấn nhân gian, hậu thổ hoàng địa kỳ không chế kỵ, lục giới sinh linh hăng hái mà chiến, kỳ hoàng tiền tôn tỏa trấn trung ương, bát quái lưu chuyển, kỳ môn hỗn loạn giáp mở ra. Thiêu lệnh tương sinh chiến lực tăng mạnh, đây đều là tại thời đại Thái cổ Mở Hoàn Mạn Kiếp Thiên Tôn chưa từng thấy đến hình ảnh. Khi đó nhìn thấy vận mệnh trường Hà Pháng phân hóa thành hai đầu khác biệt phân lưu. Tại ban sơ nhìn thấy tương lai bên trong, hậu thủ 4 là cùng câu Trần tranh đấu mà trọng thương, nam cực trường sinh đại đế dựa sát vào trung tiếp, khi hoàng cho bụi, bác đế xuất kiếm. Nhân đạo khí vẫn chưa từng như vậy luân chuyển mạnh mạnh. Là năm đó Mở Hoàn Mạn Kiếp Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Vương, Ngọc Thần Đại Đạo Quân, Phật Tổ nhìn thấy trận kia đại ngộ sau làm ra quyết đoán, đưa đến bây giờ tình thế hỗn loạn, hay là bởi vì có tình thế hỗn loạn này với mệnh lệnh đưa đến tam thanh quan chắc tương lai làm được trận này là ngục. Là bởi vì, là quả, lại là đã hôn muôn như một, không phân biệt được. Đây cũng là duy nhất lại cuối cùng neo định tương lai. Bắc Cực Tử Vi lại đế, Bắc Cực Chân Võ đại đế đứng sớm mai. Hai đời sát phạt thứ nhất. Đứng ở nam cực trường sinh đại đế quân lấy toàn bộ đạo vận cùng căn cơ đánh bờ đi ra kẻ nứt trước đó. Là lúc này rồi. Chân Võ kiếm, Tử Vi kiếm cùng nhau minh thiếu. Kết thúc trung tiếp. Chương 667, che trời mở con đường phía trước, mục chương 667 Che trời mở con đường phía trước, mục chương 667, che trời mở con đường phía trước nhìn thấy trước mắt chính là trung tiếp cái nứt, nhưng là chân chính trung tiếp hạch tâm cũng không phải là dạng này một đạo lan tràn vô biên, cực kỳ to lớn như là thiên chi vết thương cái nứt, mà là tại trong cái nứt này, ở thiên ngoại chi điền, cần bước vào trong cái nứt này mới có thể thấy vậy 3000 thần ma cưỡng hạch tâm. Tê Vô hoặc cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế đồng thời rút kiếm tiến lên, dự định từ này trong cái nứt đi vào, rất nhiều thần ma như giống như đi cuồng, bỏ nguyên bản đứ nhân, cùng nhau hướng phía bên kia hai đạo kiếm quang bay đi, lục giới lắc lư, trong lúc nhất thời bực này chiến trận coi là thật như là phô thiên cái điệu thủy triều mở rộng, bước này chiến trận biến hóa quá lớn, phạm vi lại quá kinh liệt, liền ngay cả Sơ Mộc đều khó mà toàn bộ khống chế lại. Phục Hy quát mắng một tiếng, đưa tay ra chiều, cẩm âm thanh việt nhưng lại mang theo một cỗ không nói ra được túc sát chi khí. Có rất nhiều thần ma như là gật lúa mạch một dạng đổ xuống, nhưng lại ở kế tiếp trong nháy mắt một lần nữa tụ lại, một lần nữa hướng phía phía trước đánh giết mà đi, mà tại phía trước nhất, thể bộ hoặc cùng Tử Vi đại đế kiếm quang lăng liệt, giai đoạn này thần ma, không có một cái nào có thể đối với bọn hắn tiến lên tạo thành mấy mấy nửa điểm trở ngại. Kẻ nước kia đang ở trước mắt, Sau một khắc, một cỗ bàng bạc chi lực hội tụ, nguyên khí thiếu đốt, hóa thành một cái to lớn vô cùng như bất chu sơn giống như bàn tay, năm ngón tay mở ra, hướng phía phía trước đánh rết xuống tới, chuẩn bị hai đạo kiếm quang một trái một phải chặt đường, kiếm quang sắc nhien sắc bén, đem bàn tay to lớn này trực tiếp chặt đứt, bàn tay đứt gãy rơi xuống, ở trong hư không hóa thành lượng lớn hỏa diễm đệ xuống. Tề Vô hoặc cùng tử vi đại đế không thể không trở lại xuất kiếm, kiếm quang rộng lớn, một trái một phải đệm cái này nguyên khí chặt đứt. Lưu lại chi lực hạ xuống song, bị Phục Hy tiên thiên bắt quái nghịch chuyển tiếp được, trận bắt quái kỳ mồn kịch liệt xoay trọn, ngạnh xinh xinh đem cái này cùng một nguồn lực lượng tiêu hao hết, tại kẽ nước một chỗ khác, nguyên khí hội tụ hóa thành một tôn cực kỳ cao to thần ma, vượt qua to lớn kẽ nước, vượt qua thế giới hẳn rào, nhìn chăm chú lên hai đời bác đế. Giới này cuối cùng một kiếp, thế tất yếu đến. Nhưng là không phải hiện tại. Hai vị, người ta chi chiến, còn muốn tại 20.000 năm đằng sau, mới có thể đến, thế này hết thệ thương sinh. Khi sẽ nên đón bình đặng kết thúc cùng tử vong, chớ gấp Bắc đế đưa tay một kiếm đem cái này khôi mạc thân thể chém thành hai đoạn. Thân ma thanh kiếm khôi mạc, chậm rãi tiêu tán, chỉ là tại cái này tiêu tán thời khắc, bị nam cực trưởng sinh đại đế quân xé rách ra tới kẻ nứt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, một lần nữa tụ lại, tựa hồ là điều này đại biểu lấy trung tiếp luân truyện, thiên địa khai hích thần ma cũng không nguyện ý giờ phút này đối mặt với lục giới phàm công. Bắc đế cùng tề vô hoặc tay trái quét qua, vỏ kiếm trong tay hóa quang bay thẳng nhập cái này kẻ nứt một bên, mạnh mẽ xoay tròn đem cái này kẽ nứt sau cùng cái kia từng tia tổn tại cho kết lại, chưa từng để cái này kẽ nứt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, kẽ nứt khép kín chi lực cùng hai đội Bắc đế lực lượng chống lại, bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí và sóng. Từ vị đại đế ngữ khí lãnh đạm, hắn không muốn hiện tại cùng ngươi ta giao chiến. Tê Vô Hoàng tại vừa mới trong nháy mắt đó, cảm thấy lão sư khí tức, khẽ hất cằm. Còn lại chư thần ma bị chặn đường giờ phút này, bọn hắn lại tại gần đây tại gang tấp kẽ nứt trước đó, lâm vào một loại ngắn ngủi y miệng không nói ở trong, hợp hai người bọn họ chi lực, quả thật có thể lại lần nữa mở ra kẽ nứt, nhưng là lần thứ hai mở ra kẽ nứt nhất nhiên sẽ để trùng tiếp lực lượng lấy một loại càng thêm cường hỉnh tư thái tràn vào, là đối với lục giới lần thứ 2 trùng kích. Nhưng là nếu không lập tức chém ra cái này kẻ nứt lời nói, lần này sớm trùng tiếp, trừ bỏ đối với lục giới trùng kích bên ngoài, lại không nửa điểm ý nghĩa, hai hại tuấn quyền, Bắc Cực Tử Vi đại đế nhấc lên kiếm, ánh mắt băng lãnh trầm tĩnh, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này kẻ nứt. Kẻ nứt bên trong thần ma giữ tận cùng Bắc Cực Tử Vi lại đế đối mặt, song vương khí cơ bay lên, nhất thời tựa hồ khó phân cao thấp. Mà ở tiên ngoại trời ở trong, liệt diễm bốc lên, nhiệt tích vần quanh So so với lên giờ phút này, lục giới gặp phải kiếp nạn kinh khủng khi tượng tại giữa thiên địa này dây dưa, mà giờ khắc này, Tam Thanh đạo tổ cũng sẽ mất, 3000 thần ma trong đó còn có một bộ phận lớn bị thái thượng chặn đường, chỉ là vừa mới, bọn hắn lách qua tới Tam Thanh vị cách, từ trong kẽ nứt tràn vào chân thế. Giờ phút này nếu là đem tiên ngoại tiên khe hở thế giới cùng lục giới triệt để liên hợp lại đi xem lời nói, như là một mảnh trống rông vô hạn thế giới, một mảnh sâu thẳm, không biết giới hạn chỗ, mà lục giới tức là cái này chống rông sâu thẳm chi giới trung tâm, các giới phát ra lưu quang, sáng lạn vô biên, từ ngoài vào trong có thể nhìn thấy mỗi một giọt ánh sáng, thường cực chi nhiệt tích cước, cùng đủ để đồng kết thời gian lạnh tích cước, hóa thành hai cỗ như dòng sông giống như tổ đại, vượn quanh tại lục giới trong thế giới này bên dưới, xoay chậm chậm. Mỗi một lần lắc lư cùng ma sát, đều sẽ để tán mát ra quang mang lục giới biên giới xuất hiện cái nước, chậm rãi băng liệt. Mà tại màu xích kim nhiệt tịch trường hà cùng lạnh lạnh ánh sáng hàn tịch trường hà chiếu rọi ra một chút trong ánh sáng, thần ẩn có thể nhìn thấy chút khuôn mặt dữ tợn bặm mẻo thần ma thân ảnh, ngay tại bên ngoài nhìn chăm chú lên cái này lục giới, vô số thần ma So sánh so với lục giới nội bộ đối mặt những cái kia càng nhiều thần ma tụ tọa lạc tại trong hư không này, chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng, hoặc ngồi lấy ngồi xuống như Phật đà, hoặc đứng vào hư không như kim cương, hoặc dựng vật trần giống như tiên nhân, hoặc ngồi hoặc nằm, đều là ánh mắt phiếm hồng. Dữ tận bận bèo nhìn chăm chú lên cái này duy nhất thế giới, mà tại cái này vô số thần ma bao phủ trung tâm, có một tôn vô lượng to lớn thần ma ngồi xếp bằng, như rồng giống như thần ma trị ở cổ tay hắn dựng lấy, như kim cương, tiên nhân, Phật đà giống như thần ma vờn quanh chen chúc ở bên cạnh hắn, ngồi tại trên bả vai hắn, vờn quanh tại khắp trung quanh như là tinh thần bẩn quanh với thế giới, chỉ này thần ma, nó to lớn đã như toàn bộ thế giới. Không phải như vậy, không thể hoàn thành khai thiên tích địa. Không phải như vậy, không thể chủ trì kỳ nguyên luân chuyển thay đổi. Không phải như vậy, không thể đổi đi đã từng người mạnh nhất Ngọ Hoàng. Chương 667, che trời mở con đường phía trước, 2, chương 667, che trời mở con đường phía trước, 2, hắn đã khôi phục, đã ở vô tận thần ma chen chúc bên trong từ từ mở mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt ba vị đạo nhân, chậm rãi nói, ba vị siêu thoát giả, ngăn ở ta mặt trước, nhưng lại là cần làm chuyện gì. Thanh âm giọng lớn to lớn như là thiên địa chấn động, tựa hồ là đại đạo hoành ham. Thái thượng Duất Dâu Ôn hòa nói, muốn cùng đạo hữu lại bàn về đạo tôi. Luân đạo. Ha ha ha ha. Tốt một cái luân đạo. Cái này vô lượng cao lớn thần ma cất tiếng cười to, nói Thái thượng lời nói luân đạo, bất quá chỉ là muốn ngăn cản ta, ngươi là siêu thoát chi sinh linh, biết được đại đạo, biết được tự nhiên, sinh tử luân hồi, thiên địa chấp diện, bốn chính là tự nhiên mà vậy, cưỡng ép cầu sinh mà không chết, tại người tại quỷ, tại thần là ma. Cưỡng ép làm cho thế giới này đình trệ kiếp diệt luân hồi, không cũng như vậy. Vì sao làm cho người là quỷ, làm thần truy ma là bị sai? mà các ngươi hành động chính là đại đạo. Thần Ma Thanh Âm giọng lớn, là đường đường chính chính hỏi thăm, lại tiếp tục nói ba vị đã là siêu thoát tại thế này kỳ nguyên, ngươi chỉ có thể ngăn mũi trí hoãn ta khai thiên tích địa thời điểm đến, lại khó mà ngăn cản ta, không nhận thế giới kỳ nguyên ảnh hưởng, nhưng cũng không cách nào đảo ngược ảnh hưởng kỳ nguyên, ba vị đại hạnh, ba vị thủ đoạn, trưởng tôn bất diện. Cho dù là tiên địa kỳ nguyên, luân chuyển bản độ, vẫn như cũng là đứng hàng tại quần tiên chư thần tối cao. Tại ta mở kế tiếp kỳ nguyên, ngươi vẫn có thể cao cao tại thượng, như cũng có thể chuyển pháp tại thương sinh. Vốn như cũng là cái kia thanh tịnh tự tại, bạn kiếp bất diệt, luân chuyển không công đạo tổ, người ta lúc đó có thể tự lấy luật đạo tương sinh, không cũng là thông quái. Thái thượng tỏ giải, ôn hòa thản nhiên nói, nhân gian luôn luôn nói, áo không bằng người mới không như cũ. Đệ xuống lao đạo nói, áo cũng là y phục cũ mặc dễ chịu chút. Lao đạo hay là nhớ tình bạn cũ chút. Nói đã đến nước này, nhưng cũng không cần nhiều lời. Điều này đại biểu lấy kỷ nguyên luân chuyển, thiên địa khai hích khái niệm hờ hững nói, chỉ sợ cũng liền chỉ là ba vị một trận không có chút ý nghĩa nào hư không đại ngộng. Ta chính là kế tiếp kỷ nguyên bắt đầu. Ma bị đối với ta không có chút nào uy hiếp, duy thế này bên trong sinh linh nhưng vị tri, nhưng chỉ lấy ngay sau đó xem ra, cái này lục giới trong ngoài sinh linh, còn chưa không hay, có thể đi đến ta trước mặt. Mà tại lục giới nội bộ, Bác Cực Tử Vi Đại Đế xuất thế một kiếm, chém ngang mà ra, kiếm quang lăng liệt sông nhiên, tựa hồ cái bóng tam thiên thế giới hết thảy thường sinh chư tà, rơi vào nam cực trưởng sinh đại đế lưu lại cái nứt trên dấu vết, kiếm quang đem cái kia lấp đầy cái nứt lại lần nữa mở ra, có càng nhiều thần ma như hồng lưu giống như tràn vào. Đang chằn vào trong nháy mắt bị một bên chân vỗ cầm kiếm đạp qua. Yêu ma tản ra chỉ là tại Bắc Cực Tử Vi đại đế chém ra cái này kẻ nứt trong đáy mắt, nhiệt tịch chi khí cùng lãnh tịch chi khí lại lần nữa bốc lên, có thể rõ ràng cảm giác được, nhân gian giới nhiệt độ tại bắt đầu lên cao, mà một ít trong bí cảnh thì là xuất hiện cực hạn hàn khí, tại ban sơ tiếp xúc đằng sau, nhiệt tịch cùng lãnh tịch bày ra chân chính uy hiếp. Tu vi không cao sinh linh đã có thể cảm giác được rõ ràng cảm giác khó chịu. Một ít linh vận dư thừa động tiên phúc địa bên trong, hàn khí sinh sôi lan tràn đi ra, ngày xưa những cái kia tiên gia cảnh trí, động tiên lò khắc Vô thành vô tức đông kết một tầng sương lạnh, có nhuệ khí linh quang muốn trốn chạy mà ra, lại tại tiếp theo trong nháy mắt ngừng trệ ở, liền ngay cả như thế nguyên khí hội tụ độ đột nhưng cũng khó mà nén ra, chậm rãi vỡ nát. Mà tại ngoại giới, bay lên hừng hực chi khí tới gần. Hai cỗ khác biệt chi tiếp độ trạng cùng một chỗ thời điểm, phát ra kinh thiên động địa giống như to lớn tiếng kinh mình, Hải ngoại Bồng Lai đảo tựa bộc phát ra từng tiếng rên rỉ, chợt có hừng hực ánh lửa ngút trời, nhiệt tịch lãnh tịch va chạm, hóa thành hư không độ sụp cứ, toàn bộ Đồng Lai tiên đảo trực tiếp hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trên hải vực này mảng lớn trống rỗng lưu lại một cái cự đại không gì sánh được lắm, rất có phương viên mấy bậc, thác nước chảy xiết, tùy ý là có tứ hải sự rộng lớn, đúng là không có khả năng bộ quyết tràn ngập cái này chống giống đổ sụp long chỗ, tại biên giới chỗ, có liệt diễm thiêu đốt lan tràn. Thử Vi lại để ánh mắt lạnh lùng, đương theo lấy một lần nữa mở ra thông hướng thiên ngoại thiên tung đạo, nhiệt tịch hàn tịch loại này đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng cũng tại từng bước tăng lên, 3000 lần mắc ước, rất nhiều tiên thần còn có thể ngăn cản, nhiệt tịch cùng hàn tịch nhưng bây giờ là phạm vi ảnh hưởng quá to lớn. Không so với trước nam cực tự bạo mở ra cái đứt khi đó không đơn giản chúng ta không có chuẩn bị, ngoại giới 3000 thần ma cũng không có chuẩn bị, vô hoặc ngươi trong thời gian ngắn trạm phá nam cực trưởng sinh lưu lại cái nứt, rất nhiều thần ma tiến vào có phần điếu, mà giờ khắc này lại là sớm chuẩn bị tại cái nứt này phụ cận, tùy thời chuẩn bị đánh giết tiến đến. Tề vô hoặc cùng Bắc Cực tử vi đại đế đều ý thức được một chút, liếc nhìn nhau, cần tại đồng thời hấp dẫn ngoại giới chư thần ma chú ý thời điểm, tại một điểm khác mở ra con đường, sau đó giết ra ngoài, cùng lúc còn nhất định phải chống cự vì vậy mà mang tới rất nhiều hậu họa, như là nhật tịch, linh tịch các loại kèm theo ảnh hưởng. Côn Lôn Sơn đều đã có hỏa tan xu thế. Mà trong Phật quốc đã bắt đầu lây dính sầm sầm Hàn Ý trừ phi có đổ bật gì có thể ngăn ngủ chế trụ kiếp này sát khí lại tại lúc này, Thiên quyết cung truyền đến một thanh âm, "Ngọc Kinh, Tử Vi lại đế, lại thuối lui." Nương theo lấy thanh âm này, nguyên khí lưu chuyển, thiên địa hồn mê xuống tới, lúc trước đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới nhật tịch cấp cùng hàn tịch kiếp ở thời điểm này lại là ngưng trệ bên dưới, Phàm Phật Thiên đô bị che quất, Lăng Tiêu bảo điện trước đó, Thái Ức cứu khổ tiên tôn đỡ lấy vừa mới trở về, sắc mặt trắng bệnh cơ hồ không có huyết sắc trường tiêu ngọc. Người sau tay phải nắm một thanh cơ sí, Toàn thân một mực, bên trên bố huyền băng, hình như có che quất bầu trời chi năng. Tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Quân mở ra chiến trận này lần sau, hắn liền lập tức đi đem cái này cờ che trời cầm đến, chiến trường không thể tại lục giới bên trong phát sinh, duy trì có tiến về giới ngoại trùng tiếp chỗ, mới vừa có cuối cùng một trận chiến. Khẽ miệng ngắc ngắc, nói Ngọc Kinh, tiếp lấy, đưa tay nắm binh khí này, tung dữ hướng phía phía trước ném đi. Cờ che trời hóa thành lưu quang, hướng phía Tệ Bộ hoặc phương hướng bay lượn mà đến. Chương 668, thế này Tệ Bộ hoặc đến đây luận đạo. Mục, chương 668, thế này Tệ Bộ đến đây luân đạo. Mục 1 chương 668, Thế này tể vô hoặc đến đây luân đạo. Làm đã từng hạo tiên trong tay đập thủ nhất thần binh, uy năng mạnh nhất, danh xưng có thể đem tiên đạo đều cho che phủ lên cờ che trời, chính là bởi vì nó uy năng quá mạnh, đế quân coi là không rõ, cho nên đem nó trấn phong, không được hiện ở thế gian. Giờ phút này bị Ngọc Hoàng ném đi ra, hoa quang ngàn vạn, trong nháy mắt tử lang tiêu bảo điện mà rơi thẳng tại tể vô hoặc bên người. Vén đường trừ ma thần, liệt diễm, hàn khí đều bị trấn trụ, tể vô hoặc đã dùng qua mấy lần cái này cờ che trời, rất tin tưởng, một tay cầm kiếm càn quét trừ ma tay trái một trảo. Cái này thần binh cờ che trời trong nháy mắt hóa thành một tia o quang, đã rơi vào trong tay của hắn, chỉ là tùy ý chấn động, bàng bạc ngự tôn chi khí phun trào vào cờ xí này thần binh bên trong, cờ che trời bên trên tầng tầng huyền văn đều sáng lên, chất tư này trên cờ xí trôi nổi mà ra, nguyên khí bàng bạc. Ở đây vật vào tay trong nháy mắt, Đề Vô hoặc liền biết cái này vô thượng thần binh đủ để ngăn ngùi che lấp thiên địa, không đến mức để giới ngoại giới nhiệt tịch cùng lãnh tịch trùng kích giới này sinh linh quá mức, đáy mắt hơi sáng, nói một lời, đầy đủ, làm viên Bắc đế, vì ta lực trận. Tốt. Từ vi đại đế đáp ứng đồng thời, đã là đưa tay một kiếm chém ra. Một kiếm này tận diệt trung quanh thần ma, đem nó xoắn nát hóa thành một biển. Nhìn khí thế của nó, so với lúc trước mỗi một chiêu đều phải cường đại cùng bá đạo rất nhiều, tựa hồ là trực tiếp muốn đem kẻ nước này triệt để mở ra. Vị kia bị Tam Thanh Đạo tổ cản lại thiên địa kiếp diệt luân chuyển khái niệm thân tạm thời bất luận, còn lại chư giới bên ngoài đại kiếp chi thần ma là bởi vì hủy diệt cùng ăn ngon bản năng mà cuồng hỉ không thôi. Bọn chúng đều là xích lại gần đến đây, dự định muốn tại cái này kẻ nước bị mở ra trong nháy mắt trực tiếp xông vào nơi đây, để lần này chung tiếp tiến thêm một bước địa bạt phát. Ngự tôn cấp đứng đã có thể cảm giác được. Tại cái gã này kẽ nước một chỗ khác, những cái kia tiên tiên thần ma đã áp sát tới, những thần ma này thần sắc gần lần dữ tợn, cầm trong tay dị dạng thần binh lợi khí, phóng xuất ra lực lượng của mình, chờ đợi đánh giết đi bảo. Không ai từng nghĩ tới, Bác Cực Tử Vi đại đế một kiếm này rơi xuống, nhìn như là rộng lớn bao la vũ, lại tại trong nháy mắt chết đi, âm dương luân chuyển, từ cực cương liệt bá đạo sát na thu liễm, hóa thành bình thản vô luận. Kiếm khí mặc dù trắng, lại không tổn hại cái này kẽ nước may may, chỉ là đơn thuần tử trong kẽ nước này xung ra, chém vào cái này thần ma ở trong, kích động mạng lớn, tiêu thảm tiêu diên, máu tươi tán loạn. Bắc đế ánh mắt băng lãnh tung dòng. Thay áo quét qua, nam cực chủ sinh, bắc cực chủ chết, giờ phút này lại thi triển Giang Lịch chuyển sinh tử vận vận con đường. Lúc đầu chấn tại cái gã này, cái nứt hai bên hai thanh võ kiếm cùng nhau bị chấn động, đột nhiên bật lên một lần nữa rơi xuống, mà cái này cái nứt trong nháy mắt này lấp đầy, mà tại đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt, đệ vô hoặc đã đem tự thân chi khí truyền lại đạo nhập ở trong tay cờ che trời bên trong, run tay ném đi. Vâng. Nhưng thấy nguyên khí xoay tròn như là thủy triều, hướng phía tứ phương tiêu tán mà đi. Cờ che trời đã ở đồng thời hóa thành một đạo hàn mang phóng lên tận trời. Tại cái nước này mà các một bên địa phương, mượn nhờ lúc trước cái kia kẻ nước khép kín thời điểm, lục giới cùng tiên ngoại thiên ở giữa liên hệ nhất là yếu đất trong đáy mắt, một lần nữa mở ra một lần cái nước. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, bọn hắn đều đối với hiện tại thế cục giống như lòng bàn tay. Cho nên cái này cha vợ hai người phối hợp, không có kẽ hở. Giới ngoại rất nhiều thần ma đều không có đến nhớ kỹ kịp phản ứng, cùng cái nước đã mở ra, cái kia hai thanh võ kiếm xoay quanh trở về, bác cực tự vi đại đế trong tay tự vi kiếm bay qua, tề bộ hoặc bỏ kiếm bay ngược đến người sau bên người, đạo nhân đưa tay bắt lấy, không chút do dự. Mượn nhờ lần này truyền lại mà đến lực lượng hóa thành độn quang vọt thẳng nhập kẽ nứt chỗ. Muốn đem chiến trường một bộ phận chuyển di ra ngoài. Giương tay, ngăn lại hắn. Nương theo lấy trống thấp, khó mà là người bên ngoài lý giải tiếng gập ghét. Giờ phút này còn tại lục giới bên trong thần ma cùng ngoại giới thần ma, đều trong nháy mắt này phản ứng bất liệt, như là giống như điên cuồng hướng phía Tế Vô hoặc bên kia phóng đi, cờ che trời chấn động không thôi. Cái này thần binh che đậy lục giới, ngạnh sinh sinh che khuất cái kia vô biên hàn ý cùng nhiệt tình, một thân hắc bạo Tế Vô hoặc thì không để ý đây hết thảy, hướng phía trong kẽ nứt bộ lao đi. Răng rắc, răng rắc. Liền ngay cả xây một đều khó mà chói buộc những cái kia thần ma, từng cái xuất hiện cái nức. Phục hy thần sắc trầm lừng, đã mất đi ngay từ đầu nhẹ nhõm. Lý địch trưởng trung binh khí hướng phía phía trước đâm xuyên qua một tên thần ma trái tim, rút ra, chợt đột nhiên quét ngang mà qua, đã yên lặng ngàn năm trường thương bình phong như cũ sắc bén không gì sánh được, như cũ dễ như trở bàn tay xé rách ra huyết độ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy địch nhân phía trước từng cái đều là bỏ chính mình, hướng phía thiên cung bay đi. Đông Hải thủy triều phun trào, thương long trong trảo thần ma dụ là đang hóa thành huyết độ, cũng như cũ còn muốn hướng phía thiên khuyết cung bay đi, từ lục giới bao la chỗ nhìn xuống đi. Phản vật như là tuyết lở bình thường, cũng hoặc là nói trăm sông đổ về một biển, mà ngay tại lúc về phía Thiên Ngoại Thiên Trung tiếp nơi hoạch tâm chỗ tử vi lại đế cùng tề vô hoặc, chính là điểm này hệ tâm. Các nơi màu mực nguyên khí đều là hội tụ, trùng trùng điệp điệp bàn bạn, giờ phút này là vượt qua những thần ma này, bản thân ý chí cùng giết chóc dục vọng, là vậy cuối cùng trung tiếp biến thành khái niệm đang thao túng lực lượng của bọn chúng, lực lượng này từ sông núi cùng trong lòng đất dâng lên, kéo dài biến hóa, bao trùm tiền cùng, như là giang hà mấy liệt, mà trong đó mỗi một giọt nước đều là một cái giữ tợn thần ma. Phục Hy khống chế toàn bộ thế cục, tất nhiên là biết cục diện áp lực trong nháy mắt leo cao, hắn sắc mặt khó coi, quét qua đứng ở trong nhân thế duy trì lấy nhân gian, khí vận đại trận va màn. Lần này tầm mắt của hắn từ hoa hoàng trên thân rời đi, cầm âm túc sát, nói lục giới tất cả, Phục Hy hy hoàng thanh âm truyền khắp toàn bộ lục giới toàn bộ sinh linh bên tai, giờ phút này, những phàm là có chút nhãn lực người đều có thể nhìn thấy thế cục, Phục Hy thanh âm dừng một chút, chậm mang theo ba phần túc sát chi ý, nói chân gỗ tử vi phá kiếp, cho bọn hắn mở đường. Tranh nhiên minh thiếu chi thanh nổ tung, trong nháy mắt này, lục giới bên trong bạo phát ra thường đạo phát sáng. Lúc đầu đã như một vực dòng sông giống như phun trào hướng về bố hoặc cùng tử vi đại đế dòng lũ bị trong nháy mắt bật mở, nhân gian bên trong, Lý Địch lên tiếng thách giải, nắm chặt trong tay thần binh, đột nhiên một lần quét ngang, hoa quang bộc phát, binh gia sát khí không để ý đại giới phóng lên tận trời, hóa thành mãnh hổ ngẩng đầu thách giải. Lần này hắn đem vượt qua chính mình cực hạn thần ma bao phủ tại bên trong phạm vi công kích. Sau đó, lạnh sinh sinh đem bọn hắn đều cả lại. Binh gia, Lý Địch. Lý Địch đáy mắt giống như tuổi nhỏ giống như nóng rực chiến ý, đều xuống tới theo giúp ta đi. Vội Tốc chàng xóa danh tướng như mãnh hổ bình tường xông vào phía trước, chuông văn sơn nhạc bị nâng lên, từng tồn kỵ bản thể hiển hóa, hướng phía phía trước thần ma phát động quyết tự giống như công kích, một đầu thương long nhách giải, một tiên trên mặt có mặt sẹo thanh niên cầm thương quấy, Tĩnh Hà Thủy vực lần này lại lần nữa tăng bọn. Lần này không còn là vì mình độ ước, không còn là vì lúc còn trẻ khí phách, mà là vì càng lớn độ vật, Tĩnh Hà Thủy vực liên thông trùng quanh 72 đạo chi mạch đại sông, lưu chuyển như trật pháp, đem phía trước phun trào thần ma thôn vệ. Trường thương vung ngang, rơi vào trừ ma thần trước đó. Tĩnh Hà Long Vương, ngạo va liệt. Vạn Linh Chi quốc cảnh nội, Yêu tộc đại chánh Hoàng Hạo có chút nước mắt, từ tại ngàn năm trước vây giết đạo nhân kia trận pháp lại lần nữa triển khai, lần này lại là vì đem tất cả thần ma vây ở trong trận pháp, để phong ngừa đạo nhân kia trùng sát bị đánh gãy, nhìn xem cái kia từng đạp phóng lên tận trời khí vận của sáng. Long mi xinh đẹp hào phóng nữ tử bình tĩnh rơi xuống một quân cờ. Bạc Linh, Hoàng Hạo, Trần Hành. Bạc Linh chi pháp phóng lên tận trời, Đông Hải thủy vực chấn động, Thương Long trưởng ngâm thanh âm phóng lên tận trời, thủy tộc theo sát phía sau, Liều lĩnh đại giới, đem cái này mạng lưới thần ma toàn bộ lôi kéo ở. Ha ha ha ha, Long động, Ngạo tàng. Long tộc cùng thần ma đang chém giết lẫn nhau, tiên tiên thần ma chi khí xoắn nát đã rơi vào trong đông hải, làm cả thủy vực đều phản phất hóa thành một mực, từng đạo linh quang rộng lớn bay lên, đều trong nháy mắt này không để ý đại giới đố lại ở trước mắt địch nhân, trong Phật quốc có Phật quang bốc lên, cưỡng ép chế trụ từng tôn thần ma. Trong đó có bị nát bảy thần ma, dù là hóa thành huyết dục hạn, đều như điên giống như cuồng, hướng phía tiên quyết cùng phun trào mà đi, Phật quang không trấn áp được, nhưng lại có nghe được một tiếng sắc bén chói hót, vũ sắc hoa quang phía dưới, đột nhiên bao một cái, những thần ma này chi khí bị đều thôn phệ mà đi, cũng không còn dám. Trên bầu trời áp lực, trong nháy mắt sổ giảm, Màu đen thần ma huyết dục hóa thành dây thừng, hướng phía Tể Bố hoặc cùng Tử Vi đại đế lao đi. Bị từng đạo khí cơ đều chặt đứt, suy yếu, trong đó có nhiều cố nhân danh hào gọi ra. Vân Đạo, Quá Trắng, La Thuần Dương, Cự Linh ở đây, Nam Hải Quan Thế Âm, Dương Tiễn, Trời Bổng, Thái Ất, Lôi Bộ, Tiểu Tiên Nguyên, là chủ ta chụp tội mà đến. Huyền Ô. Chương 668, thế này Tể Bố hoặc đến đây luận đạo. 2, chương 668, thế này Tể Bố hoặc đến đây luận đạo. 2, từng đạo hoa quang chém xuống lại cũng chỉ có thể ngắn ngủi đem trùng quanh đánh giết mà đến tiên tiên thần ma đều chặt đường, làm cho phía trước nói đường ngắn ngủi rộng lớn đi ra, Tề Bộ hoặc cấp thân ở trước, đã xâm nhập trong đó, Bác Cực Tử Vi đại đế theo sát phía sau, nhưng khi Bác Cực Tử Vi đại đế đặt chân kẻ nước kia thời điểm, kẻ nước phía trên đột nhiên nổi lên kịch liệt không gì sánh được gợn sóng quái động, cờ che trời đột nhiên trầm xuống, lưu quang trong nháy mắt sáng rõ, thần, thần phòng lên bất ổn, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Biểu hiện này để phục hy thần sắc đều khó nhìn mấy phần. Liên thông trong ngoài, chấn áp nhiệt tịch lạnh cướp muộn bộ phận, đối với cờ che trời tiêu hao cũng cực lớn lớn. Giờ phút này xem ra, lấy cờ che trời mở con đường, chỉ có thể dung nạp một người đi vào. Một người này, tất nhiên cũng chỉ có thể là thân phụ thái nhất khai thiên tích địa chi lực cùng quyền thế vô hoặc. Túc sát không kém gì Tề Vô Hoặc Bắc Cực Tử Vi đại đế không thể không dừng chân. Tề Vô Hoặc đốn đông nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua xa xôi phương hướng một nơi nào đó, dừng mấy tức, thu tầm mắt lại, nói nhỏ vài câu, Tử Vi đại đế gật đầu, cái này sau khi trao đổi ngắn ngủi, Tề Vô Hoặc chợt quay đầu, lại không nửa điểm do dự, bay thẳng vào cái này tiên ngoại thiên chi bên trong rất nhiều thần ma bên trong. Vô Hoặc tiếp kiếm. Bắc Cực Tử Vi đại đế giơ tay, Trong đai tử vi kiếm hóa thành hoa quang bay vào trong đó, là để vô hoặc mở ra một con đường. Đạo nhân tay trái lắc một cái, chấn võ võ kiếm hướng phía phía trước xé rách mà đi, đang bay ra trong nháy mắt băng tán tiêu tán, hóa thành mạng lưới tinh hà, chằng ngang chư địch, xuề năm ngón tay, bắt lấy chuôi kia xoay tròn lấy rất xuống tử vi kiếm. Tranh nhiên kiếm minh trong một chớp mắt phóng lên tận trời, là xôi như đại dương mêng mông. Tê vô hoặc tay trái tử vi, tay phải chấn võ, song kiếm đều là tràn đầy bảng bạc kiếm khí khí ý, giáng khắp nơi, sẽ xé rách ra con đường phía trước, trong nháy mắt đã muốn đi đến xa, mà tại cái này kẻ nước trước đó Vá cực tự vi đại đế hai tay không, nhưng cũng đủ để trấn thủ nơi đây, không đến mức để bất luận một loại nào tiên tiên thần ma lại vào trong trấn thế. Trần Võ Đa Ma đã nhập giới ngoại. Lúc trước điên cuồng không gì sánh được, tựa hồ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản hắn những cái kia thần ma trong nháy mắt án đến lại, thậm chí an tĩnh có chút quỷ dị, phục hi vướt vướt cổ tay, song đồng đã hóa thành màu ám kim mắt rộng, thờ hững trầm tĩnh nhìn về phía trước, về Võ hoặc tiểu tử kia tiến vào, không biết có thể hay không trở về. Bất quá, hắn phải đi đối phó bên kia mà ra họa, chúng ta bên này mà, cũng có chúng ta bên này mà phiền phức a. Thật là Tiểu Tử dúi, rõ ràng Aoa cũng đã trèo lên ngựa, phá sự này mà cùng chúng ta không quan hệ, cùng lắm thì kế tiếp cực kỳ, lại mở nhân tộc nhất mạch không liền không có thể lấy. Vì cái gì ta phải bồi các ngươi dính vào dạng này phá sự? Hắn liếm môi một cái, nhìn xem vừa rồi điên cuồng đằng sau lưu lại, không biết mệt mỏi, không biết sinh tử, thay phiên lập đi lặp lại thần ma, đột nhiên có hừng hực chi hỏa bay lên, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời đại nhật chậm rãi quét tán, không một lát, trên bầu trời đã xuất hiện vòng thứ hai đại nhật. Cái này hai vòng đại nhật bắt ngang ở trong trời cao. Sự đột nhiệt độ cao rơi vào lục giới bên trong, tứ hải lắc lư, đã có vô số hải vực bốc lên, tại dưới nhiệt độ hóa thành màu trắng lóa vĩnh hĩ. Nhiệt tích kiếp diệt giai đoạn thứ 2 bắt đầu xuất hiện. Nhiệt tích đến cuối cùng là đem toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh tiêu đốt hóa diễm. Cái này hai vòng đại nhật, qua không được bao lâu liền sẽ hóa thành bốn vòng, thậm chí cả năm vòng đại nhật, lục luân đại nhật, thậm chí là trăm ngày hành không chi cảnh tượng kỳ dị, cả ngày lẫn đêm, vô lượng nhiệt độ cao, tiêu đốt chơn thế, cuối cùng bạn bật chết tận, mà thế gian hiện nay giới đều bị nhiệt độ cao tiêu đốt đằng sau. Lệnh tịch cứ đến, thế giới liền sẽ bắt đầu từ biên giới bắt đầu sụp đổ cho tụi. Hóa thành hư không. Lục giới thương sinh tại loại nhiệt độ cao này phía dưới, đều hứng chịu tới cấp độ nhất định ảnh hưởng cùng cái nhiều, thể lực bị suy yếu, thần thông giảm xuống, tâm cảnh nổi lên gợn sóng nôn nóng bất an. Những cái kia thần ma lại là càng phát ra sinh động, phục hi đè xuống chính mình đàn, nói: "Thật sự là, hai đầu mà đều được một đánh, tiểu tử thúi, tại cái này lục giới không đến mức tại cái này hài cấp phía dưới nhận quá nghiêm trọng trùng kích trước đó, ngươi cần phải đem sự tình giải quyết ta, bằng không liền xem như ngươi giải quyết bên kia phiền phức." thế giới này cũng thành một mảnh rách dưới. Sự tình nếu không như vậy, không nên trách ngươi lão Cửu trực tiếp mang theo Á Hoa rời đi." Luôn ngữ rơi xuống, bàn tay phất một cái, cẩm âm quét qua, thần ma tan diệt. Có thể nhiệt độ cao này buộc lên mang tới giang hàng ly chuyện, cổ cây khô bại, lại khó mà dựa vào thần thông duy nhất một lần giải quyết. Như cũng đang hướng về nhiệt tịch cùng hàn tịch cuối cùng kết cục chậm chạp tiến lên. Bắc Cực Tử Vi cùng bên trong, áo trắng tóc đen thiếu nữ nhấc lên kiếm, xắt lên áo giáp, đứng tại Bắc Đế cung trước, chém giết thần ma, hát chiến tứ phương. Lão Hoàng Nhu không ở chỗ này, thế nhưng là Lão Thanh Nhu cùng lão quân lại xuất hiện khắp nơi nơi này, bảo vệ Tà Hữu. Bắc Cực Tử vi đại đế dưới trướng Tà phụ Hữu bất tinh quân, cùng quê một làng, khoa hương điện Tiên nữ, Vân Trì Nghi, chục nữ đều ở phụ cận đây kết trận, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão Thanh Nhu mí mắt kéo ra, nói cái này. Vân Cẩm, "Vương Không, ngươi hay là trở về đi cái kiết như cũ như năm đó bình thường dung mạo, lại là đem cao đuôi ngựa buộc thành búi tóc thiếu nữ lông mi lăng lệ, cầm kiếm đem một tên thần ma bộ ra, cổ tay chấn động, trên thân kiếm máu đen bị đều trần khai, rơi vào trên mặt đất." Nói phu quân của ta còn tại chiến tuyến, thương sinh trên dưới còn tại da sứt, ta làm sao có thể trở về chờ đợi." Nữ khí nghiêm nghị đường hoàng, Lão Thanh Nhu không biết nên làm sao ngăn cản nàng. Chỉ là nói, "Thế nhưng là, thế nhưng là ngươi dự sao Thanh Âm?" hắn dừng một chút, thở dài nói, "Đang có mang." Lão Thanh Nhu Thanh Âm đều có chút khô khan, đáy mắt tràn đầy lo lắng, vẫn cầm tại 10 năm trước mang thai, chỉ là tiên tần chi tử, thánh thật chi hai, cũng không như là huyết độc phàm thai như vậy thanh nền, cho nên 10 năm vẫn chưa từng sinh hạ, nam cực trường sinh đại đế quân tự bạo cùng tu đạo, ai cũng chưa từng tính được đến, cho nên kẻ vô hoặc chưa từng trở về vẫn cầm kiếm trong tay phong mang lưu truyện, trả lời gọn gàng mà linh hoạt, nói nàng cũng là thượng sinh một trong. Thế là Lão Thanh Nưu nhất thời ngơ ngẩn bỗng luôn. Vẫn cầm nói mà lại, vô hoặc nhất định sẽ an toàn trở về ta lại ở chỗ này chờ lấy, hắn trở về. Hắn đã đạp phá trước cước, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lão Thanh Nưu không thể mở miệng an ủi nàng, dù sao cũng là đi theo Thái thượng Long Nưu, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết, biến hóa như thế cùng ngày xưa khác biệt, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên trời treo cao lấy cái kia hai vòng. Không, hiện tại đã là hóa thành ba vòng đại nhật, liền có thể rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Lần này cùng ngày dự trừ cấp khác biệt, mấy vị đạo tổ cũng tại ngoại giới ngăn được lấy lần này kiếp nạn. Hy vọng ngươi thật có thể trở về a, vô hoặc. Lão Thanh Nưu ngước mắt nhìn về nơi xa, nhìn xem cái kia do Bắc Cực Tử Vi lại đế trấn áp thông đạo. Giới ngoại giới bên trong, nơi đây cũng không phải là lục giới, tại Tề Vô Hoặc đặt chân nơi đây thời điểm, liền có thể không cần có nửa điểm câu nệ, cũng không có nỗi lo về sau, rất nhiều thủ đoạn thần thông, thoải mái lâm ly thi triển ra, hắn là ngự, là cho dù là đối mặt kỵ nguyên thay đổi thiên địa khai hích cũng có thể sống sót nự tồn. Không cần lo lắng chính mình đối với ngoại giới phá hư cùng ảnh hưởng thời điểm cơn thủ này đoạn đều xử suất, cái này thế ngoại thần ma cũng không phải là đối thủ, bị sẽ rách quét sạch hóa thành bột mịn, xa xa đi xem, như một chiếu sáng phá ngàn vạn nặng ngắc đám, tề bôn hoặc tất nhiên là biết mình muốn đi nơi nào. Đó cùng Tam Thanh đạo tổ rằng co, đại biểu cho kỳ nguyên thay đổi thiên địa khai hức chi khái niệm thần ma cụm số mắt. Thế là Ngọc Thanh mỉm cười, thượng thanh niết miệng lên có thoải mái cảm giác. Thái thượng đốt dầu. Cái này to lớn vô cùng, phản phất cùng toàn bộ thế giới không khác nhau chút nào thần ma ngước mắt, Tam Thanh phía sau có vô lượng thần ma hội tụ, đều là triển lộ ra vẻ dữ tợn, như sơn nhạc thủy triều phong trào, với quanh Tam Thanh đạo tổ Lại đột nhiên, có kiếm minh dâng lên. Sau một khắc, một đạo bạch quang kiếm khí xâm nhiễu mu lên, chiếu rọi Tà Hữu. Cái kia rất nhiều tiên tiên thần ma dữ tợn khuôn mặt bị chiếu sáng, tại kiếm quang này phía dưới, nó thần sắc ngũ quan đều là không gì sánh được rõ ràng. Sau một khắc, kiếm quang thu liễm, cái này vô số thần ma bổ thành vô tức, cùng nhau hóa thành huyết độ bướm miện, âm vang rơi xuống hai bên, ở giữa con đường trực tiếp, đạo nhân mặc hắc bào cầm kiếm dạo bước mà đến. Song kiếm huy kiếm rủ xuống, một giọt một giọt màu mực máu đen rơi xuống, mang theo tiên tiên thần ma đặc tổ chi khí. Sắc khí trùng thiên, cũng không một tôn thần ma có can đảm tới gần, đạo nhân ngự khí lãnh đạm, không người có thể tới sao? Nhìn, sai là ngươi. Thế này tệ vô hoặc, đến đây nơi đây. Đạo nhân ngẩng đầu, thấy được ba vị lão sư, thấy được cái kia khủng lồ mênh mông thần ma, hắn lúc trước tại cái nước trước đó, đã là nghe được cái này to lớn vô cùng thần ma cùng lão sư nói chuyện với nhau, ngự khí bình hẳn, lại mang theo đường đường chính chính to lớn sắc cơ, nói cùng ngươi, luận một luận thiên địa này đại đạo. Kiếm minh trùng thiên. Chương 669 Thái nhất làm kiếm chém trực tiếp, chư miu suy đoán đều là không, 1 1 chương 669, thái nhất làm kiếm chém trực tiếp, chư miu suy đoán đều là không, 1 1 chương 669, thái nhất làm kiếm chém trực tiếp, chư miu suy đoán đều là không, thần ma đều lui, không ai dám ngẩng mộ, giới ngoại chi trong giới, đệ vô hoặc cầm chân vó, đội tử vi. Chân vó kiếm đã là năm đó từ khí, mờ mịt ôn dưỡng ngàn năm mà thành tựu, tử vi trên thân kiếm cũng ẩn chứa có tử vi đại đế bàng bạc nguyên khí, hai cố khí cơ giao thoa lưu chuyển, giờ phút này chi đạo người, đã đạt đến tại khí thế mạnh nhất mãnh liệt nhất thời điểm. Đượm trưng cho thiên địa khai ích, trung tiếp luân chuyển khái niệm chi thần ma hờ hững nhìn chăm chú lên trước mắt xuất hiện đạo nhân. Giới này chi sinh linh hắn ngữ khí bình thản, bác cực chi ngự tôn, ngươi dù chưa siêu thoát, nhưng cũng có nhất định tỉ lệ, chẳng đi kỳ nguyên này luân chuyển chi thanh toán, nhưng lại vì sao, tới đây tìm chết. Tề vô hoàn thản như nói, văn đạo cũng không tới đây tìm chết. Khôi mạc thanh âm tựa hồ bật cười, cái này tiên ngoại tiên chi nguyên khí chấn động, phát ra âm thanh, thanh âm này cũng không phải là trong nhân thế bất luận một loại nào văn tự cùng ngôn ngữ, chỉ là cùng đơn thuần truyền lại ra tí tức, cho nên vô luận loại nào náo sinh linh Có hay không tu bị, đều có thể minh ngộ ý tứ trong đó, cái kia ngươi vì sao mà tới đây?" Tê Bố hoặc nói bần đạo vì cậu sinh. Trung kiếp chi thần ma cất tiếng cười to, "Ngươi vốn đã có thể trưởng sinh." Đạo nhân trả lời, "Người tu đạo, tất nhiên là vì thương sinh cầu một chút hy vọng sống này." Đây là thế này kỵ nguyên chi ngự tôn, sát trấn phất bắc, đại biểu sát phạt chi niệm, lự tôn chi khí lưu chuyển, như là thế giới này đại đạo sông ra lục giới, cùng cái này thiên ngoại thiên chi bên trong, đại biểu cho thiên địa kiếp diện, kỵ nguyên một lần nữa mở ra lực lượng trùng kích ở cùng nhau hai ngũ khác biệt, mà lại tất nhiên là hoàn toàn tương đối cùng bài xích đại đạo thuần vận hỗn hợp ở cùng nhau. Tất nhiên là sinh ra cực lớn diệu, khó mà hình dung rất nhiều biến hóa. Lục giới bên trong, Thái Ứ Đỡ lấy Ngọc Hoàng, người sau lúc trước cưỡng ép đè lại trước đó nam cực trưởng sinh đại đế cùng Tề Bồ hoặc giao phong thời điểm thứ ba, vốn là đã là thụ thường không nhẹ, trở lại cấp tốc tiến đến bí cảnh chi địa, đem Già Thiên kỳ lấy ra, sớm đã là trọng thương, phải liên tục ăn vào đan dược, phương có thể gắn bó thân này trạng thái. Giờ phút này Tử Lăng Tiêu Bảo Điện phóng tầm mắt nhìn tới. Lục giới bên trong, cháy rộng cõi lửa, khắp nơi trầm giết, khắp nơi chinh chiến. Nhân dân, Vạn Linh, Phật Quốc, Thiên giới, Thủy vực, Kỳ, âm ti đều khó mà không đếm xuể đến, mà Trương Tiêu Ngọc lại ngẩng đầu, nhìn lấy thiên khung bên trong không ngừng làm tràn ánh lửa, không ngừng sinh sôi biến hóa đại nhật, đã có 4 vòng đại nhật vắt ngang trời cao phía trên. Trong nhân thế nhiệt độ đã có cực kỳ biến hóa rõ ràng, thiên hà chi thủy cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bốc hơi, hóa thành dáng mây, tại Trương Tiêu Ngọc trong mắt, cái này nhiệt tịch cùng hàn tịch mặc dù không bằng 3000 lần ma cốc, không có trong nháy mắt liền mang đến không thể vãn hồi tổn thương to lớn nhưng là bọn hắn tiếp tục thời gian sẽ dài hơn, ảnh hưởng phạm vi cũng lớn hơn. Thần ma tuy mạnh, lục giới còn có thể có tiên thần phu tử tranh đấu ngăn được, mà toàn bộ thế giới này biến hóa, lại là ảnh hưởng sâu xa. Trương Tiêu Ngọc nghi nghĩ, thấp giọng dò hỏi, trong bà khu còn có thần thời cổ đại cung. Nếu là lấy ra cung này, có thể hay không đem cái này sinh sôi biến hóa ra tới đại nhật trực tiếp bắn rơi xuống tới. Thái Ức cứu khổ thiên Tôn nói, đại nhật là cái này nhiệt tịch chi kiếp hội tụ cùng biểu hiện, chẳng qua là mặt ngoài dấu hiệu, cho dù là có tiên thần tướng đại nhật này bắn xuống đến, chỉ sợ cũng là trị mọn không trị gốc có mà triệt để trừ tận gốc đoạn việt nhiệt tịch chi kia ảnh hưởng. Nhiệt tịch như vậy, hàn tịch tự nhiên cũng đồng dạng. Trương Tiêu ngọc ánh mắt phức tạp, chỉ là ngay lúc này, hắn cảm giác được cái này đại đạo biến hóa, có chút nước mắt, mà tại hắn đằng sau, Phù Hy, Hoa Hoàng, Vân Cầm, Long Ngưu, Lý Địch các loại tu vi đầy đủ cũng đã nhận ra, Lý Địch trưởng tướng đâm chết mấy tên thần ma, run cổ tay đem mũi thương phía trên máu đen lắc tại trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời, từng tia từng sợi nguyên khí hội tụ, hóa thành một bức tranh, cuồn cuộn trải rộng ra, một mảnh màu mực sâu thẳm. Ẩn ẩn nhưng có huyết sắc lôi đình buôn tẩu trong đó, chiếu sáng tà hữu, để chư thần ma hung hãn dữ tợn mặt mạo càng phát ra có thể thấy rõ ràng, cũng nhìn được cái tia phảng Phật cùng toàn bộ thế giới bình thường lớn nhỏ, hai mắt vải như nhật nguyệt, hô hấp chính là như cuồng phong thần ma, tại nhìn thấy cái này thần ma trong ngấy mắt, cho dù là hung hãn như lý địch, đều cảm giác được hô hấp hơi chậm lại. Cường hành, hung hãn, đáng sợ, mang theo một loại phảng Phật tự nhiên chính là tới đây trung kiếp kỳ nguyên này đặc thủ thần vận. Đồ lễ đối với cái này thế sinh linh mang đến một loại to lớn áp chế, cho dù là tại trong hình hành này, như cũng có thể hiện ra nó hiện hách hung uy. Chương 669, thái nhất làm kiếm chém trung tiếp, chư mưu suy đoán đều là không, 1 2, chương 669, thái nhất làm kiếm chém trung tiếp, chư mưu suy đoán đều là không, 1 2, cũng hoặc là nói, đây cũng không phải là lạ hình ảnh, mà là tại trong chớp nhoáng này, đại biểu cho lục giới đại đạo một bộ phận đặc tính bắc đế chân vô cùng ngoại giới chi tiếp diện giao phòng, đại đạo chạm nhau, chính là không quan trọng cái gì lụm. Giới cùng ngoại giới, lúc trước đại đạo bình chướng hóa thành trong suốt, đem ngoại giới hết thảy đều hiện ra ở bên trong. Giới này tương sinh chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy này cuối cùng chi chiến Cũng lại một cái chớp mắt cảm nhận được cái này to lớn uy hiếp, chỉ là uy hiếp này chưa kịp hóa thành sợ hãi trong lòng, bởi vì bọn hắn lập tức nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ngay tại cái kia thần mai trước đó, một ôn hòa lão giả, một uy nghiêm trung niên, còn có một vài mái thanh niên phấn lẫm, đại đạo thần vận, lưu truyền không thôi. Là đạo tổ. Thái thượng đạo đức Tiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên thủy Tiên Tôn, còn có Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn. Quá tốt rồi, ba vị đạo tổ cũng tại. Cho dù là vạn linh chi tộc, cho dù là đệ tử phàm môn, cũng biết Tam Thanh đạo tổ truyền thuyết. Giới này sinh linh người tu hành, vô luận lập trường như thế nào. Chỉ ít đều đối với Tam Thanh Đạo Tổ Lưu có ba phần kinh ý, gặp Tam Thanh Đạo Tổ thân ảnh, cho dù là tại cùng địch tranh đấu thời điểm, cũng là buông lòng cầu khí, chứ không khỏi yên tâm, tất nhiên là có một nguồn lực lượng cùng lòng tin từ đáy lòng hiện ra đến. Đạo Tổ đã xuất thế, như vậy cần gì phải lo lắng đâu? Cái này lục giới bên ngoài, lại có lực lượng gì cùng nguy cơ là liền đạo tổ đều không thể giải quyết. Mà ở thời điểm này, bọn hắn thấy được người Mạc Hắc Bảo chân võ đại đế cầm kiếm đi ra phía trước, cùng ba vị đạo tổ đứng song vai. Thế là trong lòng lòng tin lại lần nữa bốc lên, tràn ngập hy vọng, có ba vị này đạo tổ cung có chân voi đãng ma đại đế phía trước, lần này thai kiếp, tất cũng là như cùng đi ngày như thế, thiếu kinh vô hiểm, tất nhiên có thể bình yên vượt qua, chỉ là đúng vào lúc này, bọn hắn nghe được vị kia to lớn vô cùng, thần mạo uy nghiêm thần ma trầm giọng nói, tam thanh đạo tổ. Bác đế trấn võ, tốt, rất tốt. Chèn. Căn bản không cần nhiều lời, không cần nhiều lời, đại đạo đi tới nơi này, cũng không phải là cùng ngồi đàm đạo thời điểm. Kiếm minh thanh âm bay lên, đánh ngậy thanh âm này, Tề vô hoặc cùng trưởng thanh linh bảo thiên tôn đã là cùng nhau ra chiêu, kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, rộng lớn trống vắt, bên ngông màn bạc Xung quanh nhưng cái kia tiên tiên thần ma, chỉ ở trong nháy mắt bị giải điên, phía trước nói đường đã là đường bằng phẳng mượt mà. Cái kia thần ma hai tay giơ ra, vô biên to lớn, giống như mười mấy lần Thái Sơn hướng phía phía trước đè xuống. Lại tại trong nháy mắt bị sẽ đứt, cái này hai đạo kiếm quang khơi mạc bản bản, tựa hồ muốn đem phía trước hết thảy chặt đứt. Cái kia thần ma lại là trợn dài một hơi, thân thể nhón một cái, đột nhiên càng phát ra khủng lồ đứng lên, đúng là so với lúc trước còn muốn to lớn, lúc trước nguyên là ngồi xếp bằng nơi này, giờ phút này bị kiếm khí này chọc kích, không thể như lúc trước khinh địch như vậy tung dòng. Đột nhiên đứng dậy động tác nhấc lên tinh không vô tận phong bạo, từ đó quét sạch tứ phương. Thân ma đều nát, hóa thành huyết độc bướm mịn, còn không ngừng nghỉ, lại làm một hơi phá tán xung quanh, quét sạch vào lục giới phàm uy, nhấc lên tầng tầng gió bão, làm cho cái này giới lắc lư, thiên hồn địa ám, lại bị Già Tiên kỷ cưỡng ép trấn trụ. Mặt kia cho uy nghiêm thần ma đưa tay, hờ hững nói, "Tốt, nếu các ngươi chấp mê như vậy, không tuân theo phụm ta nói, như vậy ta thuận tiện hảo hảo cùng các ngươi đến một trận." Khi hắn đứng dậy thời điểm, toàn bộ thiên ngoại thiên hết thảy đều phảng phất bị quay lưng lên, trở nên cực khoáy động bằng bạc, nhiệt tịch cấp cùng lãnh tịch cấp ra tốc lưu chuyển đã bắt đầu ba trạng, bắt đầu từng bước tạo thành hư không độ sâu cướp, thế là thế giới này biên giới bắt đầu phá toái, phá toái mảnh vỡ thế giới quẳng rất xuống đến, rơi vào lục giới bên trong. Thế là làm cho tứ hải nước biển quần quẫn nhấp lô, tiên thần cùng đương thời phu tử bọn họ xuất thủ, mượn nhờ khí vận thần minh, đem những này quẳng rất xuống tới mảnh vỡ thế giới dẫn dắt, dẫn đạo, khiến cho nhau nhau rơi xuống tại chốn không người, để tránh tại ngay từ đầu liền mang đến to lớn thảm liệt tử thương. Rơi tại đất bằng, xé rách ra khe rẽn, dẫn đạo lôi hỏa đi bảo, lại có tử trên trời rất xuống to lớn mảnh vỡ rơi vào đông hải, thương long ngao dấu ngẩng đầu trùng âm hoa thành bạn trượng chân long chân thần, đàng không mà lên, mấy phong lôi đục vào cái nải lớn nhất một mảnh gỗ phía trên, thế là ầm ầm nổ vang, thiên địa biến sắc, trở nên một mảnh lởmở, ngao càng rơi gì, xương đồng đều được gãy. Mà khối kia mảnh vỡ thì là lôi cuốn bàng bạc lưu hỏa, ào vang rất xuống, hung hăng đập vào đông hải trên hải vực, mặt biển trong nháy mắt phá toái, xuất hiện mạng lớn mạng lớn xé rách trạng thái bất tích, chợt hải vực mặt đất địa hình bị cải biến, nguyên bản đại địa xé rách, đàn sinh ra dánh biển, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là hướng phía hai bên bắn tung tóe lấy dâng lên, xếp thế bảo cuối cùng ngay tại cái này, ناو tảng cùng mảnh vỡ thế giới giao phong địa phương, Đông Hải Long. Cùng phía trên, hóa thành một tòa vô danh hải ngoại chi sơn. Kỷ Nguyên khởi độc lại, bắt đầu. Chương 669, thái nhất làm kiếm chém trung tiếp, chư mưu suy đoán đều là không. 2, 1. Chương 669, thái nhất làm kiếm chém trung tiếp, chư mưu suy đoán đều là không. 2, 1. Thượng Thanh Linh bảo tiền tôn kiếm khí tản ra đến, làm siêu thoát giả, giống như không cách nào can thiệp thế giới này bản thân thay đổi, khó mà ảnh hưởng đến tiên địa này mở khởi độc lại sự nghiệp to lớn. Các kia uy nghiêm phong cách cổ xưa thần mà thanh âm rộng lớn to lớn, nói Tam Thanh là siêu thoát giả, đã siêu thoát, vốn cũng không nên đi liên quan đến luân này chuyện khởi độc lại công lao sự nghiệp, như vậy, ta đã mở ra Quỷ Nguyên luân chuyện lời nói, ba người các ngươi, lại có thủ đoạn gì đâu? Quỷ Nguyên thay đổi, thiên địa khởi độc lại, vốn là trong đại đạo sự tình, Tam Thanh đã ở đại đạo bên ngoài, như vậy thân ở bờ bên kia, ngoái nhìn đã thấy dòng sông mãnh liệt chảy xiết, vòng xoáy ám bố, trong đó chư thương sinh bị quét sạch trong đó, ít ngày nữa liền muốn bị xé rứt, thế nhưng là thân này đã ở dòng sông bên ngoài, bờ bên kia bên trong thì như thế nào thăm dự? "Chân ma chi lực bộc phát, giọng lớn to lớn, chỉ hướng phía cái kia duy nhất rút kiếm ma đến đạo nhân đánh rớt, mà lời nói như vậy giọng lớn, lục giới thương sinh đều là đã nghe nghe, đều là nhìn thấy cái kia duy nhất chân võ xuất chiến, nhất thời trong lòng đều là phất tạm, nhìn thấy đạo nhân kia chém giết tại trước nhất, chân võ kiếm cùng tử vi kiếm không ngừng chém giết, cùng cái kia thần ma chấn chớp. Lý Địch nắm binh khí, chau mày. Trương Tiêu Ngọc bàn tay đều đã nắm chặt. Vẫn cầm nhìn lên bầu trời cái kia tranh đấu hình ảnh, tâm đã nhức lên, mà còn lại thương sinh là bởi vì dính đến sinh tử của mình, cũng sợ hãi như vậy, lo lắng" Song kiếm giao hòa, tiếng két dài bên trong, chân voi đã ma đại đế lại lần nữa tại giới này bên ngoài, triển khai thần thông. Hắn cũng hóa thành cự đại mã phảng phất toàn bộ thế giới giống như thân thân, đạo bảo xoay tròn, ngọc quan tĩnh định. Chân voi kiếm cùng tử vi kiếm hóa thành hai đạo ánh sáng cầu đồng, ngay tại bên cạnh hắn mượn quanh xoay quanh, giao thiết sẽ rách ra từng đạo chấm thấp tốc sát kiếm, minh, cùng địch nhân phía trước giao phòng, phía sau là lục giới, phía trước là thần ma. Pháp thiên tự miệng. Đạo môn đỉnh tiêm huyền thông, cho dù là đại đế bên trong, cũng không phải người người nắm giữ thủ đoạn. Tôi nhỏ thời điểm Đây là ứng đối bốn ẩn rượu tinh quân cùng Trung Châu đại kiếp thời điểm tuyệt sát, nhưng là giờ phút này, lại chỉ là đơn thuần cùng cái này thần ma chém giết cơ sở mà thôi, song kiếm giao thoa cùng thần ma va chạm, phát ra một tiếng một tiếng rộng lớn thật lớn tiếng kinh minh. Kiếm khí huynh minh, một bước không lùi, cái kia thần ma thủ đoạn phong cách cổ xưa mênh mông, lấy lực hành ép mà đạo nhân chiêu thức biến hóa, đều là huyền diệu, song phương trùng kích đạn sinh tinh quang cùng phong bạo không ngừng dữ, đấu 30 năm mới hợp, cái kia thần ma mặc dù chiếm thượng phong, lại là khó mà tất thắng, khẽ nhíu mày, đột nhiên lui lại một bước, tránh đi đạo nhân song kiếm, hai tay một nắm Tiếp theo hướng phía hai bên kéo ra, Phàm Phật có manh thú sau khi chết gào thét thê lương, đoạn bất quy tắc ngưng trệ khí cơ phát ra. Một thanh cán giải chiến phủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chiến phủ kia phong cách cổ xưa mênh mông, giống như chỉ là tùy ý cầm lên một khối bất quy tắc tảng đá mà thôi, không lắm sắc bén, lại là không gì sánh được bá đạo, chỉ là đột nhiên quét ngang, đạo nhân song kiếm giao hòa, vậy mà cũng khó có thể chống cự một chiêu này phương mang. Bắc Cực Tử Vi đại đế phối kiếm dù sao chưa cùng tề vô hoặc nhận chủ, mặc dù cũng là có cực lệnh diệu chí lực, nhưng vì là không thể vận dụng tự nhiên, không có khả năng tùy tâm sử dụng, chưa từng giảng lực hòa hợp, tại một tiếng thanh thúy minh khiếu thanh âm bên trong, Tử Vi kiếm cùng khai thiên phủ chính mặt va chạm, cái này lớn ở sát phạt lợi kiếm ở trong mẹ gãy, trực tiếp hóa thành mảnh mỡ. Chiến phủ phong mang công dực, xé rách gọn sóng quét ngang, lại tại giờ phút này, nhất Phật Trần hơi quét mà qua, trực tiếp tan mất chiến phủ này phía trên bảng bạc lực lượng, cái này khai thiên chi cổ thần có chút ngước mắt quét ngang, có chút kinh ngạc, thái thượng. Cái kia hiền hòa lão giả ôn hòa nói, sai. Sai hắn dạo bước hướng phía trước, tựa hồ có hoa quang lưu chuyển, phất trần ở phía trên 3000 sợi tơ chỉ là nhất chuyện, liền cùng nhau thả ra 3000 trượng hoa quang, chấn nội bộ độ tụ, hóa thành một kiếm, kiếm này so với bình thường chi kiếm, khí hơi dài, thân kiếm hiện ra ám kim chi sắc, có phần lập lẫy, nguy nghiêm, kiếm khí bốc lên, sâm nhiên băng lãnh. Lão giả kia dạo bước hướng phía trước, hoa quang như sóng nước gợn sóng, lướt qua thân này, trên người lão giả đạo bào màu sáng hóa thành ám kim bảo phục, tay áo xoay tròn, năm ngón tay trắng nõn toan long dài, ánh mắt thênh nghênh, trường kiếm ngăn trở cái kia khai thiên diệu, khẽ cười nói, siêu thoát Bàn ba kiếm khí kiếm ý phóng lên tận trời. Tay áo quét qua, độc lập với này, chán nhiên nói, lùi một bước, lại có làm sao. Cái kia trung tiếp hóa thân chi cổ thần đấy mắt rốt cục khẽ động lên kịch liệt cơn sóng, mở hoàng mặt kiếp thiên tôn trong lòng bàn tay chi kiếm chấn động mạnh một cái, đem vừa rồi trải qua Tế Vô Hoặc song kiếm suy yếu khai thiên dịu bức cho lui, nói vô hoặc. Tế Vô Hoặc chân võ kiếm đã là bộ pháp uy năng, quét ngang mà qua. Chương 669, thái nhất làm kiếm chém trung tiếp, chư mưu suy đoán đều là không. 22, chương 669, thái nhất làm kiếm chém trung tiếp, chư mưu suy đoán đều là không. Hai, hai, Hai, hai, Trần Voi đã ma pháp tiên tượng điều trị thần vỡ nác, vượt nhờ lần này, làm cho nảy kiếm vi năng lại lần nữa tăng gọi. Cái kia cổ thần đấy mắt gợn sóng quái động, cuối cùng là mở rộng, hóa thành từng tia không thể ngăn chặn chấn động, lui về sau nửa bước. Thế là khí cơ lại biến hóa, tê vỗ hoặc nâng lên cuối cùng khí cơ, đột nhiên muốn không mà chiến, sắp phạt chi khí chúng thiên. Cái kia khai thiên tích địa chi cổ thần hai tay nắm cầm chiến phủ đột nhiên quét ngang. Thanh khí lưu chuyển, mở hoàng mạc kiếp thiên tôn đưa tay lên quyết, thái thượng viễn vi chân nhân ánh mắt băng hàn. Đồng thời xuất thủ, một khí hóa tang thanh. Về Trong nháy mắt hóa rất nhiều thân ảnh, đều có thái thượng nhất mạch thủ đoạn, khí cơ bàng bạc mênh mông, thi triển âm dương luân chuyển, đại đạo tại ta, tán mất chư đạo vận thần thông thái cực nhất mạch thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem cái này khai thiên dị vũ bàng bạc chi lực tán mất, mở hoàn mặt tiếp thiên tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, gánh chịu lực này, đệ vô hoặc đà ma thành lưu quang sôi trào mà lên. Cái kia khai thiên cổ thần thân thể nhoán một cái, cũng thi triển ra ba đầu sáu tay cách thức, mà khắc hai cánh tay ở trong xuất hiện một vận, lại là một cỡ. Tán quang lóe ra, thủy khí xoay quanh. Hỗn nguyên nhất khí đây là trước, vạn kiếp tu cầm hợp thái huyền. Chớ nói trong này hay thay đổi hóa, thủy ngân chỉ tiêu tận phúc vô biên. Cơ này khế động, thiên điệu lay động, huyền kỳ phá không, rất nhiều ma thân đều bị hạn chế lại, lại làm một tiếng ầm ầm nổ vang, phản phất thiên điệu lập đi lập lại, tóc đen giơ lên, ánh mắt bình thản bá đạo, Nguyên Thủy Thiên Vương hở hững giậm bước, chậm rãi đưa tay, Ngọc Chân Thái Huyền Đạo Quân cũng chỉ. Lật trời, khai thiên. Cơ này chi lực còn chưa từng mở ra, liền bị hai cố bàng bạc chi lực trùng kích, Nguyên Thủy Thiên Vương năm ngón tay là đổ, mạnh xinh xinh đè xuống, chế trụ cơ này, tuy là khai thiên cổ thần, cũng không thể chống cự. Đạo nhân thân thể đặc hùng, trong nháy mắt phá vỡ hư không, một cước đạp ở cỡ này chi trên gán. Thời gian phản phất ngưng kết một cái chớp mắt. Sau một khắc, khí cơ lưu chuyển, ngự tôn chi lực bộc phát đến trước này chưa có định phòng. Cái này vận tiếp bất diệt thân thể mỗi một tấc máu thịt lực lượng đều bị nghiền ép đi ra, thân thể như là kéo căng trên cùng, rất nhiều pháp tắc cùng đạo vận quấn quanh tại quanh người, trong nháy mắt theo tâm này niệm biến hóa, tích súc, bộc phát, lui điệp, rất nhiều thần thông chi lực sau đó một khắc như hành mình manh thú giống như tiến ra. Tề Vô Hoặc thân thể trực tiếp siêu biệt một cái chớp mắt cách xa bạn giảm tốc tốc, ở trong chớp mắt xuất hiện tại cái này cổ thần mi tâm chỗ, người sau còn lại hai cánh tay khép lại, âm dương nhị khí lưu chuyển hóa thành thái cực chi đồ, Tề Vô Hoặc cùng Ngọc thần đại đạo quân sánh vai mà rơi, đồng thời xuất kiếm. Cấp kiếm 3, Chu. Đoạn kiếm 1, đoạn. Hai đạo kiếm quang từ trên xuống dưới rất xuống, đem cái này âm dương nhị khí đều độ ra, mà tại một cái chớp mắt này, đạo nhân thân thể đạp ở sắp vỡ vụn âm dương đồ bên trên, thái cực lư nghi, xoay tròn một cái chớp mắt, Tề Vô Hoặc thân thể cơ hồ là bị ném đi ra ngoài. Dựa sát vào đến cái này trung tiếp chỗ cốt lõi nhất. Giờ phút này không riêng gì cái kia ba đầu sáu tay cổ thần trên mặt hiện ra một tia kinh sợ sợ hãi, lục giới bên trong, Chư Tiên Tiên thần ma cùng nhau điên cuồng giống như công kích, Trương Tiêu Ngọc ánh mắt hึก hực, vẫn cầm lại chỉ là còn lại lo lắng. Tê Bộ Hoặc Thái Nhất công thể đứt đoạn, lại trong nháy mắt bị Linh Bạo Pháp muôn giàn luyện làm một kiếm, kiếm này toàn thân kim hoàng trong suốt, bên ngông sáng lạn, là đã từng Thái Nhất chi lực toàn bộ hội tụ, một đường tới đây, thời gian phảng phất chậm chậm, tự khai hoàn mật kiếp thiên tôn bắt đầu một đường đến tận đây, tam thanh tiến lên, Ngọc Hoàng cơ hồ chết tử, Phật tổ là thuyền bè cái thể miêu độ cùng đe chiếm, cuối cùng chính là vì một kiếm này. Đạo nhân cầm kiếm đột nhiên phách chằm xuống, thay thế khai thiên tích địa tại giới ngoại, cưỡng ép ngừng lại trung tiếp. Khai thiên tích địa. Phản phất thế giới toàn bộ hào quang đều hội tụ ở này, thương sinh chi niệm cũng rốt vào trong này, đây là tam thanh nhìn thấy cuối cùng khả năng cơ hội, là Phật tổ Hạo Thiên kỳ vọng một chút hy vọng sống, mà bây giờ một kiếm này rơi xuống, bốn phía tĩnh mịch tí mắng, mặc kệ là thương sinh hay là cái kia điên cuồng thần ma đều ngưng kết bình thường. Giới ngoại cổ thần ba đầu sáu tay chi pháp tướng phát toái, có thủ cấp bay lên tản ra, cuối cùng nói nhân hòa ánh sáng hai tay cầm kiếm, đâm thẳng nhập nó mi tâm, mũi kiếm phong mang tất lộ, cái này cổ thần cũng là kinh sợ gào thét, không ngừng giãy giụa, Tề Vô hoặc hai tay nắm thái nhất hóa thân hóa thành kiếm, mũi kiếm đâm rách mi tâm đằng sau, tốc độ liền càng phát ra trầm chậm, chạm, lại là chậm chậm kiên định hướng xuống xuyên thủng, lại đại sắp chạm phá thời điểm, kiếm này phía trên xuất hiện từng tia cái nức, thanh âm điếc đất, lại là so với lôi đỉnh còn muốn to lớn, thương sinh mà đường, tam thanh ngăn được, lại muốn thất bại. Tề Vô hoặc lại để lên cuối cùng chi khí, liều lĩnh đại giới, đột nhiên hướng phía phía dưới nhấn một cái. Trường kiếm mũi kiếm lại xuống ba tấc chất đệ phá toái, thái nhất chi đạo, cũng không phải cứu thế chi lộ. Chương 670, lấy ta hoa kiếm, chảm phá trùng điệp. 1. Chương 670, lấy ta hoa kiếm, chảm phá trùng điệp. 1. Chương 670, lấy ta hoa kiếm, chảm phá trùng điệp. Thái nhất kiếm phá toái thanh âm chói tai đáng sợ, đã từng chí cao chi thần lực lượng hóa thành thần binh, quả thật cho cái này khai thiên tích địa thần ma mang đến tự vong giống như nguy cơ, nhưng là cường đại như vậy chiêu thức, lại cuối cùng vẫn là kém một bước cuối cùng. Liên một bước kia, cũng chỉ tên này, một hảo. Tất cả nhìn chăm chú lên đây hết thảy người. Thậm chí là toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt này, dưới đáy lòng nổi lên cực kỳ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng bi thống thất vọng. Trước mặt mọi người sinh chi niệm đã tới tại chúng chí vi nhất thời điểm, cái này một cỗ thần niệm suy sụp cùng cường thịnh đều là cực kỳ rõ ràng, cực dễ dàng cảm giác được. Lúc trước mong đợi lớn đến mức nào, giờ phút này tân kiếm phá toé mang đến tuyệt vọng liền lớn bấy nhiêu. Chu Tiêu Ngọc ánh mắt một chút ưng kết, ảm đạm xuống. Lý Dịch tựa hồ ý thức được cái gì, thở dài, còn lại thương sinh thể càng là như vậy. Ma Cầm Cầm thái nhất chi kiếm đệ vô hoặc con người có bảo, cái kia vỡ vụn thân kiếm ở trong hư không tiêu tán. Suy nguyện, màu vàng lóng thân kiếm ở trong quá trình này dần dần bỡn ác, cuối cùng hóa thành từng tia từng sợi lưu quang, nghịch chuyển lấy hướng phía bầu trời lưu chuyển mà đi. Phía sau là Thương Sinh chi bí thương, trước mắt lúc đầu hiện ra kinh sợ thậm chí từng kia sợ hãi cổ thần trên mặt thì là trong nháy mắt ngưng kết đằng sau, hóa thành quân hỉ, hết thảy tựa hồ điên loạn, cho dù là đạo nhân trong lòng đều dâng lên từng tia không cam tâm. Cũng chỉ thiếu kém một bước, một bước. Cái kia khai thiên tích địa chi cổ thần trong nháy mắt triệt thoái phía sau, sắc mặt có từng tia sợ hãi, lại là thở phào một hơi đến, nói thì ra là thế, trước đó hết thảy chém giết cũng chỉ là nguy chàng. Cuối cùng là muốn sớm trạm thiên địa, lấy bực này phương pháp, đem thiên địa tịch diệt sự tình hạn chế tại các ngươi có thể khống chế phạm vi bên trong, dù cho là cửu địch cũng không thể không nói một câu. Hảo thủ đoạn, ta đều muốn sợ hãi than. Vất quá, hay là sai một bước a, cũng chỉ là kém một bước. Một bước này, liền ngay cả ta đều muốn cảm thấy đáng tiếc. Các ngươi bị bảo, chẳng qua là thái nhất chí lực, thế nhưng là thái nhất khai thiên tịch địa, thái nhất cùng ta, chính là Đồ Nguyên, cơ hội là như là ngươi Kỷ Nguyên này, ban sơ Kỷ Nguyên ta bình thường, ta là đang làm gì? Cầm đi qua chi ta lực lượng, lại đến chém hiện tại chi ta sao? Ha ha ha, buồn cười, buồn cười a. Thanh âm hắn khôi mạc, ta chính là đại biểu kế tiếp Kỷ Nguyên Khai Thiên Tích Địa đã đến cao chi thần, không phải Kỷ Nguyên này chi sinh linh không thể chém ta, nhưng nếu là Kỷ Nguyên này chi sinh linh, không thể thắng ta, chân vô đán mà, ngươi đùa. Thanh âm này giọng lớn to lớn, lại là cố ý, lấy tâm vấn tâm, truyền khắp lục giới sinh linh chi tai, thượng binh phạt lưu, thượng thừa nhất thủ đoạn, không phải tu tâm không ai có thể hơn. Lúc trước thương sinh phân chiến, tiên tuấn sánh bay, không tiếc bất cứ giá nào vì hai đời Bắc Đế mở ra con đường phía trước, Hạo Thiên lấy ra cờ che trời, Bắc Cực tự vi đại đế tặng cho tự thân chi kiếm. Tam Thanh đạo tổ lùi lại một bước, trùng nhập này Trường Hà Chi Lưu. Tương kiện sự tình cuối cùng đem một kiếm này đưa đạt nơi đây. Mà dạng này tương kiện sự tình thêm vào ở cùng nhau, giống như là tại thương sinh trong lòng bốc cháy lên một đám lửa, như tại trong lòng của bọn hắn lập xuống một cây trụ cột, chính là có chi này trụ tồn tại, để bọn hắn phản phất thấy được phía trước quang mang cùng tương lai, mang đến hy vọng, bởi vậy có thể kích phát ra lớn nhất chiến ý cho dù là trà giát, cũng gắt gao đứng vững những cái này không biết không rõ sống chết giá rồi, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ khôi phục lực lượng, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ ngóc đầu trở lại tiên tiên thần ma. Mà bây giờ Hy vọng này tựa hồ răng rắc một thanh âm vang lên động, đoạn tuyệt, chật chính là sợ hãi chi hỏa bắt đầu bốc lên lan tràn, để bọn hắn đái mắt quang mang không thể áp chế ngấm đạm xuống. Ngay cả chân võ đại đệ đều không có chém ra không thắng được, không thắng được. Ha ha ha, đây là cái gì hai kiếp a, vì cái gì? Rõ ràng chúng ta chỉ là muốn sống sót, tại sao phải có dạng này hại kiếp đi ra a, lão ta tiên. Lúc trước còn chống cự lại đám người hỏng mất giống như, tiên các thần cũng cảm thấy sợ hãi cùng cảm giác bất lực, Trương Tiêu Ngọc năm năm đấm bông ra rủ xuống, mà đối ứng với nhau, là nhật tịch cản phát ra tùy tiện, là những cái kia thần ma cản phát tùy tiện. Điên cuồng công kích tới. Mà tại nhân tộc tựa hồ mất đi chiến ý một sát na kia, đã có thần mã hướng phía phía trước chém giết mà đến, tràn ra tái nhật ánh sáng màu hoa luân đao cùng cánh tay sinh trưởng cùng một chỗ, sắc bén tựa hồ có thể xé rách không phòng, hướng phía cái kia sụp đổ hồ to nhân tộc chiến tướng chém xuống, thiên giới tiên rất giống hồ tán loạn ra, phương Tây Phật quốc Bồ Tát Kim Cương bọn họ lui ra phía sau. Trong đáy mắt đã mất đi có thể dựa vào ngọn lửa hy vọng. Lúc giới thế cục tựa hồ đang trong nháy mắt triệt để hâm mất, thế cục liền muốn hướng phía một bên đổ xuống. Thu chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Chỉ là Ngay tại đao phong kia sẽ phải cắt vỡ nhân tộc kia chiến tướng của họng thời điểm, bỗng nhiên có chút dừng lại. Thần ma tử ngươi có chút có vào. Tựa hồ là có gió nhẹ quét vào mặt, có một giọt mưa giọt nước rơi vào mặt nước ảo giác, nhân gian khí vận bên trong, một chút gợn sóng tản ra đến, điểm này gợn sóng trong nháy mắt lan tràn đến tiên địa này mỗi một chỗ nơi nhỏ lảnh, tại nhân tộc chín bia trước đó, một vị lão giả tóc trắng xoá đi ra. Hắn có chút nước mắt, khí vận như sóng triều bồ phát. Lúc trước phách trạm điên cuồng rất nhiều thần ma động tác ngừng một lát, sau một khắc, lúc đầu sổ độ, lúc đầu tựa hồ là người tuyệt vọng tộc bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi Bách khuy trong tay cơ hổ là hung hăng bung lên đến, sau đó hướng phía phía trước nặng nề mà đập xuống. Không phòng ngự, không lui bước, như là điên cũng như là nhập ma. Một đùi một, cái kia thần ma bởi vì nhân đạo khí vận can thiệp cùng ảnh hưởng, động tác chỉ trễ một chút, chính là bị vị này nhân tộc chiến tướng hung hăng đập bề đầu, máu tươi vảy ra, lưới lao của hắn cũng chạm phá chiến tướng này trên người áo giáp, sẽ toang huyết dục của hắn, tại phần eo của hắn lưu lại một cái cự đại vết tổn vết thương. Nhưng là người sau lại tựa hồ như là điên cuồng bình thường, không tiếc bất cứ giá nào chiến đấu, công kích, hết thảy suy nghĩ đều vào lúc này biến mất cuối cùng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng to lớn. Giết, giết, cho dù là ai cũng không đáng tin cậy, chí ít còn có thể dựa vào chính mình, dựa vào chính mình đứng tại giữa thiên địa này, dựa vào trong tay đồ vật đập ra đường, liền xem như lệnh không mở đường, giết một cái đủ bốn, giết hai cái liền kiếm lợi. Khi không nhìn thấy hy vọng thời điểm, có người sẽ chọn chạy trốn, có người sẽ chọn tiếp tục phảng háng, mà tất cả mềm yếu, xin hoang dung, cũng chỉ là bởi vì gắt vọng dựa vào những này đi cầu ẽ e rằng thương an toàn sống sót. Khi triệt để không nhìn thấy một chút xíu hy vọng thời điểm, sẽ chỉ triệt để kích phát chiến đấu chi tâm. Cái kia cầm trong tay thư quyển lão giả mở miệng. Hắn nhìn xem thiên hạ này, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lại giống như tiếng sét đánh xa xa truyền ra, từng chưa nói ra, chậm rãi nói, "Thiên định, thắng người, người định, cũng thắng thiên." Càn, quân tử lấy không ngừng bước lên. Nhân đạo khí vật bàng bạc bên ngông, ngàn năm trước đã từng lên trời mã chiến giàn mua phu tử bọn họ cầm cầm binh khí, lại lần nữa bước lên chiến trường. Thiên cung bên trong, từng đạo hoa quang lưu chuyển mã ra, sắc mặt trắng bệnh trượng Tiêu Ngọc nhấc lên kiếm chỉ lấy phía trước, lần này, hắn đã phải là so với Hạo Tiên Chi Nhiên còn muốn tai họa thật lớn, giờ phút này hắn đứng tại cái này phía trước nhất, đưa tay chém ra một đạo bàng bạc kiếm khí, kiếm khí mênh mông, đem trừ tà túy chảm phá. Chương 670, lấy ta hoa kiếm, chảm phá trực tiếp. 2, chương 670, lấy ta hoa kiếm, chảm phá trực tiếp. 2, Ngọc Hoàng hai tay chống đỡ lấy kiếm, bởi vì ra một kiếm này, khóe miệng đã là chảy ra máu tươi, lại liều lĩnh, khóe động bản thân không thể, bàng bạc minh ngông công thể hiện ra chính mình cảm giác tồn tại, phóng lên tận trời, hắn bỗng nhiên minh bạch 9000 năm trước quyết đoán của mình, khi lại lần nữa đứng trước tình huống tương tự lúc Hắn như cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Dọng lớn thật lớn tiên chi khí tức bao phủ tại lục giới phía trên, hiện lộ rõ ràng tiên đế tồn tại. Chư tiêu ngọc trong miệng đã tràn đầy mùi máu tanh, làm từng chữ một, chư quân. Thanh âm xa xa truyền đi, thiên điệu che thiên khung mấy ngàn năm uy nghiêm phía dưới, cổ tiên chư thần theo bản năng nắm chặt binh khí, sau đó, cái này tuổi nhỏ ngẩng ngẩng mặt miệng, thanh âm tốc xác, lại là cũng như năm đó, theo ta, phá kiếp. Thế là các bộ tiên dưới thần ý tức cùng nhau đáp lại. Lúc này ứng thanh âm hội tụ vào một chỗ, núi yêu biển lầm. Nặng. Phật quốc Phật trụ A Di Đà Phật nhìn lên trời giới cùng nhân gian, nhìn xem cho dù là gặp được hy vọng đột biến, như cũng chưa từng từ bỏ chém giết cùng chiến đấu thương sinh, tựa hồ có chút xúc động, hắn từ từ nói, "Chu bị đưa những thần ma này tiến đến gặp mặt Phật Tổ thôi có kim cương vô ý thức nói thế, nhưng là Phật Tổ thì diện, thì như thế nào đi gặp?" A Di Đà Phật đưa tay lại xuống, to lớn vô cùng bàn tay lòng bàn tay hướng phía phía dưới đè xuống, kim quang lưu chuyển, ngạnh sinh sinh đem rất nhiều thần ma đặt tại dưới bàn tay, tại năm đó 17 bạch chư Phật bên trong đều xem như tính tình tốt A Di Đà Phật trầm giai nói, cho nên, ta lời nói, đưa bọn hắn gặp Phật Tổ. Không phải là sát sinh, nghĩ đến, Phật tổ cũng sẽ không trách tội. Chư kim cương, Bồ Tát liền giận mình, đều là cùng nhau sắp nhận. Nhân gian mọi người binh khí đập xuống, kỳ bọn họ cùng bọn hắn cùng một chỗ công kích, Ngọc Hoàng đứng lặng tại chỗ cao, Phật quốc cũng Phật môn mở rộng đến, chém giết, chiến đấu, cho dù là thái nhất kiếm chưa từng lấy được như là ban sơ tính toán chiến quả, thương sinh cũng không từng từ bỏ hy vọng, xa xa nhìn lại, phản phất là thương sinh liên tiếp. Đây là chu tiếp, bốn là bao phủ mỗi một cái sinh linh cướp. Ba phủ thương sinh chi tiếp, cũng tự nhiên nên do thương sinh cùng một chỗ nên đoán. Cái này cuối cùng tri kiếp không thể dựa vào người khác, sát lại là chính mình. Chân võ đại đế trong lòng bàn tay chân võ kiếm như cũ tại ngăn được lấy đối thủ, mà cái kia cổ thần bà kiện hạch tâm thần binh, giao phó nó khai thiên tích địa kỳ nguyên chi lực thần binh thì là bị tam thanh đạo tổ hóa thân trấn áp, cái kia cổ thần thanh âm ẩn ẩn có từng kia không thể tưởng tượng nổi, nói cái này sao có thể? Thanh âm của hắn đến bây giờ đều vẫn là trầm thấp khơi mạc, còn tại ngăn cản, châu chấu đá xe, lại không biết chúng kia đến, thiên địa luân chuyển, chính là đại đạo, chỉ là sâu tiến, không biết đại đạo. Tê vô hồi đáp, là ngươi không biết thương sinh. Đôi mắt của Hàn Dư quan quét qua lục giới hết thảy, đột nhiên có một loại bỗng nhiên thôn suốt gông xiềng cảm giác, Thương Sinh hy vọng rơi vào trên người hắn, mà khi lấy Thái Nhất chi kiếm đứt gãy thời điểm, Thương Sinh cũng không từng từ bỏ dễ dỗ chưa từng từ bỏ chiến đấu, mà chính mình cũng là toàn bộ tiến nhiệm các lão sư, đây có phải hay không cũng là một loại lý lại. Lý lại ngoại vật Thái Nhất chi kiếm, dựa vào lão sư phán đoán, đi tới hiện tại, khi cái này Thái Nhất chi kiếm thất bại thời điểm, cũng là phải có tiếp tục phá địch chi tâm, là muốn dựa vào phương pháp của mình đi đánh vỡ lượng tiếp này, ta chính là đại biểu kế tiếp Kỳ Nguyên khai thiên tích địa đã đến cao chi thần. Không phải kỵ nguyên này Chi Sinh Linh không thể chém ta, nhưng nếu là kỵ nguyên này Chi Sinh Linh, không thể thắng ta một câu nói kia hiện lên ở trong lòng, mà ngữ chi phí mang. Tới, tinh thần tôi sang trong suốt chi năng cảnh giới bên dưới, Tề Vô hoặc lập tức bắt được một câu nói kia cất giấu câu nói kia, kế tiếp kỵ nguyên, thế này Sinh Linh. Nếu là như vậy lời nói, ý nghĩ kia cơ hồ là bản năng xuất hiện ở Tề Vô hoặc đáy lòng. Hắn lập tức làm ra hành vi của mình. Chân võ kiếm thanh minh một tiếng, bay vào Tề Vô hoặc trong tay, Tề Vô hoặc chỉ là để lại cho ba vị lão sư một cái bóng lưng, xoay người mà chém. Đi tới cái này ma thần trước mặt, chúng tiếp còn lại lực lượng bị thương sinh kiểm chế, cái này thần ma căn bản không nguyện ý cùng trước mắt cái này toàn thân dính đầy máu tươi đạo nhân chấm dứt, nhưng lại không thể không đánh. Đã không có ban đầu lung tung không đội, kiếm quang minh lượng, chênh niên kiếm minh thanh âm nổ tung. Cơ hội. Cái kia thần ma trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, từ bỏ ba kiện hỗn nguyên chi khí, kiểm chế lại tam thanh hóa thân, chân thân thì là thi triển thần thông, hướng phía chân võ đại đế trong lòng bàn tay kiếm phách chạm mà đi, hai mắt nóng bỏng, cơ hội là toàn bộ thần niệm đều quán chú tại trong một chiêu này. Đánh bại. Đánh bại hắn nhất định phải đem một kiếm này đánh lui. Còn lại chư cấp thần ma bị thương sinh kiểm chế lại, hán Khai Thiên Tử Vũ, Cổ Phiên, Thái Cực Đồ cũng bị tam thanh khống chế, nhiệt tịch cùng lãnh tịch là nhằm vào toàn bộ thế giới này ảnh hưởng, mặc dù trung tiếp chưa nhiều thủ đoạn, dưới mắt đúng là chỉ còn lại có hai người này lẫn nhau tranh giết, một chiêu định ra thắng bại. Tranh nhiên Minh thiếu, hai bóng người giao thoa, mà kết cục lại dường như đã đã chú định. Trần Võ kiếm ném đi mà lên, trên không trung vòng vo mấy cái vòng mà. Nhưng là đạo nhân kia thân ảnh chưa từng bị đánh lui. Khai Thiên Cổ thần tử ngươi có bảo, hắn cảm giác đến công đối, bởi vì trôi kia Trần Võ trên thân kiếm Cuối cùng có triển lộ ra lúc trước loại kia cực đoan cường hành cùng lực lượng bá đạo, mà là ngoài dự liệu suy yếu. Xuất kiếm chỉ là hư chiêu, chân chính kiếm là. Tề Bồ hoặc đã đến cái kia khai thiên tích địa chi ma thần trước mặt, người sau mi tâm còn có lưu quang màu vàng sáng lên, chính là lúc trước thái nhất chi kiếm dấu vết lưu lại, chân võ đại đế cũng chỉ chỉ ra, tiếp khí như hồng. Như man này thần là đại biểu kế tiếp kỳ nguyên khai thiên tích địa đã đến cao chi thần, không phải kỳ nguyên này chi sinh linh không thể chém hắn, nhưng nếu là kỳ nguyên này chi sinh linh không thể thắng hắn, cho dù là thái nhất cũng không được lợi nói, như vậy thì chỉ có một điểm đem nó chân linh tồn tại triệt để kéo xuống, rơi xuống vị cái này, cũng rơi thế này ở giữa, đánh vỡ kỳ đắc tính, đem nó chém giết. Mà đem nó cấp bậc này cổ thần kéo rơi giới này phương pháp, duy chỉ có một kiếm này điểm ra. La băng vào ta làm kiếm, đạo nhân trả lời hoàn toàn như trước đây, là bản sơ tự dưng. Cẩm Châu tệ vô hoặc. Mời. Kiếm văn mắt lạnh nhìn lên. Vèo. Trong một chớp mắt, lỗ thật to quét qua luồng giới, nương theo lấy tiếng oanh minh này âm đã qua, còn có một cỗ không có hình thể đại đạo vỗ sóng, nguyên bản còn tại không ngừng lan tràn nhiệt tịch cùng lãnh tịch bỗng nhiên ngưng kết. Lúc trước cùng các giới tranh đấu dây dưa những cái kia thần ma động tác ngừng một lát, đã mất đi năng lực phản kháng, ma tướng bị chém giết đằng sau, còn tại không ngừng khôi phục thần ma thân thể độc lại, những cái kia hóa thành huyết độc dây dưa tại Dương Tiễn Tam Tiên Lượng nhận đao phía trên thần ma động tác cũng đình trệ, chợt một tấc một tấc sụp đổ, Dương Tiễn ngơ ngẩn, vô ý thức lần đầu, nhìn thấy lục giới các nơi, bất tử bất diệt thần ma bắt đầu tán loạn, tựa hồ đã mất đi nguyên bản bất diệt thân thể. Đây là những này bất tử bất diệt thần ma thân thể tại một làn gió bên trong hóa thành một biển, chậm rãi tiêu tán. Dương Tiễn tựa hồ là ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, Trương Tiêu Ngọc, không, Lý Địch Còn có vân cầm đều gắt gao nhìn chầm chầm trên bầu trời đại đạo hình ảnh, tiếng quang chậm dãi tăng hẳn ra, ngọc quan buộc tóc, áo bào đen nhuống máu chân võ đại đế đưa lưng về phía thương sinh, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chân võ đại đế tóc đen khánh nết, nghiêm thân, nhìn về phía phía sau, ánh mắt ôn hỏa. Sau đó, từ tay áo bắt đầu chậm dãi vỡ nát.